theo tiếng mà ra tiểu c ử u đ ố n g nhiên tiến lên một bước thoáng thả ra chính mình một tia khí tức một luồng trên bản chất không kém chút nào dược đan khí tức lúc này chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở đó là độc thuộc về bảy sao đấu thánh cường giả khí tức â lại như là bị một con kìm sắt vững vàng bóp lấy h ế t hầu giống như vậy vừa muốn nói tiếp dược đan miệng l ặ n g yên khép kín sắc mặt đỏ lên địa gắt gao tập trung tiểu c ử u một lát sau khi dược đan lúc này mới ngơ ngác nói bảy sao đấu thánh trung kỳ này không có chút nào tiêu tộc không đúng tiêu viêm ngươi không phải nói hắn là ngươi đệ đệ sao cái kia tuổi tắc của hắn nên so với ngươi còn nhỏ mới phải không tới hai mươi tuổi bảy sao đấu thánh là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi một bên vạn hỏa đại trưởng lão cũng là một mặt kinh sợ mà nhìn tiêu viêm hắn vừa không nhìn thấu vị này bảy sao đấu thánh tu vi lại còn cho rằng vị này chính là một không có thiên phú tu luyện phổ thông tiêu tộc tộc nhân lại còn thương hại nhân ra dược đế ở tiến lên ta sợ là muốn chết đi đúng đấy tuổi tắc của hắn vốn là so với ta nhỏ hơn tiêu viêm vô vô tiểu cựu vai cười nói một trận quỷ dị trầm mặc sau chỉ thấy dược đan bỗng nhiên khàn giọng nói rất tốt đa tạ tiêu tộc bằng hữu cứu viện ta dược tộc trên dưới vô cùng cảm kích nói xong dược đan rồi cùng vạn hỏa h i ê n lặng mà đối diện một chút có thể ung dung lấy ra một vị b ả y sao đấu thánh tiêu tộc khổng sợ thực lực của bọn họ cũng đến một lần nữa ước định làm không cẩn thận đã đuổi sát lôi tộc hoặc là viêm tộc không cám ơn với không cám ơn đều là minh hữu nên tiêu viêm cười híp mắt k h o á t tay háo một cái dược trần ta vốn là dự định ở dược điện sau khi ngay ở trước mặt hết thẻ dược tộc tộc nhân cùng t r u n g châu cường giả khắp nơi trước mặt tại chỗ đưa ngươi cha mẹ tên khắc vào tộc bia trên thế nhưng hiện tại hồn hư tử vừa đến e sợ hồn tộc cũng sẽ ở dược điện trong quá trình hoặc là dược điện sau khi kết thúc liền động thủ vì lẽ đó ta dự định đem này một nghi thức sớm đến dược điện cử hành trước làm sao thu thập song tâm tình dược đan bỗng nhiên nhìn về phía dược trần nói dược trần nghe vậy hơi run run lập tức cười nói toàn bằng dược đan tộc trưởng dặn dò ta đi chuẩn bị một chút xin lỗi không tiếp chuyện được dược đan khẽ gật đầu t r ậ t biến mất ở tại chỗ bốn vị xin mời đi theo ta vạn h ò a đại trưởng lão chỉ dẫn dược trần mấy người đi tới quý khách tịch ngồi xuống chính đang trên sân đi dạo hồn hư tử thấy thế ánh mắt hơi lóe lên một cái t r ậ t một bay vọt liền rơi vào dược trần mấy người một bên rất gần chỗ ngồi hắn cho hồn tộc cung cấp dược giới không gian đạo tiêu nhiệm vụ đã sớm hoàn thành bây giờ cũng chỉ còn dư lại ma túy dược tộc vì lẽ đó hắn hiện tại biểu hiện càng lộ liêu càng tốt hắn suy nghĩ một chút sau quyết định liền đến t r e o chọc dược trần tiêu viêm thầy trò hai người được rồi ngược lại nơi này là dược tộc vô cùng trọng yếu dược điển bọn họ còn dám ở này dược điển trên động thủ hay sao hắn liền thích xem tiêu viêm bọn họ muốn giết chết hắn nhưng lại không thể ra sức giáng dấp thoải mái à ha ha tại hạ hồn tộc hồn hư tử gặp qua thiên phủ chư vị ngồi vào chỗ của mình hồn hư tử hướng về tiêu viêm mấy người vừa chắc tay lộ ra một vệ khiêu khích m g i vị mười phần mỉm cười chỉ là tiêu viêm cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy thẹn quá thành giận trái lại một trong số đó song chẳng biết lúc nào đã bị nhũ bạch sắc hỏa diễm bao vây hai con mắt chính rất hứng thú điệu đánh giá hắn tựa hồ phải đem khắp toàn thân xem cái thông suốt bị cái kia ép hoang du màu trắng hỏa con ngươi quét đến hồn hư tử nhất thời thân thể mát lạnh coi chính mình nhận dấu tu vi đã bại lộ hắn theo bản năng đã nghĩ tại chỗ nổi lên cũng còn tốt hắn lấy một loại rất lớn nghị lực k h ắ c hạn chế loại này kích động một giây hai giây ba giây ngay ở hồn hư tử bị tiêu viêm cặp kia bệnh đục tinh thể nhìn chăm chú đến sắp phát r ồ thời điểm một tiếng cười khe đánh vỡ này tương đương nghiêm nghị bầu không khí ha ha thú vị hồn hư tử ta tựa hồ đang trong cơ thể ngươi ngửi được một k i a hư vô thôn viêm mùi vị đây là hư vô thôn viêm tên ngu xuẩn kia tặng cho dư ngươi tử h ỏ a a xem ra chất lượng so với hồn diện sinh trong cơ thể đạo kia còn cao hơn cho dù hắn ở bảng dị hỏa trên xếp hàng thứ hai vị thế nhưng liên tục từ bản thể bên trong phân liệt ra bốn đạo tử hỏa đến cái tia ngu ngốc liền không sợ thương tới bản nguyên do đó đi dai h ạ tiêu viêm rất hứng thú địa đánh giá hồn hư tử nói hô may là may là thấy tiêu viêm không có phát hiện mình nhận dấu tu vi việc hồn hư tử ám thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này hư lạnh cười một tiếng nói hừ hư vô thôn viêm đại nhân vĩ đại lại há là các ngươi những này run dế có khả năng phỏng đoán được rồi khi thực hư vô thôn viêm ở liền thất ba đạo tử h ỏ a sau hắn là đánh chết đều sẽ không lại phân liệt mới t ử phát hỏa trước hắn tổng cộng chia làm nước ba đạo tử h ỏ a một đạo cho hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong một đạo cho hồn điện điện chủ hồn diệt sinh một đạo cho hồn hư tử này gần như đã tới hắn cực hạn thế nhưng sau đó hồn diệt sinh tử h ỏ a bị tịnh liên yêu hỏa cướp đi liền ngay cả cũng bị tịnh liên yêu thánh một tay đánh nổ vì cứu nhọc nhằn khổ s ở vì chính mình sưu tập thể linh hồn hồn diệt sinh hư vô thôn viêm không thể không lần thứ hai cắn răng dùng bản nguyên chi hỏa vì đó tái tạo thân thể lại độ phân liệt một đạo tử hỏa cho hắn hộ thể nay một vòng tốn thời gian mất công sức công việc làm hạ xuống m ệ t đến hắn suýt chút nữa từ chín sao đấu thánh sơ kỳ trên cảnh giới n g ã xuống nếu không là hồn thiên đế cưỡng bức hắn tiếp tục làm tiếp hắn đã sớm bãi công chỉ là n g ã xuống đỉnh cuộc chiến sau hồn diệt sinh lần thứ hai nạo phố tử hỏa cũng lần thứ hai bị tiêu viêm nuốt chửng biết việc này hư vô thôn viêm lúc đó liền nổi giận đánh chết hắn cũng sẽ không lại phân liệt t ử phát hỏa mãi mãi cũng không bảy chương tám trăm hai mươi bảy dược đ i ể n bên trên không được ồn ào bên trong cơ thể n g ư ờ i n à y đạo hư vô thôn viêm tử hỏa mùi vị cũng có thể rất tốt chứ tiêu viêm liếm môi một cái có chút hưng phân nói tiêu viêm n g ư ờ i muốn làm gì n g ư ờ i cần phải hiểu rõ nơi này là dược tộc dược đ i ể n bất luận người nào không được ở đây độc thủ nhận ra được nguy hiểm hồn hư tử cái cổ không khỏi về phía sau hơi co lại hắn đây sao tên gì sự tình vốn là hắn hồn hư tử là nghĩ đến t r e o chọc tiêu viêm không nghĩ tới ngược lại bị tiêu viêm cho uy hiếp ta muốn làm gì ta muốn giết người tiêu viêm nhẹ giọng nở nụ cười thân hình trợt biến mất ở tại chỗ vạn hòa đại trưởng lão có người ở dược điển trên động thủ các ngươi dược tộc quản hay không hồn hư tử biến sắc gầm lên giận dữ sau vội vã khống chế thân hình về phía sau trật lui chỉ tiếc vạn hòa đại trưởng lão chú ý tới động tĩnh bên này sau chỉ là lẳng lặng mà nhìn cũng không có đối với này phát biểu ý kiến bát cực băng trăm hai mươi tám trọng ám kỉnh bạo trong hư không trực tiếp dò ra một nằm đấm không hề đẹp đẽ địa đánh một quyền hướng về phía hồn hư tử môn trôi đi qua không gian hết mức lở huyền giai cao cấp bát cực băng g á n g lâm chết tiệt quá nhanh né tránh không kịp hồn hư tử hai tay một đánh cấp tốc bảo hộ ở trước ngực mình x o ạ t x o ạ t một tiếng v a n g d i ò n cánh tay mềm n h ũ n hồn hư tử lúc này bị một nguồn sức mạnh đập vỡ tan bay ra ngoài miễn cưỡng đứng lại hồn hư tử cưỡng chế trong cơ thể không ngừng bước lên tinh lực k h ẽ quát tiêu viêm ngươi đây là đang tìm cái chết muốn hắn hồn hư tử đường đường hồn tộc thủ tịch luyện d ư ợ c sư khi nào được qua bực này khuất đủ. giao ra ta hư vô thôn viêm tử hỏa sau đó có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái chút tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói ta có thể đi người sao đi chả ngươi hư vô thôn viêm tử hỏa hồn hư tử đều sắc bị tiêu viêm vô liêm xỉ cho kinh ngạc đến ngây người hắn nhất định phải g i ế t tiêu viêm nhất định phải chỉ thấy hồn hư tử hai tay hợp lại trận điên cuồng biến ảo trong tay gắn kết sau đó thở ra một tiếng vẫn còn mang một k i a cơn giận còn sót lại t r ợ t q u á t lên thoái hồn minh trưởng o ngong ngong vô tận quỷ dị khói đen đột nhiên tự hồn hư tử trong cơ thể dâng trào mà ra ở trên đỉnh đầu hình thành một đoàn nồng nặc hắc vân hắc vân cuồn cuộn một con đầy đủ trăm trượng to nhỏ núi nhỏ giống như màu đen thủ hấn đột nhiên tự hắc vân bên trên g ò da Trực tiếp địa đánh về lần ạ đạo i mới kia thon g y b ó g này g Trong lúc hồ, còn có lượng giữ đường g ư ờ i mặt tợn một đoan còn lớn khuôn mặt giữ đoan hồn lúc có mơ hồ, o thét mặt Nhưng mà mà à đi. đối n đạo thanh thế, tiêu vẫn i cười. điển người ê bên trên m ôm mỉm làm nhưng không núp ních nào cánh Dừng dung bọn người làm càn. Lần này chút ha dược tộc tay tay. ta địa Bộ v nằm ở xem cuộc vui trạng thái vạn h ò a đại trưởng lão nhưng đột nhiên đứng lên chỉ thấy vạn h ò a đại trưởng lão già nua bàn tay lớn ở trong hư không mạnh mẽ nắm chặt hỏa hồng đấu khi cấp tốc tự nhập vào cơ thể mà ra ở tại lòng bàn tay cấp tốc tích góc động trong chớp mắt liền hóa thành một đạo có tới trăm trượng khổng lồ hỏa diễm cự mâu xèo xúc thế s o n g x u ô i vạn hỏa lúc này cánh tay run lên hỏa hồng cự mâu liền là lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người tàn nhẫn mà bắn về phía giữa không trung màu đen thủ ấn ẩm hai người rốt cục ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau ở một trận điên cuồng ăn mòn sau hai người đồng thời ở trong hư không tàn đi công kích bị chặn lại hồn hư tử còn muốn động thủ một luồng khủng bố uy thế cũng đã hướng về ầm ầm đẻ xuống ta nói dừng tay ngươi không nghe thấy sao khí thế toàn mở vạn h ò a đại trưởng lão vững vàng mà khóa chặt lại hồn hư tử rõ ràng là tiêu tộc tên tiểu tử kia động thủ trước đã đánh đỏ mắt hồn hư tử không cam lòng k h ẽ quát nhưng là ta chỉ nhìn thấy ngươi động thủ vạn h ò a đại trưởng lão mặt không hề cảm xúc mà nhìn hồn hư tử nói được được được các ngươi dược tộc rất tốt sắc mặt một trận quỷ dị đỏ lên hồn hư tử giận quá mà cười nói chúng ta đương nhiên rất tốt hồn hư tử lời vẫn không nói gì liền bị vạn h ò a đại trưởng lao trực tiếp đánh gãy đại gia tất cả ngồi xuống đi có điều là có tiểu nhân quay phá thôi vạn h ò a đại trưởng lao phất phất tay động viên nổi lên c h ấ n kinh các tân khách lời này nghe được hồn hư tử mí mắt giật lên hắn đều nhanh khóc hắn đây sao dược tộc đến cùng còn d i n g không nói lý ngu xuẩn tiêu viêm đối với hồn hư tử lộ ra một vệ trào phúng cực kỳ mỉm cười tiêu viêm không nghĩ tới ngươi ở thời gian ngắn như vậy lại lần thứ hai tháng cấp đạt đến sáu sao đấu thánh cảnh giới quả nhiên phong túng ngươi là bộ tộc ta sai lầm lớn nhất một trong yên tâm lần này chúng ta sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ngươi lập tức sẽ chết hồn hư tử ánh mắt sâu kín đánh giá tiêu viêm nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội dựa điện kết thúc ngươi sẽ chết ta hư vô thôn viêm nhất định phải cầm lại tiêu viêm tầm mắt ở hồn hư tử bụng hơi đảo qua một chút nhường hồn hư tử trong cơ thể hư vô thôn viêm không khỏi hơi hơi núp nhích một chút hư ngu xuẩn dược điển sau khi kết thúc dược điển sau khi kết thúc hư vô thôn viêm đại nhân không gian phong tỏa é、e、sợ đã sớm hoàn thành đến thời điểm ta nhất định tự tay giết n g ư ơ i hồn hư tử yên lặng lắc lắc đầu trực tiếp tìm một rời xa tiêu viêm mấy người t r ô u ngồi xuống Công. tiếng gầm quyết tán đột nhiên có một đạo tiếng chuông tiếng ở trên trời văn vọng trên i lại có một đạo thanh âm nhàn nhạt liên tiếp vang lên nói.、Canh、giờ đã đến, dược điển ế đến, p theo một thanh nhạt bắt t nhàn Canh đạo lên có dược âm đã đầu. vang Quảng Vụ. ư ương người ờ trời n Trung nhất trận văn giàn trắng bóng người cũng dãi hiện g một tòa một một bầu chậm mẹo, mua cao đài đạo bào dãi áo l ở trưởng trong tầm mắt của mọi người. Dược tộc tộc trưởng dược đàn xuất hiện. Bạch. Trên người. đàn hiện. mọi của Dược dược Bạch. sân huyên náo bầu không khí nhất thời vì đó một tính chư vị ở dược điện chính thức bắt đầu trước chúng ta dược tộc còn có một việc muốn làm vậy thì là đem ta tộc có mấy vị có công người tên khắc đến bộ tộc ta tộc bia bên trên dược đan nhìn quanh bốn phía một cái sau trầm giọng nói dòng họ bia dược tộc một mặt công hơn bia chỉ có ở dược tộc trong tộc có thành tựu lớn người mới có thể ở tại trên lưu danh hết thể dược tộc người đều sẽ này coi là suốt đời phấn đấu một rộng lớn mục tiêu mà năm đó dược trần cùng dược trần đã cố cha mẹ cũng không ngoại lệ bây giờ thân là thiên phủ c h i chủ dược trần đối với cái gọi là tộc bia bên trên lưu danh đã không thèm quan tâm hắn chỉ là muốn hoàn thành đã cố cha mẹ nguyện vọng thôi dược đan lời vừa nói ra biết nội tình người lập tức bắt đầu thấp giọng bắt đầu nghị luận tộc bia lưu danh ha h a ta tựa hồ đoán được cái gì ai dược tộc vì lôi kéo dược trần cũng thực sự là bỏ ra v ố lớn nghe nói thiên phủ c h i chủ dược trần lần này đến đây là dược tộc tộc trưởng dược đan tự mình cho thiệp mời vì là chính là việc này dược tộc vì lôi kéo dược trần cùng thiên phủ cũng thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào dược tộc tốt xấu cũng là viễn cổ bắt tộc một trong không phải cổ xưa đế tộc mặt mũi đây xì、sì, thế cục hôm nay ai còn xem không hiểu hôn tộc nếu là lại đối với những khác đế tộc ra tay e sợ cái kế tiếp chính là dược tộc dược tộc vào lúc này bất lạp long một cường mạnh mẽ ngoại viện cái kia các loại lúc nào lôi kéo các loại d i ệ t tộc sau khi sao vẫn là vị này đến từ bắc vực bằng hưu xem phải hiểu huống hồ dược trần vốn là dược tộc người triệu hồi bản tộc nhân lại cái gì tốt mất mặt năm đó đế tộc còn rơi bây giờ thiên phủ c h i chủ tao ngộ nguy cơ đế tộc vì chủng tộc kéo dài không thể không xá mặt muốn nhờ chuyện này căn bản là là gia tộc vô dụng đột kích ngược thuần chính nhất khuôn tộc ta bắt quái quần chúng biểu thị thích nhất xem loại này đột kích ngược làm mất mặt sự tình loại này dốc lòng canh gà văn vì sao ở đấu khí đại lục khẩu chuyên miệng còn kéo dài không suy đây ngươi nói ai ở sâu trong nội tâm không có một đột kích ngược thành thần ngộng không phải dược chân chính là bọn họ ảo giác nhân vật hoàn mỹ cụ hiện hóa thấu chương xong chương tám trăm hai mươi tám vô dụng đột kích ngược dược trần thiên dược đan ánh mắt ở dược trần trên người hơi đảo qua một chút dược chân bình tĩnh địa khẽ gật đầu ra hiệu chỉ là ở tại ẩn dấu ở tay h áo bào dưới nắm đấm nhưng lại không biết khi nào hơi nắm chặt dược đan hai tay bỗng nhiên dò ra nhanh như tia chớp địa kết động một lại một hoa cả mắt tấn kết người ở tại tràng thậm chí chỉ cần thấy được từng đạo từng đạo tàn ảnh ở động ong long theo dược đan kết thủ hấn càng phức tạp một luồng cực kỳ mịt mở gợn sóng cũng chậm rãi tự trên tay d ậ p d ờ n mà mở bay đi trốn vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi mấy giây sau khi chỉ thấy thủ hấn đột nhiên hơi ngưng lại dược đan tràn đầy nghiêm nghị địa quát khẽ một tiếng nói tộc địa hiện đang đang đang dược đan vừa dứt lời bên trên mới trong hư không đ ố n g nhiên một trận điên cuồng run run hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo hẹp dài đến không cách nào hình dung vết nước một luồng không cách nào hình thành mãng hoang khí lúc này từ bên trong hướng ra phía ngoài điên c u ồ n g nghiêng mà ra ầm ầm không gian lần thứ hai chấn động đen nhánh kia vết n ư ớ c lần thứ hai một khoách một đạo vạn trượng bảng bia đá lớn trực tiếp từ trong cái khe nhảy ra n à y một phương thấm vào vô tận cổ xưa cùng tang thương bia đá vừa mới xuất hiện một luồng mênh ngông tâm ý nhất thời đầy dấy toàn bộ đất trời phảng phất tuyên cổ trước nó cũng đã tồn tại nó cổ xưa mà lại thần thánh nó tang thương mà lại vĩ đại còn như trống trời cự trụ giống như cổ lao thạch bia chiếm hơn nửa mảnh thiên vực trong n g á y mắt liền đem tầm mắt mọi người hết mức cấp đi vụ một đạo quỷ dị gợn sóng cấp tốc hướng về toàn trường khuyết tán mà đi ở đây hết thể dược tộc các tộc nhân dồn dập đứng lên theo bản năng mà hướng về phía kia cổ lao thạch bia khuất thân hành lễ bên trong cơ thể của bọn họ chuyển thừa dược tộc sơ đại thủy tổ dược đế sức mạnh huyết thống đang sôi trào đang hưởng ứng m ê n mông trên hư không cổ xưa bia đá sừng sững mà đứng trên tấm bia đá khắp nha nhít họ đầy một lại một lít lít lại là tên. Bọn họ là dược tộc mấy vạn năm vạn tộc ớ với i ghi đối nay, chép dược t đ ạ i công người họ tên. Dược tộc tộc người tên. họ đ ị a hiện vẫn bình yên ngồi ngay ngắn ở tiêu viêm bên cạnh người dược trần không biết khi nào cũng lặng yên đứng lên hơi không mình hành lễ hán dược trần trong cơ thể dược đế sức mạnh huyết thống dị thường đến mỏng manh thế nhưng trong huyết mạch chạy xuôi nhưng cũng là thủy tổ đại nhân huyết mạch cùng với những cái khác dược tộc tộc nhân giống nhau như đúc lần này muốn lên bia ba vị tộc nhân phân biệt là dược cây cành thiên dược thục mục cùng dược trần ba người chư vị có gì dị nghị không dược đan ánh mắt khắp nơi c h à n g tộc trên thân thể người hơi đảo qua một chút nói chúng ta không có dị nghị không có một chút nào dừng lại rất nhiều dược tộc các tộc nhân cùng kêu lên hét một tiếng nói ở dược tộc trong tộc dược đan ý chí chí cao vô thượng dược đan có điều là theo lệ đi cái qua chẳng thôi ai vào lúc này nếu như ngốc k huyết đến nói có dị nghị các loại nghi thức kết thúc sau đó tự có đến từ từ phụ quan ái dạy hắn là m người không phải nói chỉ đem dược trần phủ chủ cha mẹ tên khắc lên sao làm sao liền dược trần bản thân tên cũng khắc lên đi tới dược đan tộc trưởng động tác này d ư ợ u à trước đây dược trần đã bị loại bỏ tộc tịch trục xuất dược tộc lần này nếu là đem dược trần tên khắc lên tộc địa cái kia dược trần chẳng phải là tương đương với tự động trở về dược tộc dược trần nếu như đáp ứng việc này vậy coi như mang ý nghĩa hắn đồng ý trở về dược tộc ha h a hiện tại liền muốn xem bản thân của hắn có đồng ý hay không xem lễ các tân khách hơi gây dối chốc、lát. lập tức liền yên tính lại tất cả mọi người đều đang đợi dược trần lựa chọn vì lẽ đó dược trần sự lựa chọn của ngươi đến tột cùng là cái gì đây dược tộc hiện tại cần sức mạnh của ngươi hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng a trên đài cao dược đan cũng là ánh mắt sáng quắc mà nhìn dược trần đây chính là hắn cùng vạn hỏa một các trưởng lão nhóm cộng đồng thương lượng đi ra kết quả mượn đưa dược trần cha mẹ lên bảng cơ hội đồng thời đem dược trần tên cũng cho khắc lên đi tạo thành ngầm thừa nhận trở về trong tộc nếu sự thực muốn người chú ý bên dưới dược t r ầ n chậm rãi mở miệng nói dược đan tộc t r ư ở n g ta có câu nói muốn cũng muốn hỏi ngươi dược t r ầ n phủ chủ m ờ i nói dược đan trong lòng dùng mình nói nếu là dược t r ầ n không đáp ứng đem tên của chính mình khắc lên đi cái kia có phải là hai vị đại nhân tên cũng không thể trên đ ị a dược t r ầ n góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt lộ ra một vệ cân nhắc đủ cười này rõ ràng là một đạo đưa phân đề a mừng rỡ trong lòng không nớt dược đan lúc này bình tĩnh nói rằng không dược cây cảnh thiên dược thục mục hai người cũng là đối với dược tộc có công lớn người vợ chồng bọn họ nên trên đ ị a việc này không cùng bất cứ chuyện gì kiện trói chặt được vậy ta liền yên tâm này tộc bia dược trần liền không lên dược trần cảm kích giống như gật đầu một cái nói vừa không khỏi lộ ra mỉm cười dược đan nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại tại sao dược trần cho ta một lý do hợp lý dược đan lông mày sâu sắc nhăn lại nói hắn cùng dược tộc đã vì là dược trần làm đến nước này dược c h â n vẫn là không đáp ứng trở về dược tộc này đến tột cùng là tại sao lẽ nào những này còn chưa đủ sao nếu là năm mươi năm trước ta vừa mới đi ra dược tộc nào sẽ ta sẽ mừng rỡ như điên địa lập tức đáp ứng trên bia nếu là bốn mươi năm trước ta sẽ cao hứng lựa chọn đáp ứng nếu là ba mươi năm trước ta sẽ hơi suy nghĩ một lát sau lựa chọn đáp ứng nếu là hai mươi năm trước ta sẽ bình tĩnh địa lựa chọn từ chối nếu là mười năm trước ta sẽ không chút do dự mà lựa chọn từ chối mà hiện tại ngươi hỏi ta có đáp ứng hay không trên kia thiên phủ c h i chủ dược trần nói không dược trần cười cợt chậm rãi hồi ước nói nguyên lai chúng ta đến muộn ba mươi năm à. dược đan thăm thảm thở dài nói là như vậy dược đan tộc trưởng dược trần rất có phong độ hướng về dược trần hơi thi lễ nói được ta cùng dược tộc tôn trọng sự lựa chọn của ngươi dược đan biểu hiện phức tạp nói hắn biết dược tộc đã mất đi cái cuối cùng có thể cứu vãn dược trần cơ hội nhìn ở bề ngoài một phái ung dung chi phong dược trần tiêu viêm tâm tư nhưng có chút phiêu ta ngu xuẩn lão sư a n à y lời kịch là ngươi suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được chứ là ai ở nhận được dược đan tộc trưởng ngợi sau cười đến như một vị một trăm năm mươi cân hải tử như thế vẫn muốn cùng hai vị đại nhân cùng tiến lên ghia lúc nào đã biến thành từ lúc ba mươi năm trước cũng đã không muốn trên ghia sĩ diện không muốn bên trong tử hành vi có thể không được là thời điểm nhường bản đệ tử ra trận giúp ngài một con ngựa tiêu viêm nhìn trước mắt mặt mũi quái lao sư cời ư cợt môi khẽ nhúc nhích chốc lát một đạo truyền âm liền hướng xa xa tung bay đi trên đài cao dược đan chân mày cao lại chậm c h ầ m mặt sửa lời nói hôm nay làm dược cây cảnh thiên dược t h u ộ c m ụ c hai vị tộc nhân trên đ ị a dứt lời chỉ thấy dược đan chậm rãi dò ra hai đ o ạ n tay khô héo chỉ cũng chỉ thành kiếm lấy chỉ viết thay viết chữ như dòng bay phượng múa giống như địa ở trong hư không cấp tốc xẻ qua từng đạo từng đạo hát mang lúc này tự chỉ dưới cấp tốc bóc ra c h ợ t tẩn vào hư không biến mất không còn t â m hơi o ngong n o n g mà c ù n g lúc đó cái kia cổ xưa trên tấm bia đá một chỗ trống không nơi cũng giống như bị một con bàn tay vô hình cầm trong tay dao trổ s ẹ t qua giống như vậy rõ ràng xuất hiện hai hàng tên dược cảnh thiên dược t h ủ mục chương tám trăm hai mươi chín dược đ i ệ n mở nhìn trên bia đá cái kia hai cái càng ngày càng rõ ràng tên dược trần vẻ mặt có chút phức tạp lẩm bẩm nói phụ thân mẫu thân dược cây c ả n h thiên dược thục mục nguyên lai、like、hai vị đại nhân tên là cái này a tiêu viêm cũng là yên lặng mà quan sát phía kia cổ lao thạch đ ị a nhưng mà ngay ở dược đan viết xong hai cái này tên sau nhưng không có ngừng tay tiếp tục ở dược cây c ả n h thiên dược thục mục hai người phía dưới viết dược đui phốc lão hồ ly chặt chặt dược đan kẻ này cũng là thật không biết xấu hổ bì còn còn rất sao có thể như vậy có thể đến dược tộc xem lễ cường giả người nào không phải tâm tư nhanh nhẹn hạng người lúc này rồi cùng bên cạnh người đồng bạn thấp giọng cười mắng rốt cục hai cái tên bị dược đan h ở i hợt địa viết xong được dược cây cảnh thiên dược thục ngục hai người tên đã khắc lên tộc địa nghỉ dược đan thu hồi tay bình chân như v ậ y nói mọi người nghe vậy dồn dập đồng loạt nhìn về phía dược trần dược trần sẽ làm thế nào đây dược trần thế hai vị đại nhân đa tạ dược đan tộc trưởng dược trần khẽ mỉm cười địa ôn quyền nói ta phi thực sự là lòng người hiểm a ca hóa ra là muốn cự còn nên một sướng một họa thời khắc này không biết có bao nhiêu người trong lòng đồng thời ám xì một tiếng vô sự công sự mà thôi dược đan đàng hoàng trịnh trọng địa lắc lắc đầu lập tức vừa bấm ấn nói tộc địa đột ẩm ẩm vừa dứt lời phía kia thêm nữa ba cái người mới vạn trượng bia đá thân bia đột nhiên chấn động c h ậ t va vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi trên sân vẫn không người mà đứng dược tộc các tộc nhân cảm giác được trong cơ thể sức mạnh huyết thống bắt đầu vắng lặng cũng là thuận thế ngồi xuống phía dưới bộ tộc ta dược điện chính thức bắt đầu dược đang đột nhiên vung tay háo bảo lúc này thì có hơn một nghìn tòa bệ đá tự mặt đất trôi nổi mà lên trôi nổi với trên hư không dược tộc dược điện bình thường phân hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất chính là dược tộc bổn tộc trẻ tuổi đồng lứa tiến hành luyện dược thuật trên so đấu bộ phận thứ hai là dược tộc trong tộc hàng đầu thế hệ trước cao thủ cùng ngoại giới được mời mà đến luyện dược tông sư tiến hành luyện dược thuật so đấu mà bọn họ đều chí ít là c ử u phẩm luyện dược sư tồn tại mà hiện tại muốn tiến hành chính là dược điển bộ phận thứ nhất trong tộc so đấu dược tộc cũng không thiệt thòi là trung châu đại lục thậm chí đâu khi đại lục cường đại nhất luyện dược sư quân thể dược đan vừa dứt lời chật thì có hơn một nghìn vị phân chấn bừng bừng luyện dược sư bay đến giữa không trung trên đài đá bọn họ nhược một ít đều chí ít là thất phẩm cao cấp luyện dược sư cường một điểm lại là bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư b ắ theo đầu! t dược đan ra lệnh một tiếng nhất thời thì có hơn một nghìn đạo đủ loại hỏa diễm ở trên bãi đá bốc lên lão sư dược tộc trẻ tuổi đồng lứa luyện dược sư đều rất tốt này dược đ i ể n chất lượng cũng so với đan tháp cử hành t r u n g châu đan hội mạnh hơn nhiều năm đó ta chỉ là luyện chế ra ngũ sắc đan lôi cấp bậc bát phẩm đan g ăn dược liền có thể đoạt được t r u n g châu đan hội quán quân thế nhưng ở hôm nay dược đ i ể n trên e sợ liền mười vị trí đầu đều không chen vào được thiêu viêm quan sát một lát sau mở miệng khen ngợi nói Sì,、sí, ngươi tiểu tử này tại sao không nói ngươi hiện tại luyện dược tiểu tại tại tử thuật à sao l một sao? sau đó còn muốn tham gia Ngươi còn muốn điển dược đó b phận h hai thi đấu, theo chúng ta những này thế hệ trước xóa đấu, nếu không thanh thi, chúng ứ ta xóa ngươi đi thanh niên tổ dự thi, đừng đến chúng ta láo niên trước tổ ta tổ. Một đấu, đấu, đừng đến nếu láo này dự bên thần nông lão nhân cũng lại nghe không vô đối với tiêu viêm trợn mắt nhìn nhau nói khu khu đi thanh niên tổ dự thi rất không phải tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói cho nên nói đan thắp là trung châu to lớn nhất luyện dược sư tổ chức n à y kỳ thực cũng không chính xác nó chỉ là ở bề ngoài đệ nhất thôi vẫn ẩn cư ở hậu trường dược tộc mới thật sự là luyện dược giới bá chủ bất kể là ở cấp cao luyện dược sư về số lượng vẫn là ở bên trong cấp thấp luyện dược sư về số lượng dược tộc đều là không có chút hồi hộp nào địa nghiền ép đan tháp dược tộc người cũng xưa nay đều xem thường trung châu đan hội cho rằng cái kia có điều là cháu đi thăm ông nội s i ế p thôi dược chân nhẹ giọng nói rằng ha quá ra ra s i ế p sao chờ vòng thứ hai thời điểm tranh tài ta cái này chúng châu đan hội quán quân nhất định phải làm cho dược tộc những người bạn nhỏ mở mang kiến thức một chút cái gì là cháu đi thăm ông nội trình độ tiêu viêm sau khi nghe xong thấp giọng cười một tiếng nói đừng như vậy n g ư ờ i sẽ đả kích bọn họ dược trần ha ha cười nói vòng thứ nhất thi đấu dòng d ã kéo dài bảy ngày bảy ngày vẫn vang lên không ngừng đan lôi cũng rốt cục ngừng lại đi thi đấu sự tình quán quân không nghi ngờ chút nào địa bị dược thiên cho đoạt được hãn luyện chế ra một viên cựu sắc đan lôi bát phẩm đan dược người thứ hai nhưng là dược thiên mội mội dược linh cái kia được xưng dược tộc ngàn năm qua nhất có hy vọng bước vào đế cảnh người ừ đương nhiên danh xưng này phỏng chừng đã tự sụp đổ bởi vì dược trần đã bước vào đế cảnh người thứ ba nhưng là một vị trầm ổn dược tộc chàng thanh niên n à y một vị tiêu viêm đúng là không cái gì ấn tượng nghĩ đến cũng là dược tộc trẻ tuổi t ử người tài ba dược đ i ể n vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc phía dưới bắt đầu vòng thứ hai thi đấu chỉ thấy chậm rãi đứng dậy dược đan bàn tay lớn vẫy một cái Trôi t không nổi giữa ở r u ngao hơn một nghìn một t ò bệ đá liền trốn cấp tốc hết mức hết v à t r o ngong hư không không gặp, chỉ còn dư còn bốn gặp, tòa lại t l ớ nhất n thủ bệ đá đ lưu ô tây nam b ắ chỉ c i giác. Ông ngong c ngong. h thấy không gian một trận văn mẹo lúc này thì có bốn đạo khí thế b à n g bạc bóng người hiện lên ở bốn tòa thạch trên đài t i ê u viêm vạn hòa đại trưởng lão thần nông lão nhân hôn hư tử bốn vị cựu phẩm luyện dược đại tông sư trong lúc đó đặc sắc so đấu liền muốn bắt đầu rồi phía dưới vô số các luyện dược sư đều là trên mặt mang theo cuồng nhiệt địa chết nhìn chòng chọc giữa không c h u n g cái kia bốn đạo như thần như ma giống như bóng người cũng chỉ có luyện dược sư mới sẽ rõ ràng nhất c ử u phẩm luyện dược đại tông sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu ở c ử u phẩm kim đan luyện dược sư gần vạn năm không xuất hiện c ử u phẩm huyền đan luyện dược sư liền có thể xưng là đại lục đệ nhất luyện dược sư thời đại bọn họ bốn vị này c ử u phẩm bảo đan luyện dược sư hoặc là nửa bước c ử u phẩm huyền đan luyện dược sư đã xem như là trí cường bên giới mạnh nhất bốn người tuyệt đối là đấu khí đại lục luyện dược giới đỉnh cao tồn tại làm bốn vị cựu phẩm luyện dược tông sư trong lúc đó so đấu dược đan lần này cũng chưa tuyên bố lúc bắt đầu mà là lưu cho bốn người bọn họ tự do phát huy đây là dược đan đối với c ù n g cấp tồn tại một loại tôn trọng tuy rằng bốn người vị trí b ệ đá hai hai trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách vượt qua trăm trượng thế nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào những n à y đấu thánh đại năng trong lúc đó giao lưu trước khi tới lao giả ta vẫn cảm thấy ta làm sao cũng có mấy phần tỷ lệ thắng lợi bởi vì còn trên đời đồng thời khả năng đến dự thi láo ra hỏa ta đều rõ ràng không một đột phá cựu phẩm huyền đan luyện dược sư nhiều nhất cũng là giống như ta nửa bước cựu phẩm huyền đan luyện dược sư dược trần tên biến thái kia đúng là đã đột phá nhưng là hắn đã nói rõ sẽ không dự thi ta vừa thở ra một hơi nhưng là mãi đến tận ta thấy tiêu viêm tự tin nhất thời liền tiết một nửa ta ngược lại thật ra đã quên một chuyện dược trần đứa kia là không tham gia nhưng là dược trần đứa kia yêu nghiệt đệ tử sẽ tham gia a tiêu viêm làm đã là sáu sao đ ấ u thánh đồng thời linh hồn cảnh giới bước vào đế cảnh ngươi ở luyện dược thuật trên c ó phải là thành t i ể u cựu phẩm huyền đan luyện dược sư chỉ thấy thần nông lão nhân hơi có bi vẫn nhìn tiêu viêm nói thấu chương s o n g chương tám trăm ba mươi tam đại dị hỏa ừng bước vào có một quãng thời gian tiêu viêm nhẹ nhàng vuốt cảm nói thần nông lão nhân ba người nghe vậy đều là sắc mặt một khổ cựu phẩm huyền đan luyện dược sư vậy còn so với cái g i á m a Đang ngồi mấy cái đại thể trình độ đại gia đều gia nửa ngồi trình nói cái hiểu, mấy thể là b ư ớ c cựu p h ẩ m huyền đan luyện đan d ư sư ợ c đều là ở c hoàn mình thiết v g bởi vì bọn vì họ luyện chế cửu phẩm huyền đan chế phẩm cựu toàn ỷ lệ thành công trên h công căn bản đều ở k ả n phần 10. Cho dù từng người cũng chắn không phần g Cho chỉ hòa chắc h đầu có o dù dị trợ, vượt Đối qua bổ sẽ toàn bước vào cựu phẩm huyền đan luyện dược sư cảnh giới tiêu viêm tới nói bọn họ có thể nói là hoàn toàn không có phần thắng ư cho dù là hoàn toàn trở thành cựu phẩm huyền đan luyện dược sư thì lại làm sao chúng ta tông sư hà tích đánh một trận hồn hư tử nhưng là một tiếng cười nhạo nói hắn nhưng là có đối phó ba người kia đòn sát thủ đúng là ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây hắn đối với thủ đoạn của chính mình nhưng là rất có tự tin nói thật hay chúng ta tông sư hà tích một trận chiến thần nông lão nhân lúc này vỗ tay cười to nói cho dù thắng không được cũng phải đánh qua lại nói mới được ừ m hồn hư tử ngươi tuy rằng dài đến không giống người thế nhưng câu nói này lại nói đến giống nhất tiếng người vạn h ò a đại trưởng lão cũng là vớt một vớt t r ò m d â u đồng ý nói người hồn hư t ử sắc mặt hung quang địa liếc mắt một cái vạn h ò a đại trưởng lão hắn đây sao dược tộc người đều có độc phụ họa hắn liền phụ họa hắn còn cần phải theo mắng hắn một câu không giống người thế đạo gì thôi thời gian cũng không còn sớm chúng ta này liền bắt đầu đi chúng ta luyện chế cựu phẩm đan dược người nào không phải mười ngày nửa tháng chính là một tháng cũng có thể vẫn là sớm một chút tốt vạn h ò a đại trưởng lão không để ý đến hồn hư từ hung quang Quay vâng ề phía thanh dưới dược niên một tộc vị vầy v đại trưởng lão n g ồ i ở thính phòng dược trời mới biết tiêu viêm biến thái chỗ cũng không phí lời ngón tay quay về phía trên hơi điểm nhẹ một luồng khác nào đại địa giống như màu nâu hỏa diễm bỗng nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra cấp tốc ở tại trên đỉnh đầu hình thành một cái biển lửa hống nương theo một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gư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 liền như chiến tranh cự thú bình thường đột nhiên bước ra tráng kiện b ố n vó cực nhanh địa hướng lên phía trên một tòa bệ đá lao đi thoáng qua màu nâu cự quy liền đến đến vạn hỏa đại trưởng lao dưới chân bộ p h ụ há bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ m ộ ư ơ i ba vị quy linh đ ị a hỏa đã tiến hóa ra hỏa linh sao ngược lại cũng kỳ dị thần nông lão nhân liếc mắt một cái cái kia màu nâu cự quy lập tức không hiểu nói có điều ta nhớ tới dược tộc truyền thừa dị hỏa tổng cộng có hai đạo chứ một đạo khác bảng dị hỏa trên xếp hạng thứ mười vị c ử u lũ phong viêm đây tại sao không cần cái kia một đạo ai ngươi đã là tiền bối vậy ta cũng sẽ không giấu ngươi từ lúc tám năm trước cổ tộc thiên mộ hành trình bên trong theo bộ tộc ta dị hỏa người chấp trưởng dược tinh cực không tên n g ã xuống bộ tộc ta một đạo khác truyền thừa dị hỏa c ử u lũ phong viêm cũng đã thần bí mất đi dựa theo thông lệ coi như bản thân mất đi thi thể cũng sẽ bị thiên mộ cho truyền tống đi ra thế nhưng cổ tộc người hết lần này tới lần khác nói dược tinh cực chôn thây với rất đại bên trong cơn báo năng lượng sống không thấy người chết không thấy xác liền ngay cả dị hỏa cũng không còn dù sao cổ tộc là chúng ta tám trong tộc phụ trách trông coi thiên mộ bộ tộc bọn họ khẳng định có những biện pháp khác tiến vào thiên mộ vì lẽ đó ta nghiêm trọng hoài nghi là cổ tộc phương diện một mình giữ lại bộ tộc ta dị hỏa bọn họ còn không thừa nhận nhắc lên cái này vạn hỏa đại trưởng lao chính là dị thường địa phát táo quay về cổ tộc chính là một trận đột nhiên phát ra thẳng nghe được thần nông lão nhân xứng sở xứng sở cũng may mà ngày hôm nay không có cổ tộc luyện dược sư đến đây dự thi không phải vậy liền lúng túng khu khu vạn h ò a đại trưởng lão nen bi thương đi cũng khả năng thật sự rơi rứt ở thiên mộ chi bên trong thiêu viêm ôn nhu động viên vạn h ò a đại trưởng lão h ừ không có cái kia khả năng vạn h ò a đại trưởng lão không c a m lòng lẩm bẩm một câu chật coi như thôi cựu hữu phong viêm đã mất đi ở bên ngoài dài đến tám năm lâu dài đã sớm không còn hiện đang nói cái gì cũng không dùng ha ha kính xin đại trưởng lão nhìn qua ta dị hỏa người hiền lành tính cách thần nông lão nhân cười ha hả chuyển hướng đề tài chỉ thấy thần nông lão nhân nhấc lên trong tay xanh biếc lục trúc trượng quay về một chỗ hư không nhẹ nhàng mà một điểm v ụ xanh biếc lục trúc trượng trượng thể đột nhiên chấn động vô tận màu xanh biếc tự trượng bên trong dâng trào mà ra hào quang nhúc ních xanh biếc lục trúc trượng lặng yên đổ nát hóa thành một tia khác nào chất lỏng giống như ngọn lửa màu xanh lục chậm rãi bốc lên cuối cùng ở thần nông lão nhân trước người hình thành một mảnh màu xanh lục biển lửa màu xanh lục biển lửa tràn ngập tầng tầng x ư ơ n g ngủ bốc lên trong đó càng có vô số loại kỳ dị dược liệu từ từ sinh trường một luồng có thể nói khủng bố dâng trào hơi thở sự sống nhất thời nhường bốn phía cấp tốc dập dờn mà mở nhiều người nghe được đều là không khỏi vì đó tinh thần chấn động nguyên lai thần nông lão nhân trong tay vẫn nắm giữ xanh biết lục trúc trượng chính là bản thân quản lý dị hỏa biến thành bản dị hỏa xếp hạng người thứ năm sinh linh tri diễm ta thực sự là gặp một lần đã nghĩ tán một lần loại này có thể thôi hóa dược liệu hạt giống nhanh chóng trưởng thành lên thành dược liệu nịch thiên dị hỏa nên ta dược tộc nắm giữ a nhìn trước mắt đoàn kia không ngừng bốc lên tỏa ra một luồng kinh mạng sống con người lực màu xanh lục sương mù vạn hỏa đại trưởng lão không khỏi có chút hâm mộ nói thần ông lão nhân mít một cái văn hỏa b ạ o t h u khẩu nói nên cái dám đây chính là lão phu ai lại không cho vạn hỏa đại trưởng lão ngượng ngùng n ở nụ cười không nói gì trước sau hai đạo dị hỏa xuất thế cũng c k í hồn thích h đến hư tử Hồn hư tử liếm môi một cái cưỡng chế trong con ngươi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vẻ tham lam có chút nóng lòng muốn thử nói ha ha nếu hai vị dị hỏa đã ra cái kia phía dưới giờ đến phiên ta chứ một trận quỷ dị trầm mặc sau vạn hỏa đại trưởng lão cùng thần nông lão nhân hai người vẫn cứ ở tự nhiên trò chuyện hồn hư tử trong con ngươi rõ ràng né qua một k i a xấu hổ vẻ tình cảnh một lần hết sức khó xử hồn hư tử không phải sợ ngươi còn có ta Mau đem ta bảo tồn ở chỗ của ngươi hư vô thôn viêm tử hỏa cho gọi ra đến đây đi ta đã sắp không kịp đợi tiêu viêm cười ha hả đối với hồn hư tử phất tay nói k e n cứu chàng tiểu vương tử tiêu viêm trên tuyến chỉ là tiêu viêm cứu chàng hành vi lại tựa hồn như không có được người trong cuộc cảm t ạ hồn hư tử xem đều chẳng muốn liếc hắn một cái mặt không hề cảm xúc nói cút chật bàn tay chậm rãi tự rộng lớn bảo phục dưới giò r a vừa bấm thủ ấn k h ẽ quát hư vô thôn viêm lâm vụ một đoàn quỷ dị hắc viêm liền đột nhiên dũng hiện ra hắc viêm lăn lộn mơ hầu ngưng tụ thành một tấm quái dị mặt người từng luồng từng luồng cường hãn lực cắn nuốt tự mặt người trong miệng cấp tốc lan tràn mà đi bảy chương tám trăm ba mươi mốt các hiện thần thông vụ ngay ở hắc viêm mặt người xuất hiện một sát na kia sinh linh chi diễm cùng quy linh địa hỏa dĩ nhiên hơi về phía sau né tránh một hồi tựa hồ là ở sợ hãi cái gì hư vô thôn viêm lại như thế cường một đạo tử hỏa liền có thể làm cho quy linh địa hỏa lui bước như vậy vạn h ò a đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn hắc viêm mặt người nói dưới chân nguyên bản rất yên tĩnh màu nâu cự quy lúc này lại là ở bất an gầm nhẹ như phẫn nộ như sợ hãi ha ha ha ngu xuẩn đây chính là đến từ hư vô thôn viêm đại nhân sức mạnh a hôn hư tử chỉ vào vạn h ò a đại trưởng lão cười ha ha hắn rốt cục già khẩu ác khí không sai quả nhiên là ta bảo b ố i tốt một bên tiêu viêm nhưng là thỏa mãn đến thẳng gật đầu nói láo đánh rắm Ta rất sao cho lại nói cho ngươi một lần, hư vô thôn viêm là ta. Là lại, ta. thôn Hồn hư tử trên hư hư thu phát cười vô viêm vừa ta. ta. tử mặt ý đoàn i địa địa đối với tiêu viêm hồ lớn. Tiêu viêm người ê n lớn. này địa địa a thật rất hồ s có độc. Được được được, l g ngươi ư ơ i là ngươi còn k hiện ô n g được mà. t ê viêm u câu, vừa Và giọng nói, i lầm bầm một bấm Một nhỏ lần ảnh. đoàn thủ hỏa, h lập tức vừa bấm thủ lần nói, dị hỏa, ra. dị ra vô tận hắc ý hắc viêm lúc này hiện lên ở tiêu viêm trước mặt cấp tốc n ú p ních lại nhanh chóng hội tụ thành một tấm cùng đối diện giống như đúc hắc viêm mặt người kỳ kỳ trôi nổi ở hồn hư tử lòng bàn tay hắc viêm mặt người lại như là gặp phải thiên địch giống như vậy bất an gây dối hư vô thôn viêm đại nhân ba đạo tử thể quả nhiên đều ở chỗ của ngươi tiêu viêm ngươi sẽ hối hận ngươi sẽ trở bị hư vô thôn viêm đại nhân nuốt vào trong cơ thể đi hồn hư tử thật sâu nhìn tiêu viêm một chút lẩm bẩm tiêu viêm tựa hồ cũng không nghe thấy cái gì cho dù hắn nghe được cũng không sẽ để ý xin lỗi t r i quát khẽ một tiếng hạ xuống màu nhũ bạch sen lửa trong nháy mắt tan vỡ hóa thành một mảnh màu nhũ bạch biển lửa h ỏ a diễm bước lên ngưng tụ thành một vị có tới trăm trượng khổng lồ màu nhũ bạch hòa đ ỉ n h trong lúc mơ hồ có một loại kỳ dị tinh chế lực lượng tự hỏa trong đỉnh lan tràn mà ra nhãn lực lão là thần nông lão nhân liếc mắt nhìn màu nhũ bạch hòa đ ỉ n h nhẹ giọng nói đây là tinh chế lực lượng tính liên yêu hỏa tinh chế lực lượng được thời điểm không còn sớm đồng thời bắt đầu đi vạn h ò a đại trưởng lão thấy tứ đại dị hỏa đã ra lúc này vỗ một cái màu nâu cự quy khá có tính người màu nâu cự quy ngay tại chỗ đã biến thành một con mấy trăm trượng to nhỏ hòa đ ỉ n h ha ha bắt đầu thần nông lão nhân sau khi nghe song c o n ngón tay búng một cái lượng lớn hạt giống liền từ trong tay rơi xuống đất sinh linh chi diễm bên trong vụ màu xanh lục mây mù bước lên thả ra lượng lớn sức sống những kiêu nhiễm màu xanh lục mây mù dược liệu hạt giống liền dường như dùng chất xúc tác giống như vậy trưởng thành tốc độ tăng vọt ngăn ngắn mười mấy phút đồng hồ bên trong liền do từng viên từng viên nho nhỏ dược liệu hạt giống đã biến thành từng cây đủ loại kiểu dáng quý hiếm dược liệu trong lúc nhất thời màu xanh lục trong biển lượt thì có lít nha lít nhít rất nhiều dược liệu lượn lờ bay lên theo thần nông lão nhân bàn tay lớn lần thứ hai dương lên sinh linh chi diễm thu lại nổi lên sinh cơ một mặt nhanh chóng cắt ra dị hỏa lực lượng bản nguyên thiêu đốt một mặt ở màu xanh lục biển lửa điên c u ồ n g thiêu đốt d ư ớ i không ngừng có đủ loại nước thuốc tinh hoa từ dược liệu bên trong tinh luyện mà ra ngăn ngắn trong mấy giây theo bốn người liên tiếp lập đỉnh thăng hỏa trận này thuộc về riêng c ử u phẩm luyện dược tông sư trong lúc đó tỉ thí rốt cục bắt đầu rồi như vậy tiêu viêm lần này muốn luyện chế c ử u phẩm huyền đan đến tột cùng là cái gì đây lôi k ế t đan tiêu viêm muốn luyện chế lôi kiếp đan từ khi ở hư không lôi trì tiểu c ử u đưa cho tiêu viêm cái viên này lôi trâu bắt đầu tiêu viêm cũng đã quyết định muốn ở dược điện trên luyện chế lôi kiếp đan lôi kiếp đan tên như ý nghĩa chính là lấy đan lôi vì là tài liệu chính luyện chế đan dược bởi sử dụng đan lôi cấp bậc không giống luyện chế ra lôi kiếp đan cấp bậc cũng không giống nếu là sử dụng h ắ c ma lôi thì lại có thể luyện chế c ử u phẩm bảo đan nếu là sử dụng c ử u huyền kim lôi thì lại có thể luyện chế cựu phẩm huyền đan vì lẽ đó tiêu viêm lần này muốn luyện chế chính là một viên cựu phẩm huyền đan cấp bậc lôi kết đan tiêu viêm tay phải một chiêu một viên vàng rực rỡ khác nào hoàng kim chế thành lôi châu liền xuất hiện ở lòng bàn tay mặt ngoài còn thỉnh thoảng có từng đạo từng đạo lôi vòng cung né qua đó là vật gì tại sao ta từ phía trên n g ư ờ i được một tia hơi thở của sự hủy diệt thật giống là lôi đ ỉ n h sức mạnh phía dưới chính đang cẩn thận quan chiến rực đan đ ỗ n g nhiên đem tầm mắt tìm đến phía tiêu viêm càng nói một cách chính xác là tìm đến phía tiêu viêm trong tay cái viên này m à u vàng lôi châu là một vị thiên cảnh đại viên mãn tồn tại dược đan nhận biết không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố ngay ở tiêu viêm lấy ra cái viên này m à u vàng lôi châu một sát na kia trong lòng hắn linh giắc liền đang điên cuồng nhảy lên đây là ở báo động trước có thể uy hiếp đến một vị bảy sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại cái kia đến tột cùng là món đồ gì theo tiêu viêm bấm tay nắm chặt cái viên này m à u vàng lôi châu lúc này p h á nát hóa thành một cái dòng sông màu vàng nóng rót vào và o hỏa đỉnh bên trong v à n ảnh từng đạo từng đạo mãnh liệt nhũ bạch sắc hỏa diễm tùy theo giấy lên bắt đầu điên cuồng rèn luyện do cựu huyền kim lôi hóa lỏng sản sinh màu vàng tương lưu dược đan tộc trưởng là cựu huyền kim lôi tiêu viêm tên kia đang luyện chế lôi k i ế p đan ngồi đến khoảng cách dược đan rất gần dược trần mở miệng nói cựu huyền kim lôi dược đan nghe nói hơi xứng sở ở tinh tế cảm ứng một lát sau lẩm bẩm nói cũng thật là cựu huyền kim lôi dùng cựu huyền kim lôi làm tài liệu chính cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được hơn nữa chính là ta đụng với này cựu huyền kim lôi cũng là c ấ c thủ vô bỉ tiêu viêm là làm sao thu thập được nhiều như vậy cựu huyền kim lôi dược trần liếc mắt nhìn bên cạnh người ngoan ngoãn tiểu cựu cười cợt không nói gì lao sư cựu huyền kim lôi lẽ nào thật sự rất khó thu thập sao tiểu cựu liếc mắt nhìn mộng bức cực kỳ dược đan buồn bực nói ừ vẫn được đi dược trần trầm ngâm một lát sau cười nói như vậy a tiểu cửu điều này cũng chính là luyện chế cấp cao đan dược tốn thời gian khá dài một trong những nguyên nhân g è n luyện dược liệu cùng nung nấu nước thuốc các loại đều sẽ chiếm cứ trọng đại k é o dài hào hào hào ở tiêu viêm đế cảnh linh hồn sức mạnh dẫn dắt dưới hỏa trên đỉnh không dược liệu biển lập tức hóa thành một đạo dòng sông quần quận không ngừng hướng về hỏa bên trong đỉnh bay đi cũng ở tiếp xúc được nhũ bạch sát hỏa diễm một sát na kia trong nháy m ắ t hóa thành tinh khiết nước thuốc cuối cùng bọn họ cũng đến hỏa đỉnh dưới đáy cùng màu vàng tương lưu hỏa làm một thể mà ở tiêu viêm loại này có thể nói gì thường hào phóng rèn luyện phương tức giới t r ô i nổi ở hỏa thiên r ê n n đ ỉ m ớ nước thuốc mặt biển tích cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thuốc tích tốc có cấp tốc mặt mắt thể thấy thiểu. Tà t h mà giảng i ở lấy độ một mạch mà đem hơn vạn loại dược liệu hết mức ném vào trong dược đỉnh hắn liền không sợ dược tính hôn l o ạ n sao dược tính hôn l o ạ n tính là gì nổ l ô mới phải bết i bắt nhất hơn vạn loại dược liệu từ đầu lại bắt đầu lại từ đầu tinh luyện ngươi biết điều này cần tiêu hao thêm phí bao nhiêu thời gian sao tiêu viêm sẽ không là tự giận mình chứ chính là bộ tộc ta đại trưởng lão cũng là từng bước từng bước từng nhóm luận chế tiêu viêm từ đâu tới cái này dũng khí một cái thôn một ít dược tộc các luyện dược sư nhìn thấy tiêu viêm động tác dồn dập bắt đầu xem là thấp giọng nghị luận thấu chương xong chương 832, t r a á n g 2. các ngươi hẳn là đã quên tiêu viêm linh hồn cảnh giới đã sớm bước vào đế cảnh theo dược thiên thăm thẳm một câu nói tranh luận triệt để ngưng hẳn đúng bọn họ nói tới tất cả tiền đề đều là xây dựng ở thiên cảnh đại viên mãn cơ sở trên nhưng mà đế cảnh không giống nhau đế cảnh dĩ nhiên là có thể làm được tất cả những thứ này tiêu viêm đối với dược liệu tinh luyện dòng d ã kéo dài ba ngày sau ba ngày hỏa trên đỉnh không dược liệu biển rốt cục bị tiêu hao sạch sẽ ngay ở tiêu viêm dự định đem hơn vạn trồng thuốc dịch triệt để nung nấu làm một thể thời điểm chiếm giữ bắt chết hồn hư tử cũng kết thúc dược liệu tinh luyện chỉ thấy một trong số đó bấm thủ lớn quát lên sức mạnh đất trời nghe ta hiệu lệnh a ngong ngong hồn hư tử vừa dứt lời dược sơn bên trên bỗng nhiên quần phong gào thét vô tận năng lượng đất trời bị một luồn g mạnh mẽ sức cắn nuốt liên lụy mà đến sau đó hết mức rót vào trước người hắc viêm hỏa trong đỉnh hiện tại liền bắt đầu lấy ra năng lượng đất trời đã không kịp đợi sao tiêu viêm liếc mắt nhìn hồn hư tử không hề để ý nói sức mạnh đất trời nghe hồn hư tử động tác lại như là gợi ra phản ứng dây c h u y ể n giống như vậy gần như tinh luyện dược liệu song sôi vạn hỏa đại trưởng lão cùng thần nông lão nhân r ồ n r ậ p bắt đầu không thể chờ đợi được nữa địa lấy ra nổi lên năng lượng đất trời há vạn hỏa ba người bọn họ cũng dự định luyện chế c ử u phẩm huyền đan sao cũng là ở tiêu viêm đã thành cựu c ử u phẩm huyền đan luyện dược sư tình huống bọn họ cũng chỉ có thể buông tay một kích dược đan nhìn không trung hạo thanh thế lớn c h ậ n nói dược đan tộc trưởng chẳng lẽ còn nhìn không ra sao cho dù dược sơn ngang qua vạn dặm cự ly thế nhưng dược sơn phụ cận năng lượng cũng chỉ đủ cung dưỡng một viên c ử u phẩm huyền đan thôi hai viên đã rất miễn cưỡng ba viên nhất định thất bại mà hiện tại là bốn viên ở đồng thời luyện chế chính là dành thời gian cả tòa dược sơn cũng không cách nào đồng thời cung dưỡng bốn viên cựu phẩm huyền đan dược trần sau khi nghe xong lúc này cười một tiếng nói đúng vậy dược sơn căn bản là không có cách cung cấp nhiều như vậy năng lượng chết tiệt bộ tộc ta những kia vườn thuốc cũng không thể phá hủy người đến đi đem dược sơn trên những kia vườn thuốc toàn bộ tạm thời phong ấn lên dược đan biến sắc lập tức hướng phía dưới đài đông đảo dược tộc trưởng lao phát ra mệnh lệnh nói vâng tộc trưởng dưới đài lúc này có chừng mười vị dược tộc trưởng lão lĩnh mệnh mà đi c h u y ề n đạt xong mệnh lệnh dược đan cuối cùng cũng coi như ung dung không ít nhìn còn chưa có hành động tiêu viêm nghi ngờ nói tiêu viêm làm sao còn không hành động hắn nếu như lại không động thủ dược sơn phụ cận năng lượng sẽ phải bị vạn hỏa ba người cất xong tộc trưởng ngươi đã quên tiêu viêm linh hồn đã bước vào đế cảnh sao đế cảnh linh hồn chí ít có thể lấy ra hơn một nửa cái trung châu năng lượng đến luyện đan vì lẽ đó tiêu viêm vốn là không cần quan tâm dược sơn năng lượng hắn có toàn bộ dược giới có thể cung lựa chọn dược chân rụt rè địa cười cười nói ai bị tiêu viêm bốn người như thế liên thủ một gieo vạ n chúng ta dược giới nồng độ năng lượng có thể thân thiết lâu mới có thể khôi phục lại bình thường trình độ dược đan nhìn giữa bầu trời ba đạo năng lượng vòng xoáy cười khổ nói ha ha tộc trưởng còn xin yên tâm luyện chế một viên cựu phẩm huyền đan còn tiêu hao không được cả tòa dược giới năng lượng nhiều nhất cũng là nửa cái dược giới dược chân giống như an ủi dược đan dược đan trên bầu trời ba đạo do năng lượng tụ tập mà thành lốc xoáy b ê n ngông quần quận địa lấy ra dược sơn chu vi vạn dặm bên trong năng lượng đường nối liên tiếp hỏa đỉnh lốc xoáy phong mắt hết mức rót vào bên trong đỉnh đan dược bên trong n à y thanh thế hùng vĩ dị tượng nhìn nổi mới dược tộc các luyện dược sư là gọi thẳng đã q u y ể n đã q u y ể n sau khi bọn họ cũng ở hiếu kỳ này tiêu viêm vì sao còn chưa động thủ đây lẽ nào hắn muốn hậu phát chế nhân đã hoàn toàn biết được tiêu viêm thực lực chân chính bọn họ lần này là thật sự không dám lại tùy ý đoán bị làm mất mặt là rất đau bọn họ cũng phải mặt không phải ngây thơ chẳng lẽ ai trước tiên kết đan người đó liền có thể đoạt được thi đấu thắng lợi hay sao cho tới dược sơn phụ cận năng lượng liền tùy các ngươi hấp đi ta không để ý đợi ta hoàn toàn dung hợp xong nước thuốc một k h ắ c đó ta liền nhường cố gắng của các ngươi hết mức hết hiệu lực tiêu viêm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn động tác của bọn họ lập tức liền nhắm hai mắt lại t r u y ề n tâm dung hợp bên trong đỉnh hơn vạn chồng thuốc dịch trên bầu trời vạn hỏa ba người chính đang các hiện thủ đoạn người tranh ta cướp địa tranh cướp càng nhiều năng lượng mà dự thi người thứ tư tiêu viêm thì lại thành một thờ ơ lạnh nhạt người trong lúc nhất thời bức tranh này nhìn qua dị thường đến quỷ dị phía dưới quan chiến các tân khách đều đang yên lặng suy đoán làm ở đây bốn vị luyện dược tông sư bên trong một vị duy nhất linh hồn bước vào đế cảnh tồn tại tiêu viêm động tác lớn đến tột cùng ở nơi nào ở khi nào ồ ồ ồ trên sân trong lúc nhất thời chỉ còn dư lại lấy ra năng lượng âm thanh sau bảy ngày đứng ở mọi người đỉnh đầu cái kia ba đạo thanh thế hùng vĩ lốc xoáy không biết khi nào đã hết mức biến mất dược sơn bầu trời nồng nặc năng lượng cũng biến thành mỏng manh cực kỳ dược sơn chu vi vạn dặm bên trong năng lượng đất trời càng nhưng đã bị ba vị cựu phẩm luyện dược tông sư cho hết mức dành thời gian ta liền nói dược sơn phụ cận năng lượng không đủ dùng chứ thần ông lão nhân nhìn bên trong đỉnh bên trong đan dược bán thành phẩm cười khổ nói nếu không là hồn hư t ử đứa kia muốn luyện chế cựu phẩm huyền đan hai chúng ta cũng sẽ không theo vào làm này không chút nào nắm việc vạn hỏa đại trưởng lão cũng là nhữ mày đang châm tư lẽ nào liền như vậy nâng một bán thành phẩm lui ra thi đấu mà vạn hỏa trong miệng kẻ cầm đầu hồn hư tử ánh mắt cũng ở hơi lập lòe là thời điểm vận dụng cái kia ngay ở ba người tâm tư khác nhau thời điểm một tiếng vang ầm ầm nổ vang bầu trời đột nhiên một trận lay động một vị vạn trượng người khổng lồ tự một phương trên đài đá một nhảy ra đó là tiêu viêm phương hướng vạn hỏa ba người theo bản năng liền hướng cái hướng kia nhìn sang đứng ở tiêu viêm trên đỉnh đầu vị kia vạn trượng người khổng lồ đ ố n g nhiên phu g i ả ngã ngồi hai tay tạo thành chữ thập một tiếng than nhẹ đạo tụ ẩm ẩm xa xa trên đường chân trời năng lượng trong thiên địa điên cuồng bị một luồng không cách nào hình dung sức mạnh to lớn lôi kéo cuối cùng ngưng tụ thành một đạo có thể so với trước đến ít hơn mười lần to nhỏ cơn báo năng lượng cái kia cố to lớn sức lôi kéo trong nháy mắt lan tràn ra ngang qua vạn giảm dược sơn hướng về chỗ xa hơn khuyết tán mà đi rất nhanh Toàn bộ ư ợ cơn giới đều r i vào à y con bão à Làm n hình tay tay. thể vô có、so、b năng lượng một con liên tiếp một vị màu nhũ bạch hòa đỉnh một đầu khác thì lại điên cuồng lấy ra dược giới bên trong nồng nặc cực kỳ năng lượng đất trời cuối cùng quần c u ộ n không ngừng quay về màu nhũ bạch hòa bên trong đỉnh rót vào mà đi nay hùng vĩ cực kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất trong nháy mắt liền vững vàng dẫn đi rồi cả tòa dược sơn ánh mắt trong ánh mắt tràn ngập chấn động cùng vẻ kinh hãi đây chính là trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn sao bộ tộc ta đã mấy ngàn năm cũng không có người đến cảnh giới một ít rất có thực lực dược tộc trưởng lão lúc này đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn vị kia ngang qua hơn một nửa cái phía chân trời vạn trượng người khổng lồ cùng với vạn trượng người khổng lồ dưới đạo kia thon gầy bóng người Tráng Làm càn. ô ô ô ở đế cảnh linh hồn bùng nổ ra lực c ắ n nuốt d ư ớ i liền vạn hỏa ba người trong đỉnh đã nửa thành hình đan dược đều mơ hồ có tan vỡ một lần nữa hóa thành linh khí bị hút đi dấu hiệu sợ đến ba người vội vã động thủ che đậy này cố khủng bố lực c ắ n nuốt tiêu viêm tên tiểu tử này thật đúng là khủng bố nhất cử nhất động lại có thể lấy ra toàn bộ dược giới năng lượng luyện đan chúng ta là triệt để không có hy vọng nhận thua đi thần nông lão nhân đối với một bên vạn hỏa đại trưởng lão cười khổ nói ha ha đi đi đâu vẫn là vì ta đan dược cung cấp chất dinh dưỡng đi thần nông lão nhân vừa dứt lời hồn hư tử nhưng là một tiếng cười quái dị nói ẩm chỉ thấy đột nhiên vỗ một cái hắc viêm hòa đ ỉ n h lập tức thì có hai đạo hắc viêm cột lửa tự bên trong đỉnh thoát ra bay lượn đến thần nông lão nhân cùng vạn hỏa đại trưởng lao trên đỉnh đầu cuối cùng hóa thành hai đạo khổng lồ hố đen cho tới tiêu viêm sao đế cảnh linh hồn vừa ra hồn hư tử hắn là không có lá gan vào lúc này t r ề o chọc tiêu viêm ồ ồ ồ ở hai đạo thạc đại hắc động điên cuồng xoay tròn dưới thần nông cùng vạn hỏa hai người ở trong đỉnh kịch liệt năng lượng liền bị sự nhanh chóng lấy ra rót vào hồn hư t ử trước người hỏa trong đỉnh tặc t ử bọn ngươi thần nông lão nhân cùng vạn hỏa đại trưởng lão đều là biến sắc lập tức liền triệu hoán từng người dị hỏa s ô n g lên trên liền xem là hai người bọn họ muốn hiện tại lùi thi đấu thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem năng lượng chắp tay nhường cho cho hồn hư tử bực này buồn nôn ra hỏa ở hai người điều khiển dưới Quy linh địa hỏa cùng sinh linh sinh chi diễm cùng hỏa địa ẩm bốn người rốt cục ở giữa không trung ầm ầm tương đụng vào nhau chỉ là làm người kinh ngạc sự tình phát sinh hai đạo hỏa linh hầu như là dễ dàng sụp đổ chúng nó ngọn lửa trên người đều bị đen kịt vòng xoáy miệng lớn nuốt chừng chỉ là trong nháy mắt chúng nó thể lượng liền xúc nhỏ hơn một chút hống hống ở hai tiếng dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hai con hỏa linh đại bại mà về h ừ thần nông lão nhân cùng vạn hỏa đại trưởng lão cũng không phải người thường phát hiện không cách nào phá xấu đi trên đỉnh đầu con kia ký sinh t h ú sau ăn ý đối diện một chút lúc này quyết định đem trong đỉnh đan dược cùng năng lượng hết mức đánh tan nhường đồng thời trở về nguyên thủy làm càn một tiếng xét đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên thằng nổ thành mọi người đầu góc cầm ầm vang vọng mấy giây sau khi nhưng có từng đạo từng đạo dư âm thanh ở trong tầng mây lăn lăn đi v â n h v â n h tại này cố mạnh mẽ sóng âm sức mạnh trùng kích vào thần ông lão nhân cùng vạn hỏa đại trưởng lao trên đỉnh đầu đen kịt vòng xoáy theo tiếng m à n á t hừ hừ vừa còn mặt lộ vẻ vui mừng hồn hư từ thân hình đột nhiên chấn động một ngụm máu tươi liền từ trong miệng thổ lộ ra ha ha là tiêu viêm ra tay đánh đánh chết cái này l a o không biết xấu hổ vạn hỏa vỗ tay một cái cười to nói vị kia vẫn nhắm chặt hai mắt vạn trượng người khổng lồ tỉnh rồi tiêu viêm chúng ta nước giếng không phạm nước sông ta luyện ta đan ngươi dựa vào cái gì quản c h u y ệ n của ta hồn hư tử che ngực sắc mặt khó coi nói vạn trượng người khổng lồ nghe vậy c h ầ m rãi cúi đầu cúi đầu phía dưới đạo kia giống như run dế giống như thấp bé bóng người lạnh lùng nói run dế ngươi ồn ào đến ta ngươi hồn hư tử trong con ngươi uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lộng lẫy đột nhiên ngưng lại ồn ào vạn trượng người khổng lồ sắc mặt không lo d ơ tay lên nhanh như nhanh như tia chớp địa đánh về lại mới đạo kia người m à c áo đen ảnh chết tiệt hư vô thôn viêm đại nhân hành động còn chưa hoàn thành ta vẫn chưa thể triệt để bại lộ biến s ắ c hồn hư tử vừa muốn giáng trả thân hình hơi c h ầ m lại chật hướng ra phía ngoài chết bay đi hoàng tuyên thiên nộ chỉ thấy ngang qua hơn nửa mảnh phía chân trời vạn trượng người khổng lồ ở bàn tay lớn hạ xuống thời khắc một tay vừa bầm ấn miệng lớn khẽ nhếp một chữ tiết nhẹ nhàng p h u n ra Con người. Một chữ ngươi. lên, Một một bật thốt l u ồ n gần như hủy diệt giống như khổng g hủy diệt l ồ sóng súng hướng muốn âm kích tức chạy h lập về vừa muốn bỏ ồ n hư h tử t đuổi e ồ ô, ô, ô. chỉ một thoáng n à y mới thiên vực nhất thời vang lên che n g ậ p bầu trời giống như linh hồn tiếng hí vành vành vành, vành. ở giữa không trung cái kia từng đạo từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt hết mức phán át chỉ để lại một đạo tàn tạ không thể tả thân thể t hiểm hiện ra hướng phía dưới mới cấp tốc rơi đi tới Tối cùng ầm ẩm, ẩm rơi rụng về phía kia trên đài đá cũng may mà hồn hư tử tu vi thật sự vì là bảy sao đấu thánh càng l à cường hãn một ít nếu là một vị năm sao đấu thánh ở đây e sợ tại chỗ liền bị cái kia c ô khổng lồ sóng âm lực xung kích sẽ thành mảnh vỡ đưa ngươi hư vô thôn viêm cùng đan dược hết mức cống hiến cho ta đi một đạo âm thanh như sấm rền cười to đột nhiên ở vừa bị thương nặng hồn hư tử vang lên bên hai cái gì mục tiêu của hắn kỳ thực là hư vô thôn viêm cùng đan dược hồn hư tử cưỡng chế đau nhất định sẽ nát không gian rời đi thế nhưng đã đã muộn phúc một con tráng kiện cực kỳ linh hồn xúc tu đã xuyên thủng hồn hư tử luồng khí xoáy sau đó hướng ra phía ngoài đột nhiên vừa kéo một đoàn hắc viêm liền bị linh hồn xúc tu từ bụng kéo ra ngoài a a đau đau đau đau a hồn hư tử thân hình đột nhiên cứng đờ chất liền bắt đầu điên cuồng ngoảnh kích phía kia bệ đá lao ra hỏa đem ngươi hết thể đều giao cho ta đi cười to một tiếng hạ xuống Đạo ôi a hư v ôi tiêu viêm sắc mặt trắng bệnh hồn hư tử bưng không ngừng chảy máu bụng khác nào ác quỷ bình thường mà gầm nhẹ ở một trận hắc ý nhuộm dần dưới hồn hư t ử bụng cái kia to bằng miệng chén hố đen ở mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khép lại chỉ là trong đó nhưng là chống giống một mảnh hư vô thôn viêm tặng cho dư hồn hư t ử địa tử hỏa mất đi cho dù hắn thân là bảy sao đấu thánh cường hantu vi để cho không đến nỗi bởi vì đánh ra bên trong thân thể dị hỏa lập tức ngã xuống thế nhưng đủ khiến trong nháy mắt bị thương nặng một thân sức chiến đấu chí ít đi tới bảy tám phần m ộ ư ơ i chỉ là hồn hư tử hắn hiện tại vẫn chưa thể bại lộ chính mình bởi vì hư vô thôn viêm vẫn không có cho hắn gửi thư báo vậy thì mang ý nghĩa hắn còn cần lại ẩn nhẫn một quãng thời gian vì hồn tộc đại nghiệp hắn hồn hư tử nhịt hồn hư tử đa tạ ngươi dị hỏa cùng đan dược có điều ngươi yên tâm ta hiện tại vẫn sẽ không giết ngươi ta muốn cho ngươi tận mắt đến ta luyện chế thành công ra một viên c ử u phẩm huyền đan một khắc đó triệt triệt để, để địa đánh bại ngươi vạn trượng người khổng lồ to lớn khuôn mặt trên lộ ra nụ cười nhạt sau đó ngay ở trước mặt hồn hư tử trước mặt cầm trong tay đạo kiệt nhưng đang không ngừng nhúc nhích h ắ c viêm một cái nuốt vào đan dược cũng bị đánh nát hóa thành thuần túy năng lượng ném vào trong đỉnh cùng lôi kếp i đan triệt để hòa làm một thể tiêu viêm đương nhiên không phải thật sự muốn thả hồn hư tử một con ngựa hiện ở bên ngoài hồn tộc đại quân tình hình cũng còn chưa biết hồn hư tử bỏ mình có thể kích thích đến bọn họ vì lẽ đó tạm thời tính trước tiên thả hắn một mạng chờ hồn tộc đại quân giáng lâm này g cũng là chính thức ngã xuống thời gian Thấu chương xong chương 834, Cựu phẩm Huyền đan thành. tiêu viêm hiện tại không giết ta ngươi sẽ hối hận hồn hư t ử ánh mắt toán độc địa chết nhìn chòng chọc tiêu viêm nói trơ mắt mà nhìn chính mình dị hỏa bị đoạn đan dược bị hủy loại đau này sợ cùng khuất đủ, c h â n thực là không cách nào hình dung ta làm việc chưa bao giờ hối hận vạn trượng người khổng lồ ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói ha ha ha tiêu viêm tiểu tử làm tốt lắm ta cái này bán thành phẩm cũng đưa ngươi thần nông lão nhân nhìn thấy này hả hê lòng người một màn cười ha ha bàn tay lớn chụp tới liền đem bên trong đỉnh cái viên này bán thành phẩm lấy ra bấm tay hướng về vạn trượng người khổng lồ đ ặ t đi cũng được cũng được tả hữu bán thành phẩm tả hữu không có tác dụng gì nếu thần nông tiền bối đưa vậy ta cũng cho n g ư ờ i đi vạn hỏa đại trưởng l á o cười lắc lắc đầu cũng thuận thế đem màu nâu hỏa đỉnh dưới đáy đan dược mô hình đưa ra ngoài đa tạ hai vị tiền bối vạn trượng người khổng lồ liếc mắt nhìn trong tay hai viên đan dược mô hình khẽ mỉm cười lúc này bóp chặt lấy đem bên trong năng lượng hết mức rót vào phía dưới hỏa trong đỉnh ở tiêu viêm lấy r a dược giới vừa thành một thành năng lượng lại trước sau đem ba viên c ử u phẩm huyền đan mô hình hết thể năng lượng hết mức rót vào màu nhũ bạch hỏa trong đỉnh thời điểm biến hóa rốt cục sản sinh ao ngao ngong màu nhũ bạch hỏa đỉnh trăm trượng thân đỉnh bắt đầu không ngừng được địa run d ậ y một luồng năng lượng thật lớn gợn sóng lấy màu nhũ bạch hỏa đỉnh làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán mà đi ẩm màu nhũ bạch hỏa đỉnh nắp đỉnh bị đột nhiên văng ra một đạo tráng kiện cực kỳ năng lượng màu vàng lóng cột sáng đột nhiên tự bên trong đỉnh vọt lên hóa thành một đạo hóng ánh ánh vàng về phía chân trời bạo vút đi ông ngong ngong trong tầng mây sương mù bắt đầu điên cuồng tập hợp đủ ở một luồng năng lượng quỷ dị dính vào dưới nhanh chóng tụ tập lại một chỗ sinh thành hình thái bất nhất màu đen lôi đỉnh mang theo nhàn nhạt hủy diệt khí tức ở trong tầng mây thật nhanh qua lại trong đỉnh màu vàng huyết thanh cùng hơn vạn trồng thuốc dịch đã hết mức biến mất hỏa đỉnh dưới đáy trung ương vị trí một viên to bằng nắm tay toàn thân óng ánh khác nào hoàng kim giống như đan dược chính yên tĩnh nằm ở nơi đó kim đan mặt ngoài thỉnh thoảng có từng đạo từng đạo màu vàng lôi vòng cung né qua có nhàn nhạt, nhạt lôi kêu tiếng truyền ra cũng là ở nắp đỉnh bị năng lượng màu vàng n óng cột sáng đỉnh mở một sát na kia một luồng nồng nặc đến không cách nào tan ra đan thơm liền ở vùng thế giới này cấp tốc lan tràn ra nồng nặc đan thơm cùng đan sương mù ở hướng lên trên bốc lên dĩ nhiên ở trong tầng mây ngưng tụ thành từng viên một màu sắc không giống no đủ giọt nước mưa ẩn chứa trong đó cực kỳ dồi rào năng lượng một giây sau những này no đủ năng lượng giọt nước mưa liền che ngập bầu trời giống như địa từ trên trời giang xuống khác nào một hồi long trọng đan mưa đan mưa tướng huyền đan r a tiêu viêm lôi kiếp đan rốt cục vẫn là thuận lợi luyện xong rồi dược đan thân thể không ngừng được địa run rẩy giống như hành hương giống như địa lẩm bẩm nói hắn tất một trong số đó sinh đều không thể làm được sự tình hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy đối với bình thường luyện dược sư tới nói chỉ sợ bọn họ cả đời đều không thấy được một lần cựu phẩm huyền đan d á n g thế cảnh tượng n à y cựu phẩm huyền đan chính là thánh vật có thể luyện chế cựu phẩm huyền đan luyện dược sư tự nhiên cũng là sống thánh nhân thân là một tên luyện dược sư đây chính là hành hương làm lễ một vị hoạt thánh nhân ở đây không biết có bao nhiêu vị dược tộc tộc nhân thẳng nhìn ra là lao lệ tung h à n h cho dù là thân là đấu khí đại lục cổ xưa nhất luyện dược sư tổ chức bọn họ dược tộc cũng quá lâu quá lâu không nhìn thấy một viên mới cựu phẩm huyền đan xuất thế trên bầu trời mây đen nằm dày đặc lít nha lít nhít màu đen lôi đ ỉ n h hóa thành màu đen lôi thu ở trong tầng mây cấp tốc đi khắp thỉnh thoảng tham xuất vân tầng lộ ra vụ vặt ầm ầm ầm ầm ầm ầm ở thăm dò vào trong lôi vân luồng năng lượng màu vàng n óng kia cột sáng quá dưới tụ tập thành đàn h ắ c ma lôi bất cứ lúc nào có thể nộ bổ xuống một luồng hơi thở của sự hủy diệt chậm rãi d ậ p d ờ n mà mở lao sư nhường ta đi thế ca quát lui những kia đáng ghét hát ma lôi đi chỗ ngồi tiểu cựu có chút nóng lòng muốn thử thân là cựu huyền kim lôi hóa thân đ ấ u k h í đại lục trên sức mạnh kinh khủng nhất lôi đình cụ hiện hóa tồn tại tiểu cựu đối với hát ma lôi những này ở lôi đình phả hệ bên trong hạ vị tồn tại có một loại dị thường khủng bố thống ngự năng lực quát lui cũng không phải hư nói mà là thật quát lui không cần viêm tiểu tử có thể chính mình quyết định hát ma lôi ngươi trước tiên không muốn bại lộ thực lực sau đó có tác dụng lớn dược chân nói ngừng lại tiểu cựu tiểu cựu nghe vậy nhất thời sáng mắt lên có tác dụng lớn ha h a hắc ma lôi sao ngồi xếp bằng ở trên bãi đá tiêu viêm liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu màu đen lôi vân không chút hoang mang địa vừa bấm thủ ấ n quắt lên hoàng tuyền thiên nộ lẳng lặng đứng lặng với tiêu viêm phía sau vạn trượng người khổng lồ theo tiêu viêm làm ra động tác giống nhau chỉ thấy nhẹ nhàng mà d ỗ i ra hai tay nhanh như tia chớp giống như đ ị a biến ảo thủ ấ n miệng lớn khẽ n ế t một chữ tiết nhẹ nhàng phun ra con ngươi một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm biển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 đây chính là tượng trưng một k i a bất hủ đế cảnh a thời khắc này vô số tóc trắng xóa dược tộc trưởng l á o trong nháy mắt thay đổi sắc mặt vảnh một giây sau cái kia đầy trời hắc ý liền đem lít nha lít nhít hắc ma lôi hết mức nuốt hết mà xuống thiên triệt để trời quang mây tạnh ba đã hoàn thành sứ mệnh vạn trượng người khổng lồ thân hình như huyễn ảnh bình thường đột nhiên phán át cuối cùng hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng chui vào tiêu viêm trong cơ thể xèo một vệ ánh vàng đột nhiên tự hỏa bên trong đỉnh thoát ra thẳng trời ta kết thể tẩu. Tiêu viêm thất thanh phía chân Hừ, phu chế hã như bận dòng ngày công luyện đan, liền ngươi nợ nụ cười, ẩn lược lôi cười, việc có ra đi. mới viêm mà đào để vậy dã dấu ở r ộ n giữa lớn tay háo bào bên trong thon dài bàn tay háo bào d bàn bôi nhàng mà vàng lớn nhanh như tia chấp địa tìm kiếm, nhẹ nhàng mà liền hướng cái kia bôi ánh tay tia tìm tóm tới. địa kia chấp kiếm, cái i g Vụ. Ở giữa không trung cấp tốc xẹt qua ánh vàng phía trước không gian đột ngột một trận vạn mẹo một con trắng non quá mức thon dài bàn tay lớn liền tự trong hư không dò xét đi ra một đường bao t á p ánh vàng vận thế đột nhiên hơi ngưng lại một trận nhúc nhích sau liền hóa thành một vị mông lớn trạng mỹ nhân b ạ c h i mỹ nhân vung một cái lưu vân tụ xa xa t ú i lầu nói chủ nhân kính xin thả nô h à n h và ảnh mỹ nhân thân hình đột nhiên cứng đờ một bàn tay lớn liền đem trong nháy mắt đánh nổ xin lỗi ta không thích ngươi loại này loại hình một tiếng cười khẽ hạ xuống thon dài bàn tay lớn lúc này liền đem quả kim đan này hướng về bên trong một lâu lập tức va vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi mà trên đài đá tiêu viêm cũng chậm rãi thu cánh tay về mà sự rộng lớn lòng bàn tay một viên toàn thân óng ánh khác nào hoàng kim giống như đan dược chính i ê n tĩnh nằm ở nơi đó vừa vặn vừa mây đen tàn đi một vệ ánh mặt trời vừa vặn phóng ở kim đan mặt ngoài từng đạo từng đạo kim quang óng ánh lúc này liền tự trong kim đan bắn mạnh mà ra vung hướng về vùng thế giới này mỗi một phương hướng mỗi một góc cựu phẩm huyền đan lôi kết đan chính thức thành đan tấu trương song ép chương tám trăm ba mươi lăm hôn hư tử chết tiêu viêm chúc mừng ngươi luyện chế c ử u phẩm huyền đan thành công ngươi cũng là đang tiến hành dược điện quán quân dược đan cười ha hả đứng dậy tuyên bố quan quân quan quân quan quân dược đan vừa dứt lời dược tộc tộc nhân liền r ồ n dập ủng hộ nói tuy rằng lần này dược điện quán quân không có bị bọn họ dược tộc bắt được thế nhưng bọn họ thua là vui lòng phục tùng tiêu viêm cười híp mắt đối với phía dưới phất phất tay đa t ạ thần nông lão nhân cùng vạn hỏa đại trưởng lão cũng thu hồi từng người dĩ hỏa cười ha hả nhìn tiêu viêm tiếp thu mọi người chúc phúc tín hiệu rốt cục đến rồi các ngươi đều phải chết hồn hư tử trong con ngươi lập lòe như dã thu ánh sáng ở nuốt xuống một viên đan rực sau chậm rãi lên không ở đại gia cùng kêu lên vì là tiêu viêm chúc mừng thời điểm hồn hư tử hành động này là như vậy trói mắt cùng khác thường ta nói chư vị các ngươi có phải là cao hứng quá sớm một chút hồn hư tử bỗng nhiên d ư ơ n g giọng cười một tiếng nói theo hồn hư tử dứt tiếng trên quảng trường náo nhiệt vui cười đám người cũng từ từ yên tĩnh lại bọn họ n gửi được một tia làm người bất an khí tức cũng là liền một ít dược tộc các trưởng lão c ù n g ánh mắt sắc bén mà nhìn mất mặt cực kỳ hồn hư tử hồn tộc người rốt cục vẫn là không nhịn được sao hồn hư tử ngươi muốn làm cái gì hôm nay chính là bộ tộc ta dược điện ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một ít dược đan nhìn về phía trên bầu trời hồn hư tử n h ư mày nói ha ha muốn ta làm cái gì ta muốn các ngươi dược tộc khối này đà xá cổ đến ngọc hồn hư tử liếm môi một cái quỷ dị cười một tiếng nói lời vừa nói ra phía dưới đều là ồ lên một mảnh vì đà xá cổ đế ngọc h ồ n tộc rốt cục bắt đầu nhắm vào dược tộc náo loạn muốn phát sinh thậm chí có nhát gan hạng người đã bắt đầu tìm kiếm chạy trốn con đường chỉ bằng ngươi một vị nho nhỏ năm sao đâu thánh dược đan mặt không hề cảm xúc mà nhìn hồn hư tử nói năm sao đâu thánh ta đi hắn sao năm sao đâu thánh như là rốt cục chịu đủ lắm rồi bình thường hồn hư tử trong cơ thể ngột ngạt đã lâu khí tức cũng như nổi giận cự long giống như vậy điên cuồng từ trong cơ thể dâng trào mà ra khí tức bắt đầu phong trướng bảy sao đ ấ u thánh ngăn ngắn mấy giây hồn hư t ử khí tức lại liền từ năm sao đấu thánh tăng vọt bảy sao đấu thánh d ư ỡ c đan mau dao ra đà xá cổ đế ngọc không phải vậy các loại đối xử các ngươi chỉ có diệt tộc một con đường có thể đi khí thế toàn mở hồn hư t ử hai tay dương ra một luồng mang theo uy thế khủng bố khí thế mênh ngông nhất thời liền ở vùng thế giới này tỏ khắp mà mở bảy sao đấu thánh đây chính là ngươi dám đến chúng ta dược tộc toàn bộ sức lực ngây thơ chư vị trưởng lão đ ộ n g thủ dược đan sắc mặt trầm ổn địa một tiếng ra lệnh mái tóc dài không gió mà bay hồn hư tử ngửa mặt lên trời cười dài khác nào một vị diệt thế ma thần bình thường ha ha đ ộ n g thủ ở dược tộc trừ ngươi ra một vị bảy sao đấu thánh bên ngoài ai dám đụng đến ta ai dám hoàng tuyên thiên nộ một đạo còn như là ma bóng người lặng yên ở sau thân thể hắn tái hiện ra nhẹ nhàng phun ra một chữ tiết con ngươi ẩm một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm xung kích hầu như chớp mắt đã tới trong chớp mắt liền đem hồn hư tử hoàn toàn nuốt hết đầu hóc trong nháy mắt nổ tung hồn hư tử lại cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình hướng về mặt đất một con tài đi xèo một vện bóng đen như một đạo gấp rơi mà xuống lưu tinh bình thường cấp tốc cắt ra m à n trời cuối cùng ầm ầm tạp rơi trên mặt đất xoát xoát á t trên phiến đá vết nước như mạng nhện giống như vậy hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi mọi người thấy trên quảng trường cái kia to lớn ao hãm trong lúc nhất thời đều có chút tâm tư phức tạp t i ê u viêm nương theo một tiếng nghiến răng nghiến lợi tiếng giống giận dữ thất khiếu liên tục chảy máu hồn hư tử liền từ sâu sắc địa trong hầm l o ạ n tròa l o ạ n t r ọ n g mà bay ra trên bầu trời nguyên bản thuộc về hồn hư tử trôi nổi trên đài đá một vị thon gầy bóng người ôm cánh tay mà đứng xin lỗi ta dám áo bào đen thanh niên môi khẽ nhúc ních âm thanh nhất thời ở trong thiên địa rõ ràng vang vọng mà lên ẩm tiêu viêm câu nói này liền phảng phất nhen lửa một cái vô hình dây dẫn lửa giống như vậy ở đây dược tộc tộc nhân đều là một trận cười ha ha đề khí a cái kia trùng thiên tiếng cười quả thực có thể so với sắc bén nhất đao gió thổi đến hồn hư t ử sắc mặt một trận đỏ lên nội tâm bi phẫn đến không cách nào hình dung hồn hư tử dư quang thoáng nhìn thiên phủ phương diện hai bóng người trong nháy mắt nhảy vào tầm mắt của hắn nguyên lai、like、hắn vừa hạ xuống địa điểm ngay ở dược trần hai người cách đó không xa hồn hư tử ý cười từ từ khuyết tán ra cố gắng tiêu viêm ngươi liền an ổn địa ở phía trên đợi đi ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ hối hận lao sư đi mau trên bầu trời không kịp đuổi xuống tiêu viêm sắc mặt nhất thời biến đổi được tiêu viêm nhắc nhở dược trần bỗng nhiên đứng dậy trực tiếp liền va vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi chỉ để lại một mặt mờ mị tiểu c ử u đứng ngơ ngác với tại chỗ hê hê chậm tiêu viêm đệ đệ thật không trong i viêm, liền ngươi nỗi mũi người liền như thoát huyền lợi kiếm giống như vậy, xuyên thẳng tiểu cửu mà đi. Ngươi, ngươi không nên tới, ta đánh người ê xuyên nên u đau. huyền cửu vậy, hôm nếm mà thử Hồn hư nhốn chân, như thoát như thẳng không đánh nay tăng ta ta tử để để cả ấ Thất t tiểu tiếp Chết t đau. đi. phía sau. cửu lui kinh liên về r lòng càng vui sướng hồn hư tử đưa ra một bàn tay liền tàn nhẫn mà hướng về tiểu c ử u ngựa cấn đi hắn phảng phất đã thấy vị này tiêu tộc tiêu c ử u chết thảm sau tiêu viêm ôm hắn đệ đệ đau khi chết tình cảnh thực sự là cực kỳ vui sướng a đông nhiên tiểu cựu trên khuôn mặt thất kinh vẻ nhất thời rút đi một v ẹ nghịch n ngậm mỉm cười lúc này hiện ra hiện ra còn chưa các loại lòng sinh không ổn hồn hư tử n g â m nghĩ chỉ thấy tiểu cựu ngoác miệng ra một đạo trói mắt cực kỳ ánh vàng liền xeo điệu một tiếng lấy một loại gần như tốc độ ánh sáng giống như tốc độ bắn ra vẹn vẹn loé lên một cái cái kia bôi đầy g i ấ y hồn hư tử toàn bộ nhãn cầu ánh vàng cũng đã tàn nhẫn mà đánh vào hồn hư tử trên thân thể đáng sợ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt đánh nát hồn hư từ thân thể tầng ngoài hộ thể đấu khí vòng xoáy sau đó điên cuồng tràn vào bên trong thân thể đem bên trong thân thể bộ phận hết mức phá hủy hóa thành từng mảng từng mảng cháy đen phù phù một đạo cháy đen thân thể đột nhiên tạp đến ở trên mặt đất thỉnh thoảng còn có một đạo đạo kim sắc lôi vòng cung ở cháy đen khu mặt ngoài thân thể nhảy lên mà lên tiếp tục ăn mòn hắn đã sớm tàn tạ không thể tả thân thể ở trong tầm mắt của mọi người Bọn họ chỉ nhìn ra hồn chỉ hư ra tiểu ử hướng về vị k a thanh địa nhanh quay tiêu tộc thanh niên vút đi, lập tức liền như bị xét thường tốc trật niên đi, liền lui i cuồng độ Cốc như đánh bình hơn về. lập lấy bị mà c ử u chậm chậm rãi đi tới hồn hư t ử bên cạnh người nhìn còn sót lại một hơi treo cháy đen bóng người k h ẽ mỉm cười nói ta nói rồi ta đánh người rất đau ngươi xem ngươi còn không tin lần này tin chưa ở vừa đạo kia c ử u huyền kim lôi oanh kết giới hồn hư t ử bên trong hết thể nội tạng đã sớm hóa thành một mảnh hư vô nói cách khác hắn ổ bụng là trống rống một mảnh lúc này hồn hư tử cũng chính là dựa vào hắn hùng hồn đấu khí tu vi mạnh mẽ treo một hơi lúc nào cũng có thể ngừng thở ôi ôi ngươi lại cũng là bảy sao đ ấ u thánh hồn hư tử nỗ lực trận mắt lên đứt quãng địa nói gì đó tiếng nói lại như là từ tổn hại không thể tả phong trong dương mạnh mẽ bỏ ra đến như thế dị thường đến quỷ dị tiểu cựu chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống một cái tay nhanh như tia chớp địa sen và o hồn hư tử lồng ngực ôn nhu cười một tiếng nói đúng đấy ta đương nhiên đúng rồi chỉ là ca hắn không cho ta dứt lời ôi hai mắt đột nhiên trận tròn hồn hư tử thân thể cứng đờ lập tức triệt để mất đi hô hấp hồn tộc hồn hư tử chết thấu chương xong chương tám trăm ba mươi sáu hồn tộc đại quân đến ùng ụ trong lúc nhất thời trên sân không biết có bao nhiêu nuốt tiếng vang lên một chiêu trọng thương hồn tộc bảy sao đấu thánh hồn hư tử vị này tiêu tộc thanh niên đến cùng là lai lịch ra sao không nói là tiêu viêm thiếu tộc trưởng tiêu viêm đệ đệ sao sợ là cái giả đệ đệ đi hừ ngu xuẩn dược đan nhìn bộ kia khí tức hoàn toàn không có thi thể cười lạnh nói làm rất tốt tiểu k i ự u tiêu viêm thân hình lạng yên từ nhỏ chín bên cạnh người tái hiện ra còn chờ nói chuyện tiêu viêm đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía một chỗ hư không ha ha ha dược tộc các bằng hữu chúng ta đến rồi một đạo như quần quận nổ lôi cười to đột nhiên ở vùng thế giới này tỏ khắp mà mở vừa dứt lời trên bầu trời một chỗ hư không đống nhiên một trận v ặ n mẹo trận một phương dài đến mấy trăm trượng đường hầm không gian liền ở trong tầm mắt của mọi người chậm rãi thành hình đường hầm không gian vừa thành hình che n g ậ p bầu trời giống như quỷ dị khói đen liền tự trong đó dâng trào mà ra trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể linh hồn kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ bên trong t r u y ề n hình ra hồn tộc đại quân đến s a o dưới đan m ặ t không hề cảm xúc mà nhìn phía kia khổng lồ đường hầm không gian lập tức đối với một phương vạn hỏa đại trưởng lao phân phó nói vạn hỏa triệu hoán liên quân đi vâng tộc trưởng vạn h ò a đại trưởng l a o tốc độ cực nhanh điệu bóp nát một khối mảnh ngọc ao ngong nương theo cái kia từng đạo từng đạo che n g ậ p bầu trời giống như bóng đen tự trong thông đạo đi ra đốn từng luồng từng luồng mênh mông mà khí tức âm lánh nhất thời trên bầu trời dập dờn mà mở xoát xoát xoát d ư ợ c giới bên trong không ngừng có lít nha lít nhít dược tộc cường giả như bị kinh động châu chấu giống như vậy cấp tốc pha không mà đến rơi vào dược đan phía sau cảnh giác nhìn vào sông ư ờ i chỉ các loại tộc trưởng của bọn họ ra lệnh một tiếng vừa ra trận liền chiếm hơn nửa mảnh không v ư ợ t hồn tộc đại quân cầm đầu là bốn vị khí thế như vực sâu như biển thương láo nhân ảnh hồn tộc bốn ma thánh không nghĩ tới hồn tộc vì đối phó chúng ta dược tộc dĩ nhiên đem bọn ngươi hết mức phái ra bị rất nhiều cường giả chen trúc ở trong đó dược đ a n n g h ề n đầu ánh mắt dừng lại ở cái kia cầm đầu cái kia bốn bóng người trên người trong con ngươi hết mức uy nghiêm đáng sợ vẻ các ngươi dược tộc thực lực còn tàm tạm so với linh tộc thạch tộc còn mạnh hơn một chút để cho an toàn trong tộc liền đem chúng ta tứ huynh đệ hết mức phái ra trong bốn người đi ra một người cười ha hả nói lỗ thai khẽ động dược đ a n lặng yên thở phào nhẹ nhõm lên tiếng nói há vậy ta còn phải đa tạ các ngươi hồn tộc để mắt không c ả m ơn với không c ả m ơn sau đó ngươi sẽ càng thêm cảm kích chúng ta h ồ n kính quỷ dị n ở nụ cười lập tức ánh mắt bắt đầu ở vùng thế giới này nhìn quét nghi ngờ nói ồ hồn hư tử đi nơi nào hắn lần này có thể làm rất tốt Ở đây, nương t hôn e đen o một một tiếng vẹt cười khẽ, một bóng đen ở giữa bóng khẽ, k h ở g trung dáng cong, sẹt một tia duyên dáng độ con, trực tiếp qua duyên độ đập p về hư í kính. kính a tay hồn Hừ, cho、mẹo. Hồn kính cũng không thèm nhìn cũng vung lên, giản mẹo. áo bào một tới, t dị r ở n liền nghịch g đối tử ậ vật p tàn hôn kính ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng lại c h ơ mắt mà nhìn khuôn mặt giữ tợn hồn hư tử bị chính mình tại chỗ đập vỡ tan hoa hoa hồn kính ngươi có thể thảm ngươi lại tại chỗ giết các ngươi hồn tộc lần này hành động đại công thần cho dù ngươi là cao quý hồn tộc bốn ma thánh trở lại trong tộc sau đó cũng nhất định sẽ chịu đến hồn thiên đế trách phạt vừa ném ra ám khí tiêu viêm vỗ tay một cái một bộ tâm rất đau vẻ mặt tiêu viêm hồn hư tử lại bị các ngươi cho giết rất tốt rất tốt lần này ta thể phải giết ngươi h ồ n kính ánh mắt nhìn chằm c h ậ p phía dưới vị kia áo bào đen thanh niên hắn cũng là hồn tộc sinh tử đại địch lần này hành động đáng giá chư vị lần này hồn tộc đại quân đột kích kính xin các vị bằng hữu lưu lại đồng loạt ra tay giúp đỡ sau đó chúng ta dược tộc cũng sẽ vui lòng báo lại nam tộc một phủ liên minh viện quân lập tức tới ngay chúng ta dược tộc định có thể đem hồn tộc những con chuột này hết mức đánh tan ngay ở tiêu viêm hấp dẫn hồn kính sự chú ý thời điểm dược đan cũng đối với t r ư ớ c tới tham gia dược điện các đường trung châu cường giả phát sinh mời có thể được mời đến tham chiến dược tộc dược điện trung châu các cường giả chất lượng vẫn là rất cao tu vị trí ít tôn, thánh thiếu. thể tranh thủ tương một tộc thành Trung châu công địch, hơn nữa Trung、châu、hết thẻ thế lực cũng đã hết mức đối với hồn tộc tuyên Trung thế thể tộc đều đấu đấu Nếu Châu Châu siêu Châu câu vị với vì chính đỉnh đến đối đỡ đã địch, đã đối đó đối đánh ở Bởi cường cũng không như bọn cũng lớn lớn. hồn công hơn nữa cũng hồn chiến, lớn mình không hồn họ, hay cao có có cấp lực mức các lực có có là là lẽ giả giúp bại sớm sự dược đan vừa dứt lời trên sân lập tức có gần sáu phần mười trung châu cường giả đáp ứng lưu lại tham chiến chính là còn lại cái kia mấy phần mười cũng không rời đi mà là lựa chọn lưu lại quan chiến viện quân ha ha từ đâu tới viện quân không gian sớm đã bị chúng ta phong tỏa h ồ n kính bỏ qua tiêu viêm cười lạnh nói xé tan xanh t h ẳ m màn trời trên một đạo hẹp dài vết nước không gian đột nhiên bị xé ra từng vị khí thế kinh người cường giả chỉnh tê địa xếp thành hàng mà ra ha ha viện quân ở đây đám này cường giả bí ẩn cầm đầu một vị ông lão mặc áo xanh cười ha ha nói ở dược đan dẫn dắt đi đất trên mặt dược tộc đại quân cấp tốc bay đến giữa không trung cùng viện quân sức mạnh hối hợp lại cùng nhau cổ đạo không nghĩ tới các ngươi cổ tộc tam tiên đều đến, đến rồi các ngươi lại sớm ẩn nút ở đây thực sự là thủ đoạn cao cường hôn kính sắc mặt nhất thời vì đó biến đổi nói các ngươi đã bốn ma thánh đến rồi vậy ta các loại ba tiên lại há có không đến đạo lý trước đây các ngươi bốn ma thánh dựa vào nhân số ưu thế đều là ép chúng ta một đầu hiện tại chúng ta bên này có dược đan tộc t r ư ở n g ở bốn đôi bốn xem các người đánh như thế nào thân là cổ tộc tam tiên bên trong người mạnh nhất cổ đạo thân mang một bộ t r ư ờ n g b à o màu xanh h ạ c mặt trẻ con trắng trẻo trên khuôn mặt đều là mang theo một vệt nhàn nhạt mỉm cười nhìn qua rất có chút tiên phong đạo cốt mụi vị cổ đạo ngươi cho rằng các ngươi thắng định sao vọng tưởng ở r ư ợ c giới ở ngoài chúng ta còn có càng mạnh hơn tồn tại h ồ n kính trên mặt có chút không nhịn được một trận hay là muốn hung hiểm đùng đùng cổ đạo chấn định tự nhiên địa vỗ tay một cái nói càng mạnh hơn vậy thì như thế nào thật khi chúng ta không có chư vị là thời điểm ra trận ẩm ẩm ẩm cổ đạo vừa dứt lời liên quân trong trận doanh lần thứ hai đi lại bốn bóng người khí tức hơi một thả nhất thời thì có bốn đạo trên bản chất không kém chút nào cổ tộc tam tiên cổ sáng năng lượng dựng đứng lên lại là bốn vị bảy sao đ ấ u thánh một đạo tiếng kinh hô tự hồn kính h ế t hầu bên trong bật thốt lên lần này hắn rốt cục bắt đầu hoảng rồi bốn vị này bảy sao đ ấ u thánh thêm vào cổ tộc tam tiên hơn nữa dược tộc tộc trưởng dược đan vậy coi như là đầy đủ tám vị bảy sao đấu thánh đầy đủ là bọn họ bốn ma thánh nhân số hai lần hôn kính một người độc kháng tám vị c ù n g cấp tồn tại trong lúc nhất thời lại có chút khó thở sau người còn lại ba vị ma thánh kiến thức không ổn lập tức dán vào trợ giúp hồn kính đối kháng liên quân tám thánh đầy đủ mười hai đạo như cự long bình thường khí thế khủng bố ở giữa không c h u n g quấn quít lấy nhau điên c u ồ n g so đấu chỉ là ngăn ngắn mấy giây mấy giây ở thế yếu hổn tộc bốn ma thánh ngay lập tức địa thua trận đọc sách còn muốn chính mình tìm chương mới nhất người ô ú huệ chặt quan tâm mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm sách coi là thật là đọc sách vẩy m ộ i hai không lầm chương 837, t h ứ tám thánh là ai vảnh còn như thực chất giống như khí thế ở giữa không t r ù n g tàn nhẫn mà đấu một cái thế nhược bốn ma thánh liền lui lại mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại dược tộc dược đan cổ tộc tam tiên viêm tộc hỏa linh tiên tử lôi tộc lôi bá Tất cả đều là một ít khuôn mặt cả cũ. đều khuôn là ừ vị này á o xanh đồng tử nên chính là đan tháp lao tổ xem như là thiên phủ người chỉ là không nghĩ tới hắn lại cũng đột phá thành công bước ra bước đi kia nói vậy thành t i ể u c ử u phẩm kim đan hắn tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ động tâm các loại cuối cùng vị này bảy sao đấu thánh là đến từ đến một phương h ồ n s á t lạnh leo ánh mắt ở từng cái ở đối diện tám thánh thân trên đ o qua cuối cùng ánh mắt đột nhiên ngưng lại dừng lại ở xem r a mới mười bảy mười tám tuổi thiếu niên dáng dấp cường giả trên người đối diện vị cường giả kia như có cảm giác địa đưa mắt đầu qua cái kia đã lặng yên biến sắc tròng mắt màu vàng nóng bên trong nhất thời sấm vang chấp giật phảng phất toàn bộ đất trời đều bắn ngược tiến vào cái kia kim đồng bên trong ẩm ẩm trong lúc h o à n g hốt một đạo trăm trượng to nhỏ màu vàng lôi đình liền ở huyền bảo thiếu niên t r ư ớ c người cấp tốc ngưng tụ thành nhắm ngay hồn sát nộ phách m à tới cẩn thận trong lòng nguy cơ đại thịnh hồn s á t theo bản năng liền chuẩn bị hướng phía dưới né tránh đang lúc này kẻ địch một bàn tay lớn liền chăm chú c u ố n lấy hồn s á t cánh tay hồn s á t lúc này chuẩn bị dáng trả hồn s á t ngươi điên rồi sao một tiếng khác nào chuông lớn gầm lên đột nhiên ở hồn s á t trong đầu nổ vang mà lên nay một tiếng ẩn chứa một tia lực lượng linh hồn tiếng hét phẫn nộ lập tức liền đem hồn s á t từ loại kia dị thường căng thẳng trạng thái bên trong kéo ra ngoài chẳng biết lúc nào đã chảy mồ hôi lạnh khắp cả người hồn sắt lập tức quay đầu nhìn về phía bốn phía lúc này mới phát hiện vừa đạo kia trăm trượng lôi đình phảng phất từ chưa từng xuất hiện vừa kéo chặt lấy kẻ thù của hắn hóa ra là hồn tộc bốn ma thánh bên trong hồn diễm căn bản không phải cái gì kẻ địch lúc này hồn diễm bàn tay chính vững vàng trói lại thủ đoạn của hắn mà một cái tay của hắn đã khoắt lên hồn diễm trên cổ chỉ là hồn sát hơi dùng sức bốn ma thánh thì sẽ gà nhà bôi mặt đá nhau hồn diễm ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì vừa ngươi đột nhiên cử chỉ điên rộ như thế địa hướng phía dưới bay đi ta mau mau kéo ngươi ngươi lại ra tay công kích ta hồn diễm cao mày nhìn về phía hắn nói ở quan sát tỉ mỉ hồn sát sau một lúc thấy cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường hồn diễm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa vương hắn ra ta là không cẩn thận gặp người khác đạo long vẫn còn sợ hãi hồn sát theo bản năng lau một cái cái chán bàn tay nhưng lập tức bị mồ hôi thơm ướt hồn sát dư quan g cẩn thận địa hướng về đối diện một cái hướng khác liếp đi chỉ thấy tiểu cựu nhưng như là chưa từng xảy ra gì cả giống như vậy cười h ì h ì đối với hắn gật gật đầu chỉ là cái kia trong con n g ư ờ i nhưng có một vệt làm người ta sợ hai ánh vàng trợt lóe lên đó là lôi đình sức mạnh hôn sát này mới khẳng định vừa cái kia đạo kim sắc lôi đình s ắ c thực là huyết ảnh thế nhưng vị này cường giả bí ẩn khẳng định chấp trưởng lôi đình sức mạnh ngươi bị người ám hại là ai hôn diễm sau khi nghe song sắc mặt lúc này nghiêm nghị thật nhiều có thể lặng yên không một tiếng động ám hại một vị b ả y sao đâu thánh đây chẳng phải là nói rõ người này thực lực chân thật chí ít là một vị tám sao đấu thánh đối diện tám người bên trong vị kia huyền bảo thiếu niên nhớ kỹ sau đó đối chiến thời điểm đừng xem hắn con mắt hai mắt của hắn thực sự là quá tà môn mặt khác người này còn thiện x ử lôi đình lẽ nào là lôi tộc c ầ n giấu đi bí mật cường giả hôn sắt nuốt một cái nước bọn cảm giác trận chiến này càng ngày càng hung hiểm vốn là dựa theo dĩ vãng kế hoạch hư vô thôn viêm cũng phải theo bọn họ hồn tộc đại quân tiến vào rực giới có hư vô thôn viêm vị này chín sao đấu thánh sơ kỳ đại năng tọa c h ấ n chiến sự sẽ dường như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường địa thuận lợi ở diệt vong linh tộc thạch tộc thời điểm bọn họ đều là làm như vậy nhưng là bây giờ tình thế không giống nhau trung châu hết thể đã biết siêu cấp thế lực đã hết mức đối với hồn tộc t u y ê n chiến cổ giới lôi giới viêm giới tinh giới cùng dược giới bên trong đường hầm không gian cũng đã hết mức mở ra ở hồn tộc xâm lấn dược tộc thời điểm vì bảo đảm không gian phong tỏa hoàn toàn vững chắc để tránh khỏi đưa tới liên quân chú ý hư vô thôn viêm nhất định phải ở bên ngoài toàn lực duy trì đối với dược giới phong ấn nửa bước không lấy đi mở vì lẽ đó d i ệ t vong dược tộc trận chiến này mới do bọn họ h ồ n tộc bốn ma thánh lĩnh quân tác chiến vốn định dược tộc người mạnh nhất cũng có điều là tộc trưởng dược đan chỉ là một vị bảy sao đ ấ u thánh bọn họ h ồ n tộc một hồi lấy ra bốn vị bảy sao đ ấ u thánh đến định có thể một hơi phá tan dược tộc cao tầng sức chiến đấu nhưng ai nghĩ được liên quân lại sớm ở dược giới bên trong phái chú lượng lớn cường giả vì lẽ đó dược tộc hiện tại một hơi lấy ra đầy đủ tám vị bảy sao đấu thánh là bọn họ bốn ma thánh hai lần chiến sự đã tràn ngập nguy cơ vị kia thần bí huyền bào thiếu niên càng là khủng bố cực kỳ lại tùy ý thoáng nhìn liền để hắn rơi vào trong ảo cảnh sự khủng bố sức chiến đấu đã đuổi sát tám sao đấu thánh một vị tám sao đấu thánh đại năng sau đó hồn tộc đại quân lấy cái gì để ngăn cản hắn tên tiểu tử kia không phải lôi tộc cường giả mà là tiêu tộc người ngươi nhìn hắn ống tay còn theo tiêu tộc tộc văn hơn nữa còn là tiêu tộc tộc văn bên trong cao quý nhất chín bút tộc văn tên tiểu tử này không chỉ là tiêu tộc nhân còn nhất định là tiêu tộc cao tầng bốn ma thánh bên trong vẫn duy trì trầm mặc hồn đồ đ ố n g nhiên mở miệng nói chỉ là trên khuôn mặt rõ ràng mang theo một tia phức tạp cùng hoang đường vẻ nói nói chính hắn đều có chút không tin mình con mắt tất cả những gì chứng kiến tiêu tộc một vị có thể so với tám sao đấu thánh đại năng làm sao có khả năng tiêu tộc đấu đế sức mạnh huyết thống không phải đã sớm ở ngàn năm trước cũng đã khô cạn ba ma thánh theo bản năng mà liền hướng đối diện người kia nhìn lại chỉ thấy cả người cắt đến khá là vừa vặn huyền sắc đại bảo nơi ống tay háo một đạo lại rõ ràng có điều t ử hồng chín bút tộc văn chính đón gió pháp phới ù ngụ ba đạo vang r ộ i cực kỳ ngụm nước nuốt âm thanh đột nhiên vang lên lão đại hắn quả nhiên là tiêu tộc hạt nhân cương giả ngươi nhìn hắn ngón trỏ trái trên có phải là có một chiếc nhẫn mặt trên có khắc một đao kiếm tương giao tiêu chí loại này đặc thù nhẫn là chỉ có tiêu tộc thẩm phán giả quân đoàn thành viên mới có thể đeo đội sức nhẫn còn vì là đỏ thám v ẻ nói rõ thân phận của hắn cực cao nhất định là quân đoàn cao tầng hắn là tiêu tộc thẩm phán giả hôn sát hai mắt nhìn c h ầ m c h ậ p tiểu cựu trên tay cái viên này đỏ thám nhẫn cùng cổ tộc hắc y ê n quân như thế tiêu tộc đồng dạng lấy khuynh tộc lực lượng thành lập một con tinh nhuệ quân đội tên là thẩm phán giả quân đoàn thẩm phán giả quân đoàn là tiêu tộc chấn áp trung châu trăm tộc quét ngang tất cả khưng phục to lớn nhất lợi khí Nó mỗi một ỗ i m lần điều động đều là động mang theo từng tanh điều đều đủ gió cuộc máu, một mưa theo khi ế tiếng n nghe phán giả quân đoàn tiêu tộc mất mật. thẩm giả địch kẻ đã sợ Mà ở bình ê tên n trong, bọn họ đồng dạng có một con tinh nhuệ tiểu đội, tên là thẩm phán、giả. Nếu là muốn một tiểu thẩm giả. b họ đội, có là là trên thẩm phán giả tên gọi trên u vi t h h t đường liền không được lui ra sinh tử trớ luận thẩm phán giả tổng cộng có mười vị chỉ có tiền nhiệm thẩm phán giả chết trận đợi mới thẩm phán giả mới có thể thay thế bổ sung đi vào t h à rằng chỗ trống cũng tuyệt không đối với tùy ý lời biên bởi vì thẩm phán giả là tiêu tộc sắc bén nhất mâu thời khắc xuất hiện với nguy hiểm nhất bên trong góc vì lẽ đó thẩm phán giả tiểu đội thời khắc nằm ở khuyết biên trạng thái ở ngàn năm trước cái kia chàng tiêu tộc đại biến bên trong cho dù là trong cơ thể đấu đế sức mạnh huyết thống đã bị tiêu huyền hết mức lấy ra mà tạo thành thực lực hạ thấp lớn con tia thẩm phán giả tiểu đội vẫn cho hồn tộc đại quân tạo thành phiền toái rất lớn mỗi một vị thẩm phán giả tử vong tất nhiên mang đi số nhiều vị cung cấp đối thủ chính là hồn tộc danh tiếng hiển hách nhất cường giả bốn ma thánh cũng tuyệt không muốn đơn độc đối đầu một vị tiêu tộc thẩm phán giả thẩm phán giả đều là một nhóm kẻ điên kẻ điên chương tám trăm ba mươi tám chúng ta không giống nhau mà hiện ở một cái sống sờ sờ thẩm phán giả liền như vậy xuất hiện ở trước mắt mọi người lẽ nào ngàn năm sau khi tiêu tộc đã bắt đầu thức tỉnh sao nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ đấu đế sức mạnh huyết thống không phải đã khô cạn sao không thể còn như vậy mang xuống tám vị bảy sao đấu thanh chúng ta tuyệt đối đối phó không được huống hồ hiện tại còn ra phát hiện một vị tiêu tộc tám sao đấu thánh đại năng nhất định phải thông báo hư vô thôn viêm đại nhân nhường hư vô thôn viêm đại nhân lưu lại một đạo tử thể tiếp tục chủ trì đối với dược giới không gian phong tỏa chân thân lập tức tiến vào dược giới mau chóng giải quyết chiến đấu chúng ta tốc chiến tốc thắng như vậy coi như năm tộc một phủ liên quân chạy tới cũng bắt chúng ta không có cách nào thân là bốn ma thánh bên trong lão đại h ồ n kính chỉ là hơi dừng lại một chút trong con ngươi né qua một tia tàn khốc hắn lúc này làm ra quyết đoán biết rồi lão đại h ồ n sát sau khi nghe xong lập tức sẽ ra một con quyển sách mà ở hồn tộc bốn ma thánh kéo dài thời gian thời điểm kỳ thực dược tộc một phương cũng ở thuận thế kéo dài thời gian bọn họ đang đợi liên quân chủ lực đến tự dược điển tổ chức thời khắc tiêu huyền c ầ nguyên lôi doanh viêm tấn bọn họ liền tự mình tọa chấn đường hầm không gian vào miệng lôi vào một khi phát hiện đường hầm không gian bị chặt đứt bọn họ sẽ lẳng lặng đợi hồn tộc đại quân vào cuộc sau đó dẫn dắt các tộc chủ lực đến đây đem đường lui của bọn họ cắt đứt cuối cùng vây giết bọn họ dược tộc đại quân trong trận doanh dược tộc cường giả cũng còn tốt đã biết được tiểu cựu vị này cường giả bí ẩn thân phận còn tam tộc cường giả thì có chút không rõ dồn dập đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía tiểu cựu một vị đến từ tiêu tộc bảy sao đầu thánh quả nhiên mà suy đoán của bọn họ là đúng ẩn dấu ngàn năm lâu dài tiêu tộc lại còn bảo tồn một phần thực lực năm gần đây bọn họ lại bắt đầu không chịu cô đơn g ụ c già g ụ c dịch làm tiêu tộc thiếu tộc trưởng tiêu viêm là tiêu tộc cái thứ nhất xuất thế tiêu tộc cường giả mà vị này bảy sao đấu thánh nhưng là thứ hai bọn họ có một loại dự cảm khoảng cách tiêu tộc triệt để vạch trần bọn họ khăn che mặt bí ẩn cái kia một ngày đã không xa cổ tộc tam tiên bên cạnh người là một vị đến từ viêm tộc bảy sao đấu thánh cường giả vị này viêm tộc cường giả là một vị thân mang màu đỏ quần bảo xinh đẹp mỹ phụ mọi người đều xưng vì là hỏa linh tiên tử mỹ phụ một mặt nụ cười quyến rũ phong vận dư âm giống như dáng dấp đúng là có vẻ thành thục mê người một thân hùng hồn tu vi đại thể cùng cổ tộc tam tiên sắp xỉ lấy viêm tộc gốc gác đến xem gần như chính là trừ viêm tộc tộc trưởng viêm tẫn ở ngoài người mạnh nhất nhìn thân mang một bộ tiêu tộc bảo phục cường tráng thiếu niên mỹ phụ trong con ngươi né qua vẻ khác lạ thầm nghĩ thôi liền để ta hôm nay thử hắn một lần khanh khách nghe nói tiểu ca là tiêu tộc c ư ờ n g giả không biết tiểu ca là ở tiêu tộc thân phận là chỉ thấy mỹ phụ đối với tiểu cựu đôi mắt đẹp xoay ngang trên gương mặt hoa lên một vệ cảm động nụ cười trong mắt phảng phất có ba động kỳ dị truyền ra sức chấn động kia trong lúc mơ hồ có loại khiến người ta tinh thần h o à n g hốt giống như ảo giác tiểu cựu ngượng ngùng túi đầu ngượng ngùng cười một tiếng nói ta là bộ tộc ta tộc trưởng đệ tứ tử tiêu cựu đương nhiên các ngươi cũng có thể gọi ta tiểu cựu tiêu viêm là ca ca ta há không biết như tiểu ca ngươi nhân vật như vậy tiêu tộc hiện nay còn có mấy tôn đây thấy tiểu cựu khéo léo như thế hiểu chuyện mỹ phụ sắc mặt ý cười càng sán lạn trong con ngươi loại kia kỳ dị gợn sóng cũng càng mịt mờ mỹ phụ lời vừa nói ra cổ tộc lôi tộc viêm tộc mấy vị l ĩ n h quân cường giả dồn dập lặng lẽ dựng thẳng lên lỗ thai bọn họ cũng rất muốn biết ngàn năm sau khi tiêu tộc đến tột cùng nhiều cường h á n sao tiêu tộc một vị tộc trưởng đệ tứ tử cũng đã là bảy sao đâu thánh đặt ở dược tộc chính là tộc trưởng thực lực đặt ở lôi viêm hai tộc chính là tộc trưởng bên dưới người mạnh nhất chính là thả ở trước mắt thực lực mạnh nhất c ủ a tộc cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu tiêu tộc trẻ tuổi liền như thế điếu cái k i a đại gia còn sống đến mức d á m a tiểu cựu hơi do dự chốc lát lập tức nhỏ giọng nói như ta nhân vật như vậy bộ tộc ta tổng cộng có có mọi người ở đây đều là mặt lộ vẻ cấp thiết vẻ thời điểm tiểu cựu nhưng là con mắt vừa n h ấ t trên mặt ngượng ngùng tâm ý đốn thu cái kia đã l ặ n g yên biến sắc trong mắt màu vàng nóng liền quay về mỹ phụ sáng s ử a hai con mắt đúng rồi đi tới ẩm chỉ một thoáng mỹ phụ trong đầu sấm vang chấp giật một trận đâm nhói lúc này từ đầu góc nơi sâu xa tỏ khắp mà mở không hề phòng bị bên dưới mỹ phụ thân thể mềm mại mềm lún suýt chút nữa liền một con quay về mặt đất trống xuống may mà một bên cổ tộc tam tiên bên trong cổ đạo tay mắt lanh lẹ địa giúp đỡ nàng một cái lúc này mới miễn với lung túng do một vị thiên cảnh đại viên mãn triển khai r ụ hồn thuật đã nghĩ r ụ dỗ ta ngươi còn kém một chút chính là linh hồn đã bước vào đế cảnh ca ca cũng khó khăn ảnh hưởng đến ta tiểu cựu quay về chật vật không ngớt mỹ phụ đ i ệ u m ô i nói vị này tiêu tộc bằng hữu xin lỗi là hỏa linh thất thố lần nữa khôi phục chấn định hỏa linh lập tức không người tạ tội còn có a không nên gọi ta tiểu ca ta móc ra không phải ta tuổi so với gia gia ngươi cũng phải lớn hơn ngươi có tin hay không tiểu cửu tiếp tục i cửu đ ê nếu n g đối v ớ không a l là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh e sợ hỏa linh sẽ trực tiếp che mặt mà đi rồi ha ha được rồi tiểu cửu không muốn hủ dọa hỏa linh trưởng lão rồi một tiếng cười k h ẽ giúp hỏa linh đánh vỡ lung túng vâng ca bị tiêu viêm vô vô vai tiểu cửu lập tức thu lại chính mình nổ nước bọn ừng ca vì lẽ đó thân phận của hắn đến cùng là hỏa linh bỗng nhiên ngầm đầu ngơ ngác nhìn về phía tiêu viêm cùng tiểu cửu hai người nhìn trước mắt hai vị này tướng mạo có ba phần tương tự tiêu tộc thanh niên e sợ dù là ai đều sẽ cho rằng bọn họ hai người là cùng mẹ anh em ruột chứ hòa linh trường lão tiểu cựu năm nay mới một ư ơ i bảy tuổi dựa theo chúng ta tiêu tộc quy củ sang năm mới chính thức thành niên ngươi cũng không nên tùy ý đùa g i ỡ n tiểu cựu n à y có thể coi là lửa b á n đứa bé nếu là bị bộ tộc ta tông tự trưởng lão biết rồi hắn nhưng là tìm đến ngươi phiền phức tiêu viêm ôm tiểu cựu vai cười dài mà nói hay là nhận ra được mỹ phụ ánh mắt nhìn kỹ tiểu cựu vi khe nâng lên đầu đối với mỹ phụ lộ ra một vệ quen thuộc mỉm cười hòa linh vội vã viết mở đầu khuất thân hành lê nói xin lỗi tiêu viêm thiếu tộc trưởng ngày hôm nay là bản trưởng l á o lô mãng thực sự là có sai lầm cơ bản mà cái khác tam tộc trưởng l á o thì lại đắm chiêu địa dư vị vừa tiêu viêm câu nói kia bên trong ẩn chứa ẩn dấu tin tức không nghĩ tới vị này tên là tiêu c ử u tiêu tộc c ư ờ n g giả cũng thật là tiêu viêm đệ đệ tiêu c ử u còn nhắc tới đệ tứ tử, tử. vậy thì là nói vị kia thần bí tiêu chiến tộc trưởng còn có hai vị k h á c dòng roi đi đệ tứ tử tiêu c ử u bảy sao đ ấ u thánh c ò n thứ ba tiêu viêm sáu sao đ ấ u thánh cái kia nếu như dựa theo như vậy thuận hạ xuống tiêu tộc tộc trưởng đệ nhất tử cùng con trai thứ hai thực lực cũng rất mạnh lẽ nào là hai vị sáu sao đ ấ u thánh hay hoặc là bảy sao đ ấ u thánh ký tiêu tộc trẻ tuổi cường giả thực sự là khủng bố như vậy a lúc này tiêu giới bên trong chính đang bận bịu i sung kích bán thánh cảnh tiêu đỉnh cùng tiêu lệ nhị huynh đệ nếu là biết tam tộc trưởng lao đối với thực lực của bọn họ đoàn huấn e sợ sẽ tại chỗ khóc ngất ở tiêu đế sơn mạch trung ương bổ đề cổ thụ dưới chúng ta không giống nhau tiêu đỉnh tiêu lệ hai người ở trong lòng điên cuồng hò hét chương tám trăm ba mươi chín khai chiến dựa theo thời gian suy tính cầu nguyên đại nhân bọn họ sắp đến khai chiến đi cổ tộc tam tiên bên trong cổ đạo mở miệng nói khai chiến khai chiến khai chiến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 99 cường tộc chiến, cực cường dược tộc trẻ tuổi một đời các cường trưởng người lưu đời nhân bên nhỏ phần mang giả giả giả, đi đại lại tuổi bảo tham một theo trẻ một vì ệ triệu rệ dược tộc dân dược dân dược nhưng tương tộc chuyển tộc sức chiến đấu không cao, nhưng là dược tộc đất tị triệu tuy mấy mấy đấu Này lai. xuống lòng nạn. rằng không là v lẽ đó ở chiến tranh vừa bắt đầu lưu thủ trên mặt đất dược tộc các cường giả liền đúng lúc mở ra năng lượng vòng bảo vệ mà dược tộc cao tầng thì lại tận lực đem kẻ địch hướng về trên bầu trời mang bọn họ không hốt hoảng chút nào ô ô ô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 liên quân nhằm vào hồn tộc bốn ma thánh bắt giết kế hoạch cũng bắt đầu rồi ha ha hồn kính theo chúng ta ba vị bạn cũ tâm sự làm sao cổ tộc tam tiên trực tiếp tìm tới hồn tộc bốn ma thánh bên trong lão đại hồn kính hồn kính thấy thế lúc này trong lòng cảm giác nặng nề cổ tộc tam tiên cùng bọn họ bốn ma thánh thực lực s ắ p xỉ đều là cùng cấp vị đối thủ ở hồn tộc cùng cổ tộc ngàn năm ám chiến bên trong bọn họ không biết đánh qua bao nhiêu lần liên hệ rất quen thuộc hiện tại ba vị cùng đến nếu như không có ngoại lực thăm gia hắn hồn kính hôm nay coi như ngã xuống với này hư vô thôn viêm đại nhân ngài làm sao còn không xung d i ớ i cổ đạo các ngươi ba người lại liên thủ đối phó một mình ta làm thật hèn h ạ h ồ n kính một bên kéo dài thời gian một bên tìm kiếm phá cục phương pháp những năm gần đây huynh đệ các ngươi bốn người dựa vào nhân số ưu thế cưỡng chế chúng ta một con thời điểm không phải là nói như vậy cổ đạo đối với hai người nháy mắt phân tán ra ba người lập tức hiện tam giác trận hình dừng lại đem hồn kính vững vàng mà tỏa ở trong đó hồn kính dư quang thoáng nhìn âm thầm phòng bị nói vậy thì như thế nào ta hừ phí lời thật nhiều hắn đang trì hoãn thời gian chúng ta động thủ tận lực ở hư vô thôn viêm đến trước tiêu diệt hắn cổ đạo nhưng là cười lạnh bàn tay nắm chặt một cái dài khoảng một trượng thanh côn liền xuất hiện ở trong tay quay về hồn kính d ơ tay chính là một côn động thủ hai người cũng thuận theo phát động báo táp công kích những lao tặc này quả nhiên biết chúng ta là đang trì hoãn thời gian không kịp ngâm nghĩ nữa hồn kính nhắm mắt liền tiến lên n g ê n tiếp đang đang theo bốn vị bảy sao đấu thánh đại năng động lên tay đến cái kia bốn phía mấy ngàn trượng bên trong không gian đều bị bạo giật mà ra ác liệt kính phong chấn động đến mức kịch liệt vặn vẹo lên bốn phía cường giả song phương càng là dồn dập đ ỉ n h chỉ chiến đấu trốn chi không kịp giống như địa điên cuồng hướng về chỗ xa hơn bỏ chạy e sợ cho bị những này đại năng giao thủ dư âm xé nát trong nháy mắt bốn người bốn phía ngàn trượng vì là không còn một ngống đây chính là cao cấp đấu thánh uy thế vị trí rất nhanh lôi bá cùng hỏa linh liên thủ mang đi hồn diễm dược đan cùng đan tháp lao tổ thì lại mang đi hồn đồ hồn tộc bốn ma thánh còn lại vị cuối cùng hồn sát nhưng là thất kinh địa nhìn đối phương vị kia huyền bào thiếu niên hắn sao làm sao sẽ là tên sát tinh này hắn tình nguyện đối đầu lôi bá cùng hỏa linh hai người liên thủ cũng không muốn đối đầu vị này vô cùng thần bí tiêu tộc cường giả hồn tộc bằng hữu tại hạ tiêu tộc tiêu c ử u này xương có lễ tiểu c ử u rất có lễ phép đối với hồn sắt chắp tay nói ngươi ngươi tốt hồn sắt n ắ m thật chặt trong tay một thanh màu đỏ sậm quỷ đầu đại đao đối với tiểu c ử u lộ ra một vệ khóc cũng giống như nụ cười cái kia tiêu c ử u có một câu nói không biết con nên nói hay không tiểu c ử u sờ sờ đầu ngượng ngùng cười một tiếng nói ngươi nói chấn định tâm thần hồn sắt thuận thế nói tiếp vị này tiêu tộc cường giả muốn lãng phí thời gian hắn cũng vui vẻ đến kéo dài chỉ cần chờ giới ngoại hư vô thôn viêm đại nhân vừa đến đến thời điểm ha h a tiểu cựu đột nhiên ngẩng đầu lên quỷ dị cười một tiếng nói ca đã từng đã nói với ta chỉ có chết đi hồn tộc mới phải tốt hồn tộc ngươi cảm thấy câu nói này đúng không cái gì không đúng cái kia không phải bản thể trong lòng nguy cơ đại thịnh hồn sắt trong tay màu máu đại đao dương lên bá một tiếng huyết đao liền hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu lấy một loại kinh người thanh thế liền hướng về phía trước một chỗ hư không đổ tới ha ha xin lỗi nơi đó cũng không phải bản thể a một đạo cười khẽ đột nhiên ở hồn s á t vang lên bên hai cả kinh thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ ho ngong nhàn nhạt tiếng sấm vang lên một bóng người còn như là ma xuất hiện ở hồn s á t phía sau lập lọe vô tận lôi đình nắm đấm một q u y ề n đánh vào hồn s á t eo trên một giây sau một luồng cực đoan đáng sợ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt đánh nát hồn s á t hộ thể đấu khí mô sau đó điên cuồng tràn vào bên trong thân thể t h ề đem bên trong thân thể bộ phận hết mức phá hủy tuy rằng hồn sắt cũng không phải trước đây gặp công kích hồn hư tử thế nhưng hắn cũng biết tuyệt không thể thả m ặ c cho nguồn năng lượng này tiến vào trong cơ thể tàn phá bằng không phiền phức liền lớn đi chết đi hồn sắt trong con n g ư ờ i né qua một tia tàn nhẫn sắc khống chế phần eo hướng về tả hốn một cái thân thể lợi dụng một quỷ dị độ con hốn lượn lại đây cũng không thèm nhìn tới cánh tay nhỏ xoay tròn về phía sau trở tay chính là một đao chặt chặt lấy thương l i ề u mạng sao nào có tốt như vậy sự tình đối mặt này một đòn mãnh liệt người sau lưng không có găng đón đỡ thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ nhân cơ hội cùng kẻ địch kéo dài khoảng cách h ồ n sát lập tức vận dụng hết đấu khí trong cơ thể điên cuồng trục xuất cái kia cố nhập thể năng lượng kỳ dị nhưng là cái kia cố bá đạo mà lại năng lượng cuồng bạo lại giống như ung n h ọ t tận xương bình thường rất khó trục xuất nay h ồ n sát đến cùng cũng là một kẻ hung á c đối với kẻ địch hận đối với mình càng ác hơn chỉ là hơi trần trờ chốc lát hắn liền đột nhiên nhấc lên nắm đấm đánh một quyển hướng về phía chính mình ngực rốt cục một ngụm lớn tụ huyết bị hồn s á t cưỡng bức đi ra chỉ là cái kia một đại đoàn tụ huyết trên nhưng có từng đạo từng đạo màu vàng lôi vòng cung ở cấp tốc nhảy lên ccc vài tiếng liền ngay cả hư không đều bị ẩn chứa trong đó tính chất hủy diệt năng lượng phá tan rồi từng cái từng cái bé nhỏ hố đen kiến thức rộng rãi hồn s á t sắc mặt đột nhiên nhất bạch từng chữ từng câu địa cắn chữ nói cựu huyền kim lôi ngươi đến tột u cùng là ai coi như là lôi tộc tộc trưởng tám sao đấu thánh hậu kỳ lôi doanh hắn cũng chỉ có điều có thể miễn cưỡng chấp trường h á c ma lôi thôi ngươi tuyệt không là lôi tộc người hôn s á t cố nén trong cơ thể truyền đến từng trận đau đớn cảm giác sắc mặt nghiêm nghị nhìn đối diện vị kia lần thứ hai xuất hiện huyền bảo thiếu niên nói ta vốn là không phải lôi tộc người ta là tiêu tộc người tiểu c ử u nghe vậy đĩu môi nói hôn s á t lúc này hét tầm như lôi địa quá to thả ngươi nương rắm ngươi rất sao tuyệt đối cũng không phải tiêu phí lời quá nhiều điểm vừa dứt lời chỉ thấy tiểu cựu trực tiếp thân hóa trăm trượng màu vàng lôi đình hòa vào hư không lấy gần như tốc độ ánh sáng tốc độ lướt tầm ầm ra Á á á! ngươi lại còn dám đánh lén ta phát điên hồn sát ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng n ắ m chặt trong tay quỷ đầu huyết đao trong nháy mắt vụt xuống chật quất lên huyết hà vô lượng xèo một đạo tràn ngập vô tận tinh lực cùng sát khí huyết hà lúc này từ quỷ đầu huyết đao bên trong dâng trào mà ra hướng về đạo kia trăm trượng lôi đình bao phủ mà đi、ấm. một trận đất rung núi truyền sau hai người rốt c ụ cầm c ầm tương đụng vào nhau mọi người ở đây dị thường trong ánh mắt kinh hãi đáng sợ sức mạnh sấm sét trong nháy mắt liền xé nát vô lượng huyết hà đạo kia trăm trượng màu vàng lôi đ ỉ n h tại chỗ nổi khủng thân hóa vạn đạo kim lôi điên cuồng phá hoại che n g ậ p bầu trời giống như huyết thực v y lực kia có thể chấn động thiên địa đáng sợ kia màu vàng lôi đ ỉ n h trong lúc lơ đáng phong thích một tia khí thế khủng bố nhường bốn phía hai phe địch ta trực giác đến một trận tê cả ra đầu dồn dập rút đi đặc biệt là ở một đạo tiết ra ngoài ước t r ư ờ n g dài mười trượng màu vàng lôi đình một đòn đánh chết một vị h ồ n tộc hai sao đấu thánh sau loại khủng hoảng này cảm giác càng là đến một loại đỉnh điểm ở mười hai vị bảy sao đấu thánh đại năng trong khi giao chiến thanh thế nhất là hùng vĩ tuyệt không là cổ tộc tam tiên đối chiến bốn ma thánh bên trong lão đại hồn kính cái kia một hồi mà là tiêu tộc tiêu c ử u phát điên nghiền ép hồn sát này một hồi tiêu tộc tuyệt không chỉ mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy đọc sách còn muốn chính mình tìm chương mới nhất người、Âu、út Hẹ chương ặ t q tám trăm bốn mươi mốt bắt giết bốn ma thánh liền ngay cả ở k h á c một chỗ chiến trường đang cùng hỏa linh liên thủ đối chiến hồn diễm lôi bá cũng là liên tiếp hướng về tiểu c ử u phương hướng đầu đi ánh mắt làm trong huyết mạch truyền thừa lôi đình lực lượng lôi tộc cừng giả lôi bá đối với sức mạnh sấm xét lại mẫn cảm có điều tiểu c ử u vừa mới bắt đầu nổi khủng hắn liền bén nhạy nhận ra cái k i ê màu vàng lôi đình bản nguyên là cái gì cựu huyền kim lôi thế nhưng lôi đế ở trên ở lôi tộc trong lịch sử có thể chấp trưởng cựu huyền kim lôi ngưu nhân cũng chỉ có vẹn vẹn hai vị thôi một vị là ở thời kỳ viễn cổ sáng lập lôi tộc vị kia thủy tổ đại nhân lôi tộc đầu đế một vị liền là thủy tổ đại nhân sơ đại huyết duệ cũng chính là đệ nhị nhâm lôi tộc tộc trưởng Trừ hai vị đại nhân này ở ngoài vạn năm lấy hàng lôi tộc lại cũng không có người có thể chấp trưởng qua đấu đế đại lục lôi đình phả hệ bên trong sức mạnh khủng bố nhất cựu huyền kim lôi chính là hiện nay lôi tộc người mạnh nhất lôi tộc tộc trưởng lôi doanh là cao quý tám sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại hắn cũng chỉ có điều miễn cưỡng k h ô n g chế hát ma lôi thôi vì lẽ đó vị này thần bí tiêu tộc cường giả đến tột cùng là cái gì hắn như thế nào sẽ chấp trưởng cựu huyền kim lôi sức mạnh có người nói là tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến đệ tứ tử n à y nhất định là lừa người khác chứ gì n à y nhất định là tiêu tộc từ chúng ta lôi tộc lén lút ôm đi hải tử không không chúng ta lôi tộc cũng sẽ không có như thế c h â u b ò huyết mạch trong lúc nhất thời lôi b á ý thức ở đầu góc của hắn phân hóa thành hai cái tiểu nhân điên cuồng đánh giá lôi b á ở trong chiến đấu liên tiếp phân tâm cũng làm cho hồn diễm bắt được cơ hội phản công đến từ viêm tộc hỏa linh trưởng lão không thể không cho hắn c h ụ i đ i liền ngay cả mấy lần sau vị này viêm tộc mỹ phụ rốt cục nổi giận chỉ thấy nàng mặt mày xoay ngang nung nịu nói lôi bá ngươi ở làm cái gì đối thủ của chúng ta là hồn diễm không phải hồn xác ha ha hỏa linh tiên tử chớ não mà xem ở ra t a y đoạn chạy xe không s o n g xuôi lôi bá ngượng ngùng n ở nụ cười tráng kiện cực kỳ ngâm đen cánh tay phải đột nhiên về phía trước nổ ra cất giọng nói lôi long bạo hống một cái toàn thân ngâm đen ngàn trượng lôi long lúc này từ cánh tay kêu bên trong chui ra một tấm miệng lớn liền hướng hồn diễm căn xé mà đi ven đường chỗ đi qua vết nứt không gian như mạng nhện bình thường cấp tốc lan tràn mà đi chết tiệt vừa cũng bởi vì đánh lén đắc thủ mà âm thầm đắc ý hồn diễm lần này là triệt để không cười nổi thiên phủ cùng tiêu tộc làm năm tộc một phủ liên minh trọng yếu hai hoàn đang đại chiến bên trong cũng có cực kỳ sáng tỏ phân công đan tháp ông lão cùng tiêu cựu đại biểu song phương tham gia tầng lớp cao nhất hội chiến thân là năm sao đấu thánh dược trần t h i lại dẫn dắt thiên phủ cường giả đối chiến hồn tộc đại quân tiêu viêm làm độc hành hiệp chuyên môn bắt giết hồn tộc đấu thánh cường giả ở hồn tộc bốn ma thánh bốn vị này tầng lớp cao nhất sức chiến đấu bị liên quân hết mức mang đi tình huống hồn tộc trong đại quân còn lại thay đ ộ i thứ hai các cường giả căn bản không phải tiêu viêm hợp lại chi địch cho dù là gặp phải cùng với cùng cấp sáu sao đ ấ u thánh tiêu viêm một chiêu hoàng tuyển thiên nộ đi tới trong nháy mắt trọng thương linh hồn sau đó lại một chiêu phật nộ hỏa liên đi tới liền có thể để cho tại châu nga xuống gặp phải tu vi so với thấp hồn tộc đầu thánh vậy thì càng thuận tiện tiêu viêm trực tiếp dùng tu vi nghiền ép lên đi là tốt rồi ở tiêu viêm loại này dị thường hiệu suất cao giết chóc hồn tộc đấu thánh liên tục gặp kẻ thù của hắn thậm chí phát triển đến lúc sau hồn tộc đấu thánh cường giả nhìn thấy hắn đều là trực tiếp quay đầu bước đi thoát thân quan trọng chú ý tới tình huống này dưới bốn ma thánh nhìn ra cũng là lòng như lửa đốt chỉ là bọn hắn chính mình cũng là tự lo không xong cũng chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng gửi thư báo g ụ c giới ngoại hư vô thôn viêm hư vô thôn viêm ngươi đãi chiến không trước tộc trưởng đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi chiến sự không biết qua bao lâu một tiếng dị thường thê thảm gào thét đột nhiên ở chân trời vang vọng mà lên vù vừa dứt lời trên bầu trời đột nhiên bay lên một vòng trói mắt cực kỳ diệu nhật trói mắt cường quang hầu như trong nháy mắt liền lấp kín toàn bộ rực r i ớ i ẩm từng đạo từng đạo không cách nào hình dung tính chất hủy diệt sóng trùng kích tự trên bầu trời hướng về chư mới cấp tốc bao phủ mà đi thân ở cái kia vòng rượu nhật chính phía dưới một cái ngang qua ngàn dặm sơn mạch tận nhưng bị trong nháy mắt xóa đi Bị bạo. cổ tộc chết khắc tam tiên liên thủ trọng thương thời tự phút trời sau Mấy liên nhiên khi, yên hồn kính, gần đồng hồ dĩ ở đầy trời yên vụ chậm cái rãi đi, tàn khoảng i a cao vòng treo c ở â thâm n nhật đã lặng yên biến còn phương đen lặng lặng trời mất, một thúy tại giữ lại rượu chỉ hố chỗ đã cực kỳ ở x a y tròn. Vụ, k h o cách hố đen ngàn trượng xa xa một chỗ hư không một trận vật mèo ba đạo cả người cháy đen bóng người quỷ dị mà tái hiện ra ba bóng người bên trong ở giữa người kia đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn khó nén trên khuôn mặt vẻ hoảng sợ lẩm bẩm nói khô khụ chết tiệt hồn kính tên kia lại tự bạo cổ đạo ngươi chớ nói nữa vừa ngươi che ở ở hai người chúng ta phía trước hầu như xem như là trực diện đạo kia sóng trúng kích thương thế của ngươi nặng nhất coi trọng nhất bên trái vị lão giả kia liếc mắt nhìn ở giữa người kia nơi ngực là một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu hắn có thể dễ dàng nhìn thấy trong đó bạch cốt âm u không có chuyện gì chết không được dành thời gian chữa thương giải thả ra ba vị bảy sao đấu thánh cấp sức chiến đấu đối với chiến thế trợ giúp nhưng là tương đương to lớn bị thương rất nặng cổ đạo khoát tay háo một cái hành động khá là khó khăn từ trong nạp giới lấy ra một viên cấp cao đan dược nuốt vào ở viên thuốc đó phủ vừa vào miệng cổ đạo đạo kia giữ tợn vết thương ngay ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra thịt mầm liền ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng lặng yên hồng hào không ít cổ tộc tam tiên hai người khác thấy này cũng yên lòng vội vã lấy ra đan dược ăn vào bán cảnh giới bán chợp mắt giống như khôi phục nhanh chóng thực lực thuộc về hồn tộc trận doanh các cường giả đều là ngơ ngác mà nhìn cao lơ lửng giữa trời cái kia vòng thâm thúy hố đen bốn ma thánh bên trong hồn kính đại nhân liền chết như vậy còn có bọn họ hư vô thôn viêm đại nhân đến tột cùng ở nơi nào đại ca lại liền chết như vậy lúc này khi tức tương đương h u vài hồn sắt kinh ngạc mà lẩm bẩm nói há chúng ta tổng cộng mở ra tứ đại chiến trường không nghĩ tới nhưng là cổ tộc cái kia một hồi trước tiên đạt được đột phá quên đi không chơi tiểu cựu nhưng là hơi nhũ mày đem đầy trời lôi đình hết mức đều triệu đi ra tiểu cựu dị động lập tức đã kinh động bi thương bên trong h ồ n sát trong con ngươi né qua một tia a i s ắ c h ồ n sát dĩ nhiên dự định g i à n h t r ư ớ c phát động công kích h ồ n sát thôi thúc trong cơ thể bàng bạc đậu khí điên cuồng hướng về huyết đao rót vào mà đi ở h ồ n sát bất kể đánh đổi điên cuồng rót vào dưới huyết đao cũng bắt đầu kịch liệt run run ong long long rộng lớn lười dao trên hảo quang đỏ ngầu lấp lóe đến càng màu đỏ tươi rốt cục loại k i ê u kịch liệt run run đến một không tên đỉnh cao huyết thần liệt thiên chỉ thấy hồn sắt đột nhiên nhấc lên trôi lao ra sức hướng phía dưới vừa bủ c h ó i hai tiếng nổ đùng đoằng lúc này ở trên bầu trời ầm ầm ầm mà vang lên một đạo ước chừng ngàn trượng dài hào quang đỏ ngầu cấp tốc ngưng tụ mà ra lao thẳng tới đối diện mà đi hào quang đỏ ngầu trô i đi qua bốn phía vạn trượng không gian cũng thuận theo hết mức lở chết đi tiêu tộc ngu xuẩn ở hồn sắt không chê tinh chuẩn dưới đạo kia ác liệt cực kỳ hào quang đỏ ngầu mang theo ngập trời sát khí cắt ra không gian thoáng qua liền đến đến tiểu c ử u phía trước sau đó mạnh mẽ đánh xuống đọc sách còn muốn chính mình tìm chương mới nhất n g ư ơ i ô ú huệ chặt quan tâm mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm sách coi là thật là đọc sách v ậ y bội hai không lầm f chương tám trăm bốn mươi hai hai người các ngươi làm chết nay đạo công kích xem ra cũng không tệ lắm có điều vô dụng tiểu c ử u thất thanh n ở nụ cười lập tức hai tay một tấm nhẹ giọng nói đi ra đi vụ p ó n g ánh cực kỳ ánh vàng đột nhiên từ nhỏ chín bên trong thân thể buộc phát ra tia sáng chói mắt trong nháy mắt liền cướp đi tầm mắt của mọi người một vòng mặt trời nhỏ ngắn ngủi địa treo lơ lửng ở trên bầu trời huyết t h ầ n liệt thiên cũng đang lúc này đạo kia kinh thiên hào quang đỏ ngầu cũng rốt c ụ c đến nó mang theo một luồng không cách nào hình dung đáng sợ sóng trùng kích mạnh mẽ đối với nảy vòng mặt trời nhỏ giáng lâm xuống ẩm mặt trời nhỏ kịch liệt lay động một chút theo chi hào quang chói lọi sau đó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 Quá mức nồng nặc màu mức nặc nồng vàng lôi đình biến lôi trong h h thỉnh thoảng à làm màu vàng vàng n nước, thỉnh thoảng từ đồng dạng lôi từ ự c rỡ vẻ trên rơi vẻ v nhỏ xuống, à hư h k ô thậm chí ngay cả hư không cũng thuận theo phá tan rồi mỗi người thâm thúy chí hư không phá hang mỗi cả cũng cực ngay người kỳ rồi lúc ớ n Trong l mơ hồ một loại tính chất hủy diệt sức mạnh kinh khủng tự hoàng kim cự long cái kia cưng cấp mạnh mẽ trong thân thể lặng yên khuyết tán mà ra khiến cho bốn phía không gian đều hiện ra một loại cực đoan vặn vẹo cảm giác nay đ i ề u màu vàng lôi long ra trận hạo thanh thế lớn trong nháy mắt liền đã kinh động còn ở trên bầu trời ác chiến song phương hết thệ cường giả ù ù chuyện này nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy ạ có thể so với tám sao đấu thánh hoàng kim cự long dược tộc làm sao có khả năng sẽ có loại này gốc gác tồn tại chúng ta hồn tộc tám sao đấu thánh ở nơi nào đây là chúng ta liên quân bên trong đại năng trong khoảng thời gian ngắn trên sân hết mức liên miên ngụm nước nuốt tấm thanh đang đứng ở một chỗ chiến trường biên giới đan tháp l a o tổ nhìn thỉnh thoảng từ hoàng kim cự lòng trên người nhỏ xuống màu vàng lôi nước con ngươi đột nhiên co rụt lại nói ta tốt muốn biết vị này đồng loại bản thể là cái gì đan tháp lao tổ thành công bước vào bảy sao đấu thanh sau liền mang ý nghĩa hắn kim đan đại đạo đã bước ra bước thứ nhất nếu như hắn có thể đem ba bước hoàn toàn đi xong như vậy hắn liền có cơ hội thành tựu i trong truyền thuyết đế đan theo lý mà nói đã thành tựu i kim đan hắn đã không e ngại bất kỳ phổ thông lôi đ ỉ n h thế nhưng hắn gặp phải này con hoàng kim lôi long thời điểm lại có một loại gặp phải thiên địch bình thường sợ hãi cảm giác như vậy chỉ có một cái giải thích nó chính là nói đúng chỉ có luyện chế thành công ra cựu phẩm kim đan thời mới có thể đưa tới một loại lôi đ ỉ n h cựu huyền kim lôi nguyên lai、like、đan tháp ông lão vị này đồng loại căn bản không phải cái gì tiêu tộc tộc trưởng đệ tứ tử nó bản thể vốn là một đạo cựu huyền kim lôi thiên địa linh vật lại làm sao có khả năng do nhân loại thai ngắn đây tiêu huyền tộc trưởng đây chính là ngươi vì là ngàn năm sau khi tiêu tộc lưu lại hậu chiêu ả đan tháp ông lão ở như vậy trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều đáng tiếc đều là sai ngươi ngươi đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy ngươi tuyệt đối không phải cái gì c h o má tiêu tộc tộc trưởng đệ tứ tử tâm trí vì là này con quái vật khổng lồ đoạt hồn sát trong nháy mắt liền ngay cả lui ba bước ngươi nói láo đánh rắm ca nói rồi ta chính là phụ thân đại nhân đệ tứ tử treo cao ở giữa không trung hoàng kim lôi long như là bị hồn sát câu nói này triệt để làm tức giận giống như vậy ngửa mặt lên trời chính là gầm lên dẫn đi đi. ngươi này một tên lửa gạt đừng hòng Hống. Hoàng kim kim long một đôi màu vàng long trong mắt đã sớm đầy giấy đỏ như ngoác miệng rộng, con cuồng gầm gạt gạt giấy lửa ta. ra quay mặt một kim kim một màu mắt sớm máu mồi trời chết trực tiếp là đi đi, đôi cái đầy dữ, đã đỏ vẻ, về bốn ạ o địa đắp x u g Bốn phía không gian đã đều bị cầm cố hôn s á t cấp tốc điều động đấu khí trong cơ thể điên cuồng oanh kích thân thể rìa ngoài không gian lao t ủ vâng mãi đến tận mãi đến tận hắn kể cả không gian kia lao tù bị một con cự thú hết mức nuốt vào trong bụng tiếng gào thét rốt cục im bặt đi bảy sao đâu thánh h ồ n tộc bốn ma thánh chi hồn s á t chết nuốt vào hồn s á t hoàng kim cự long ở giữa không trung linh hoạt địa vẫy một cái đôi u từng trận chói mắt v ó n g ánh ánh vàng liền từ trong cơ thể dâng trào mà ra vụ chói mắt chùm sáng một trận cấp tốc đ ú c đ í c h một vị huyền bảo thiếu niên liền từ trong đó đi ra cách cái này đáng ghét ông lao rốt cục chết rồi thiếu niên sờ sờ cái bụng Đánh đánh đáng đây đều động điểm, đàn đàn đúng đồng đồ. đi! quá sát tháp cái ánh trái no. Không biết tại sao, nhìn vị thiếu niên này lộ ra một vệ thích mỉm cười. Mọi người cùng nhau đánh một tiếng lạnh run, người trong nhất hồn ngã xuống chấn động thời điểm. Dược đàn cùng đàn tháp lao tổ yên lặng mà đúng rồi một cái ánh mắt, lập tức nhanh chóng nhanh như bên công dạng xứng thần hồn thích thiếu thích thời thời chấp hai phải phía chút Chết ra ra rất rồi sao, sao lao kia một một mỉm mọi một Mọi mà một mắt, lộ biết tại tổ tức dí cười, lúc dược có dí ở ở sở bị sợ. vị vệ về lập hai vị bảy sao đấu thánh đại năng đồng thời đánh ra bọn họ đòn đánh mạnh nhất hôm nay hai người bọn họ liền muốn đem hồn tộc bốn ma thánh bên trong vị thứ ba cũng triệt để ở lại dược giới bên trong xèo xèo hai đạo trói mắt cực kỳ năng lượng chùm sáng trong nháy mắt đánh về hồn đồ cái k i a t r o n g đó ẩn chứa khủng bố gợn s o n g thậm chí nhường hồn đồ tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại quá nhanh quá chế. không hồn đồ bốn ma thánh bên trong người cuối cùng hồn diễm trong nháy mắt liền đỏ cả mắt phát điên bình thường địa hướng về hồn đồ điên cuồng nào tới chỉ t i ế p bị lôi bá cùng hỏa linh hai người chặt chẽ ngăn cản hư vô thôn viêm đại nhân ngươi đến tột cùng ở nơi nào a lẽ nào thật sự muốn ta các loại bốn ma thánh hết mức chết hết ngài mới phải xuất hiện sao hôn diễm một bên điên cuồng địa tùy ý công kích một bên bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét nói làm c ả n một đạo âm thanh giống như sấm rền tiếng hét phẫn nộ đột nhiên ở vùng thế giới này vang vọng mà lên vành vành n a y đạo ẩn chứa vô tận tức giận tiếng hét phẫn nộ lại tại chỗ liền đem dược đan cùng đan tháp lao tổ đánh ra đòn đánh mạnh nhất uống nát không thể địch lại được dược đan cùng đan tháp lao tổ thấy thế con người đột nhiên co rụt lại cấp tốc từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay hồn đồ thân hình cấp tốc về phía sau trật lui hào hào nương theo này một tiếng quát chói thai phảng phất vô cùng vô tận bình thường hắc viêm nhanh chóng từ cái kia hư vô trong không gian dâng trào mà ra sau đó che ngập bầu trời giống như địa quét ra đem vùng thế giới này hết mức che đậy dược giới thiên tối sầm hắc viêm màn trời bên trên tựa hồ có một phương ám hắc vương tỏa từ từ bay lên vương tọa bên trên ngồi ngay ngắn một tòa vĩ đại tồn tại vị này vĩ đại tồn đang trầm trầm hạ thấp hắn cao quý đầu lâu biểu hiện lãnh đạm nhìn k ỹ hạ giới run dưới nhóm ánh mắt dừng lại ở vừa vây công hồn đổ dược đan cùng đan tháp lao tổ trên người của hai người lạnh nhạt nói hai người các ngươi làm chết chỉ thấy vị này không thấy rõ khuôn mặt vĩ đại tồn tại bàn tay chậm rãi dò ra che kín màu đen phủ văn ngón tay quay về phía dưới hơi điểm nhẹ theo hắn này chỉ tay điểm ra dược đan cùng đan tháp lao tổ hai người trên đỉnh đầu vạn trượng không gian hết mức lở một cái có thể so với cả tòa dược sơn to nhỏ hắc viêm cự chỉ, liền đột nhiên tách ra hắc viêm m ả n trời từ trên trời giáng xuống tàn nhẫn mà quay về dược đan cùng đan tháp lao tổ g á n g lâm xuống nhìn thấy này chỉ tay khủng bố uy thế liên quân cường giả đều là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không thể địch lại được dược đan tộc trưởng cùng đan tháp lao tổ nguy hiểm làm sao bây giờ chương tám trăm bốn mươi ba đan dung thiên cái k i a hắc viêm cự chỉ một đòn khiến vùng thế giới này cũng vì đó đổ nát hầu như tốc độ ánh sáng giống như điệu đổi theo thân hình trợt lui dược đan cùng đan tháp lao tổ hai người tử vong chớp mắt đã tới phát hiện mình bất kể như thế nào lùi về sau đều có một loại mơ hồ bị khóa định công kích dược đan sắc mặt cuồng biến nói chết tiệt đây là nhất định là chín sao đấu thánh cấp độ công kích d i ệ t thế hắc viêm đó là hư vô thôn viêm sức mạnh dược đan tộc trưởng mau tránh ra để cho ta tới chỉ thấy đan tháp lao tổ sắc mặt ngưng trọng n h ấ t lên một đoạn ngón tay ở giữa không trung hơi điểm nhẹ một đại đoàn màu vàng bên trong lẫn lộn một tia dòng máu màu xanh liền từ đầu ngón tay chảy ra đan dung thiên dòng máu vàng mới từ đan tháp lao tổ đầu ngón tay chảy ra chật hóa thành một t r ư ờ n g càng t r ư ờ n g càng đại màu vàng cự lưới cấp tốc lan tràn ra sau đó nhanh như tia chớp địa hướng về hắc viêm cự chỉ thẳng vút đi mấy hơi thở màu vàng cự lưới cũng đã tăng vọt thành vạn trượng cự lưới hầu như đã đạt đến cùng hắc viêm cự chỉ ngang nhau to nhỏ n o n g ngong ngong màu vàng cự lưới đột nhiên chấn động một luồng màu vàng x ư ơ n g mù dày không chút do dự mà đón hắc viêm cự chỉ chỉ nhọn hắc viêm hỏa diễm đ ụ n g vào đ a n thơm trong nháy mắt lấp kín toàn bộ đất trời ccc ngay ở màu vàng x ư ơ n g mù dày cùng hắc viêm biển lửa hai người không nhượng bộ chút nào thời điểm nắm lấy thời cơ màu vàng cự cương mánh đ ị a tăng tốc độ liền vào tới chợt đem hắc viêm cự chỉ vây kín mít một giây sau vô tận ánh vàng nhất thời ở hắc viêm cự chỉ bên ngoài thân cấp tốc lan tràn ra ánh vàng chỗ đi qua hát viêm cự chỉ liền như băng tuyết ngộ tình bình thường nhanh chóng hòa tan theo lý mà nói đan tháp lao tổ bản thể là một viên đan dược nên rất sợ sệt dị hỏa thiêu đốt mới phải thế nhưng vạn vật đều có tương sinh tương khắc lý lẽ lại như là thủy thế đều có thể dập tắt lửa hỏa thế đại đồng dạng có thể diệt nước làm đã trải qua sơ bộ thành t i ể u c ử u phẩm kim đan đan tháp lao tổ tới nói hắn đã sắp muốn leo đến đấu khí đại lục đan dược hệ thống đỉnh chóc nhất vì lẽ đó hắn cũng có thể đối với dị hỏa sản sinh trình độ nhất định áp chế đương nhiên n à y hay là cũng cùng người sau lưng không có ra tay toàn lực có quan hệ c h ặ n lại dưới hắc viêm cự chỉ đan tháp lao tổ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cực kỳ khí tức cũng như đ i ê n tiết hồng thủy bình thường cấp tốc rơi xuống thân hình một trận lay động suýt chút nữa một con ngã xuống đi may mà bị một bên dược đàn tay mắt lanh lẹ điệu đỡ lấy dù sao đan tháp lao tổ bước vào bảy sao đấu thánh cảnh giới còn không tới ba tháng liền trong cơ thể dòng máu màu xanh đều vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành dòng máu vàng phát động trình độ như thế này đan dung thiên thực sự là quá miết cưỡng công kích bị thành công ngăn lại chúng ta đi cảm giác r ằ n g buộc bị đánh vỡ dược đan mừng rỡ không nớt một tay nắm lấy khí tức hết sức vệ vải đan tháp lao tổ liền hướng sau trợt lui mà đi hắn muốn cùng liên quân cường giả hội hợp xèo xèo xèo nhận ra được nguy cơ sắp tới cao tầng đã hết mức bỏ lại đối thủ rút về bất luận đã giải quyết đối thủ cổ tộc tam tiên tiểu k i ự u vẫn là vẫn ở chiến đấu lôi bá cùng hỏa linh hai người liên quân các cường giả cũng ở dược trần cùng tiêu viêm dẫn dắt đi thoát ly chiến trường có thứ tự địa hướng về phía sau thối lui hô bốn ma thánh bên trong thạc quả cận tồn quả lớn còn xuất lại hồn đ ồ hồn diễm cùng hồn tộc đại quân cũng lặng yên thầm thở phào nhẹ nhõm ác ngộng cuối cùng kết thúc đây là một viên cựu phẩm bảo đan mau chóng ăn vào nó không phải vậy ngươi thật vất vả lên cấp cảnh giới liền muốn rơi xuống dược trần cấp tốc kín đáo đưa cho đan tháp lao tổ một viên đan dược sống còn đan tháp lao tổ cũng không phí lời một cái tiếp nhận á n vào hầu như che đậy dược d ư ớ i toàn bộ bầu trời hắc viêm màn trời bên trên ồ các ngươi lại n g ă n lại ám hắc vương chấu ngồi ngồi thẳng đạo kia thân ảnh mơ hồ phát sinh một tiếng khẽ ồ lên lập tức bước nhanh từ trên vương tọa đi xuống h á n biến mất rồi hôn tộc vị kia hư hư thực thực chín sao đấu thánh đại năng tồn tại d ị động cũng gây nên liên quân trận doanh một trận khủng hoảng cao tầng cường giả dồn dập tụ lại cùng nhau trong bóng tối tăng cao cảnh giới vừa suýt chút nữa bị dược đan cùng đan tháp lao tổ một đòn giết chết hồn đồ lần này rốt cục thư giãn phù phù một tiếng sủi lơ ở trong hư không hư vô thôn viêm đại nhân ngài rốt cục đến rồi hồn đồ đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cười khổ nói oong oong hồn đồ vừa dứt lời sau người một mảnh cùng với những cái khác tồn tại giống nhau như lúc hắc viêm đột nhiên chậm rãi n ú p ních lên hắc viêm leo lên chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người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 v chín sao đấu thánh đây là một vị chín sao đấu thánh đại năng thú vị vừa cái kia tựa hồ là cửu phẩm kim đan khí tức ta còn tưởng rằng hiện tại đấu khí đại lục trên trừ nơi đó đã không tồn tại cửu phẩm kim đan không nghĩ tới nhưng ở đây gặp phải một viên hoạt cửu phẩm kim đan đạo kia dường như ma thần giống như bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên một đôi như hố đen bình thường thâm thúy hai con mắt trong nháy mắt khóa chặt lại đan tháp lao tổ khoe miệng phát họa lên một tia cân nhắc nụ cười đan tháp lao ra hỏa ta nói rất đúng à. cùng lúc đó một đạo khàn khàn đến làm người linh hồn chiến túc gâm thanh đột nhiên tự trong miệng bỏ ra hừ hừ bị bóng người kia nhìn kỹ đến đan tháp lao tổ rên lên một tiếng vừa bởi vì phục thêm một viên tiếp theo c ử u phẩm đan dược hồng hào không ít sắc lần thứ hai nhất bạch ở giữa không trung liền lùi lại vài bước cẩn thận liên quân mấy vị cao thủ vội vạ đứng đan tháp lao tổ trước người đem đan tháp lao tổ vững vàng mà hộ ở phía sau bọn họ đạo kia nhòm ngó ánh mắt cũng bị trong nháy mắt ngăn cách thấy thế, thế. hư vô thôn viêm biến thành thân áo bào đen người trung niên t r o n g con ngươi cũng né qua vẻ khác lạ khẽ ồ lên nói ồ nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy b ả y sao đấu ảnh vảnh một đạo cấp tốc nào h tới bóng đen đem hư vô thôn viêm còn lại trong nháy mắt đánh gãy ở vùng thế giới này rất nhiều cường giả trước mặt ra như thế một đại xấu hư vô thôn viêm một cái oanh lui người đến quắt lớn nói chết tiệt hồn diễm ngươi muốn chết sao hư vô thôn viêm vừa muốn cho cái này phạm thượng người một đau đớn thê thảm g i o hấn người này câu nói tiếp theo liền để động tác của hắn vì đó cứng đờ hư vô thôn viêm ngươi đãi chiến không trước làm hại lao đại lao tư chết thảm tộc trưởng đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi người đến trạng thái như điên cuồng bình thường địa gào thét nói cái gì hồn kính hồn s á t chết rồi lúc nào hư vô thôn viêm nghe vậy cũng là cả kinh đầu tiên là vung tay lên đem hồn diễm tạm thời cầm cố lại lập tức nhắm mắt thả ra hắn cái kia khủng bố nhận biết cha xét nổi lên bốn phía một phen cha xét sau hắn quả nhiên ở chiến trường biên giới tìm tới hai người lưu lại khí tức chỉ là cái k i a m ộ t chút khí tức căn bản liền mảnh vụn linh hồn cũng không đáng xưng là đã chết đến mức không thể chết thêm căn bản lại không phục sinh độ khả thi làm sao có khả năng h ồ n kính h ồ n sát hai người lại thật sự chết rồi hư vô thôn viêm đột nhiên mở mắt ra sắc mặt kinh hai nói h ồ n tộc bốn ma thánh mỗi người đều là bảy sao đấu thánh đại năng tu vi thông thiên triệt địa ngang dọc trung châu dài đến mấy ngàn năm lâu dài chính là ngàn năm trước diệt tiêu tộc cái kia chàng khốc liệt đại chiến bên trong cũng không từng bẻ đi một bây giờ thậm chí ngay cả tục ngã xuống hai vị chuyện này sao có thể có chuyện đó a chương tám trăm bốn mươi bốn ngươi lần này tiện đ ổ vật hồn diễm nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì hư vô thôn viêm vung tay lên thả ra đối với hồn diễm ràng buộc trải qua ngắn ngủi cầm cố hồn diễm đúng là bình tĩnh không ít chỉ là nhìn về phía hư vô thôn viêm ánh mắt vẫn có chút cựu hận vẫn ngậm miệng không nói vừa vặn vào lúc này hồn đồ mang theo hồn tộc đại quân nhích lại gần cảm giác sâu sắc đau đầu hư vô thôn viêm liền nói ngay hồn đồ ngươi tới nói những k i a cổ tộc sớm ở dược tộc bên trong đóng quân lượng lớn việt quân đặc biệt là cao tầng sức chiến đấu đầy đủ là chúng ta bốn ma thánh hai lần chúng ta bị mai phục chúng ta gửi thư báo nhường đại nhân đi vào đại nhân ngài chậm chạp không chịu đi vào thân bị thương nặng lao đại trong tuyệt vọng tự bạo ngã xuống sau đó lao tứ cũng bị tiêu tộc cường giả g i ế t cuối cùng suýt chút nữa ngay cả ta cũng thiếu chút nữa ngã xuống hồn đồ tuy rằng khá là phối hợp hư vô thôn viêm nhưng nhìn hướng về hư vô thôn viêm ánh mắt cũng mang theo một tia phẫn hận cùng oán giận đầy đủ tám vị bảy sao đấu thánh bọn họ mấy đại đế tộc từ đâu tới nhiều như vậy cao cấp đấu thánh hư vô thôn viêm sau khi nghe xong đầu tiên là nghi hoặc sau đó là càng nghe càng không đúng k híp mắt nhìn hồn đồ nói đợi lát nữa ý của các ngươi là ta cố ý ngồi xem các ngươi ngã xuống chẳng lẽ không là dựa theo thời gian tới nói chúng ta ở tầng tầng mai phục bên trong chống đỡ lâu như vậy ngươi làm sao cũng nên từ giới ngoại chạy tới nơi này nhưng là ngươi chính là chậm chạp không đến hồn diễm nâng hồn đồ chậm rãi đứng lên hai người đều là đối với hư vô thôn viêm trợn mắt nhìn nói láo đánh rắm hiện nay hình thức các ngươi còn không biết nam tộc một phủ đã tạo thành liên minh hành động của chúng ta nhất định phải vạn phần cẩn thận hành động trước hồn thiên đế cố ý dặn ta phải đem lần này phong tỏa dược giới đẳng cấp điều đến cao nhất nghiêm phòng tin tức tiết lộ đưa tới liên quân chủ lực nhưng là đẳng cấp cao nhất phong giới phương pháp triển khai điều kiện tương đương hà khắc tốn thời gian trưởng cùng liên lụy tinh lực c h i đại các ngươi cũng là biết đến ta ở ngoại giới một nhận được tin tức của các ngươi lập tức phân liệt tử thể để cho tiếp tục ủng hộ phong giới hành động thật vất vả phân liệt ra một đạo tử thể giữa lúc ta chuẩn bị lúc tiến vào không biết là người nào ngu xuẩn đ ố n g nhiên tự bạo một vị b ả y sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại tự bạo trong nháy mắt liền lật tung ta một chỗ phong tỏa ta cũng chỉ được lưu lại tiếp tục phùng may vá bù nếu không là tên ngu xuẩn kia cho ta q u y dối ta rất sao đã sớm đi vào các ngươi lại còn dám nói ta húy chiến không trước các ngươi tính là thứ gì lao tử vì là hồn tộc hiệu lực thời điểm các ngươi ra ra vẫn không có sinh ra đây hư vô thôn viêm sau khi nghe xong lập tức trở nên nổi trận lôi đình chỉ vào hai người tức miệng mắng to h ồ n diễm cùng hồn đồ hai người một mặt mộng bức địa đối diện một chút một vị bảy sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại tự bạo tính toán thời gian cái kia vừa vặn chính là hồn kính tự bạo thời điểm hóa ra là hồn kính tự bạo kéo dài hư vô thôn viêm ra trận thời gian cũng là nói là bọn họ m a n g sai người hắn đây sao liền lúng túng cái kia hư vô thôn viêm đại nhân vừa là hồn kính tự bạo là chúng ta hiểu lầm ngài đ â y mặt đỏ bừng hồn đồ hướng về hư vô thôn viêm túi đầu thỉnh tội nói hừ các ngươi đúng là mang a tiếp tục mang a hư vô thôn viêm đạp lên hắc viêm đứng thẳng trên bầu trời biểu hiện hờ hững nhìn quỳ dạm xuống trước mắt hắn hai người thuộc hạ đ a n g chết đứng không được lý hồn diễm cùng hồn đồ hai người chỉ phải tiếp tục thỉnh tội nói đều cho ta cút sang một bên chúng ta lần này là mạo hiểm hai tuyến tác chiến hồn thiên đế tên kia dẫn người đi cổ giới đi lấy đ ả xá cổ đế ngọc chúng ta bên này nếu là không có tiến triển các ngươi liền để đầu đi gặp hồn thiên đế đi hư vô thôn viêm căm ghét địa vung tay háo bảo nói vâng hư vô thôn viêm đại nhân hôn diễm cùng hồn đồ hai người thiên ân vạn tạ địa đứng ở hư vô thôn viêm phía sau chỉ là nhìn thấy tử thương nặng nề hồn tộc đại quân cùng biến mất rồi gần năm phần mười đấu thánh cường giả bọn họ chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu a ha ha dược tộc các ngươi rất tốt các ngươi lại còn có can đảm xin mời cái khác đế tộc ở tâm phúc của chính mình khu vực đóng quân lượng lớn cường giả hư vô thôn viêm ánh mắt chậm rãi tìm đến phía đối diện liên quân trận doanh ở hư vô thôn viêm cái kia quỷ dị mà lại sâu thẳm hai con mắt nhìn kỹ liên quân cường giả dồn dập cảm giác được đấu khí trong cơ thể lại ở lấy một loại trầm trầm tốc độ từ từ trôi qua liền phảng phất có một loại vật vô hình đang không ngừng mà nuốt chừng bọn họ đấu khí trong cơ thể h ừ liên quân tám thánh đồng thời bước lên trước liên thủ chặt đứt cái kia vung hướng về liên quân trong trận doanh nhàn nhạt, nhạt lực căn nuốt ồ các ngươi rất tốt cổ tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thiên phủ vậy ai có thể nói cho ta vị cuối cùng người bạn nhỏ là cái nào một bên người đâu đối với mình cho vật bị nhìn thấu thư vô thôn viêm đúng là không để ý lắm ánh mắt của hắn lần lượt ở liên quân tám thánh thân trên xe qua cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cuối cùng tiểu cựu trên người lúc này tiểu cựu cũng lại không trận đánh lúc trước hồn s á t ung dung cảm giác khắp toàn thân kim quang áo ánh một thân khí tức cũng mơ hồ vượt qua bảy sao đấu thánh g i à n g buộc đặt đến tám sao đấu thánh cảnh giới tiêu tộc tiêu cựu tiểu cựu sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói chỉ là hai người chỉ là nhẹ nhàng đối diện một chút tiện lợi tức rõ ràng thân phận của đối phương hóa ra là đồng loại a đây là tiêu huyền tên kia cho tiêu tộc lưu lại hậu chiêu sao hư vô thôn viêm liếm môi một cái tự nhiên nói đối với tiêu tộc nắm giữ một đạo cựu huyền kim lôi hóa hình thành cường giả c h ấ n áp gốc gác việc hư vô thôn viêm đúng là không có hết sức kinh ngạc dù sao hắn có thể dấn thân và hồn tộc không phải là minh chứng sao chỉ là hư vô thôn viêm theo bản năng mà đem trước mắt vị này tồn tại quy tội tiêu huyền vì là ngàn năm sau khi tiêu tộc lưu lại hậu chiêu thôi hư vô thôn viêm các ngươi hồn tộc bốn ma thánh đã bị chúng ta liên tiếp chém giết hai vị hồn tộc đại quân cũng chết thương nặng nề ta khuyên các ngươi vẫn là mau trong thối lui đến được không phải vậy chờ ta liên quân chủ lực một đến các ngươi một đều đi không được làm này giới chủ người dược đan việc đáng làm thì phải làm địa lên tiếng nói dù sao bọn họ khai chiến trước định ra dưới hết thảy mục tiêu chiến lược đã toàn bộ vượt mức hoàn thành là thời điểm thấy đỡ thì thôi ha ha ha những tên phế vật này chết thì chết đi ta mới phải hồn tộc đường này đại quân chân chính chủ lực Còn Liên Quân, thư ừ đâu tới liên Quân? tới giới Liên Này k ô n gian đã bị ta đẳng cấp cao nhất phong g giới ta cao đã bị cấp p h ơ n g pháp vô ữ n vàng khóa lại, các người một cái tin đều chuyển g khóa k lại, cái các một đều n g ra đi. Thư vô thôn viêm sau khi nghe xong lúc này cười ha ha lập tức trên khuôn mặt ý cười vừa thu lại đ i ể m n h â n nói các ngươi dược tộc luyện dược thuật đối với cho chúng ta h ồ n tộc còn có một chút tác dụng đầu hàng vẫn còn có một con đường sống làm ta h ồ n tộc lệ thuộc c h ú n g tộc không hàng cái kia hết thể giết hết làm ta h ồ n tộc huyết mạch cội nguồn đi chỉ là hư vô thôn viêm uy hiếp nhưng không chút nào đối với liên quân sản sinh bất luận ảnh hưởng gì bọn họ đông nhiên ăn ý đối diện một chút lộ ra một vệ hiệp súc mỉm cười đặc biệt là tóc trắng xóa dược đan càng là cười đến liền nước mắt đều đi ra sau đó dược đan ngay ở hư vô thôn viêm dị thường khó coi trong ánh mắt hơi tiến lên một bước nói muốn diệt ta dược tộc chỉ bằng ngươi cái này thấp hèn đồ vật ầm ầm một luồng mênh mông đến không cách nào hình dung khí thế b ả n g bạc ầm ầm bạo phát mà lên đầy trời hắc viêm kịch liệt lan lộn hắc viêm màn trời dưới một đạo còn như ma thần bình thường bóng người mặt không chút thay đổi nói các ngươi muốn chết tấu chương xong chương tám trăm bốn mươi lăm chín sao đấu thánh oai các ngươi đã dược tộc một lòng muốn chết thì nên trách không được bản tọa sắc mặt tái nhợt hư vô thôn viêm đột nhiên vung tay háo bảo trên đỉnh đầu hắc viêm màn trời liền bắt đầu kịch liệt buốc lên lên cuối cùng hóa thành lít nha lít nhít màu đen hỏa vũ che n g ậ p bầu trời quay về phía dưới liên quân trận doanh c h ú t xuống xì xì ì theo màu đen hỏa vũ nhỏ xuống liền không gian đều mơ hồ có một ít ăn mòn cảm giác hôm nay dược tộc nên bị diệt hư vô thôn viêm hai tay dùng sức một tấm bao trùm dược dưới bầu trời hắc viêm màn trời liền hoàn toàn tan vỡ hóa thành che ngợp bầu trời diệt thế hắc viêm đối với mọi người ầm ầm ném tới hư vô thôn viêm phía sau một đám hồn tộc đại quân đều là sắc mặt cuồng nhiệt mà nhìn vị đại nhân này triển khai thủ đoạn thông thiên một trận trung quy hay là bọn hắn hồn tộc thắng ha ha thực sự là khẩu khí thật là lớn hư vô thôn viêm ngàn năm không gặp ngươi đúng là tiến bộ không y t a một tiếng cười nhạt đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên ầm ầm vừa dứt lời một tiếng ầm ầm nổ vang tự dược dưới bầu trời nổ lên một đạo không gian thật lớn vết nước đột nhiên ở liên quân trên trận doanh không xé toặt ra hơi một trận nuốt sau liền đem cái kia khủng bố cực kỳ mạn thiên hỏa mưa hết mức nuốt trừng xé tan một giây sau che n g ậ p bầu trời giống như các tộc đại quân cấp tốc tự vết nước không gian nơi sâu xa gào thét mà ra sau đó cùng dược đàn đám người hội hợp từng luồng từng luồng dị thường cường hãn khí tức nhất thời ở đây trên tràn ngập mà mở nhìn cái kia che ngập bầu trời giống như chút xuống mà ra đại quân tinh nhuệ hồn đồ cùng hồn diễm đều là sắc mặt nhất bạch địa lẩm bẩm nói liên quân chủ lực đến làm sao có khả năng chúng ta triển khai phong giới phương pháp nhưng là đẳng cấp cao nhất tin tức đến tột cùng là làm sao truyền đi nhưng mà hư vô thôn viêm nhưng cũng không hề để ý những này các tộc cường giả mà là đưa mắt tìm đến phía cầm đầu ba bóng người không càng nói một cách chính xác là trong ba người trung ương vị kia mang theo ôn hòa ý cười ma y người trung niên c ổ nguyên hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở đây đây hư vô thôn viêm thân hình đột nhiên một trận lay động lẽ nào bọn họ s o n g tuyến kế hoạch tác chiến đã bại lộ không cái này không thể nào tuyệt vọng bại lộ độ khả thi hư vô thôn viêm ép buộc chính mình chấn định lại tìm kiếm phá cục phương pháp c ổ nguyên t ộ c trưởng lôi doanh t ộ c trưởng viêm tân t ộ c trưởng liên quân tam bá chủ xuất hiện nhất thời dẫn tới cổ tộc tam tiên cùng hỏa linh đám người dồn dập hướng về tam bá chủ hành lễ c ú i chào c ậ u nguyên tộc trưởng các ngươi rốt cục đến rồi không nữa đến chúng ta cũng không chịu nổi d ư ợ c đan che ngực liên tục cười khổ nói đừng xem hắn vừa cười mắng hư vô thôn viêm thời điểm vững như cậu kỳ thực nội tâm cũng là hoàng đến một nhóm c ậ u nguyên ánh mắt ở vùng thế giới này hơi đảo qua một chút rất nhiều tin tức nhất thời hiểu rõ với tâm nhẹ dọn cười nói à chúng ta đến trễ một chút cũng không có gì xem ra các ngươi làm được khô đến đều rất tốt tiêu viêm ngươi kiến nghị quả nhiên là đúng hồn tộc quả nhiên sẽ gan to bằng trời địa thừa dịp dược đ i ể n đối với dược tộc ra tay lần này chúng ta nếu không ở dược giới sớm đóng quân lượng lớn cừng giả cho dù chúng ta nhận ra được động tĩnh nhanh chóng tới rồi dược tộc cũng chống đỡ không tới vào lúc ấy như vậy nhưng là dẫm vào thạch tộc vết xe đổ c ổ nguyên bên cạnh người một tên thân mang đỏ đậm bảo phục người đàn ông trung niên nhìn về phía tiêu viêm thô lâu cười một tiếng nói nhìn quét trong lúc đó thậm chí ngay cả không khí đều có mơ hồ thiêu đốt cảm giác viêm tấn tộc trưởng quá khen rồi hiện tại còn tiêu viêm tấn tộc trưởng ra tay đem này hư vô thôn viêm đánh g i ế t đi chúng ta không phải là một vị chín sao đấu thánh đại năng đối thủ tiêu viêm chỉ chỉ đối diện đạo kia áo bào đen bóng người cười nói chín sao đấu thánh sơ kỳ a không nghĩ tới ngàn năm không gặp kẻ này đã đi đến một bước này có điều coi như là ta cùng lôi doanh tộc trưởng liên thủ cũng có điều miễn cưỡng cùng với ngang hàng thôi còn phải cậu nguyên ra tay rồi viêm tẫn sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng đưa mắt tìm đến phía cầu nguyên ha ha vậy hãy để cho ta đến đây đi cầu nguyên khẽ mỉm cười việc đáng làm thì phải làm địa một bước bước ra nhất thời một luồng so với hư vô thôn viêm còn cường đại hơn mấy lần khí tức cầm ấm ép hướng về phía đối diện vừa còn hung diễm ngập trời hư vô thôn viêm nhất thời liền bị này cố kinh thiên khí thế áp bước đến liên tục lui về phía sau ngàn năm trước ta đưa ngươi đả thương sau khi không nghĩ tới ngươi nhưng là nhân họa đắc phúc đạp phá chín sao đấu thánh cảnh vậy cũng là lỗi lầm của ta không có nhổ cỏ tận gốc cũng được hôm nay liền để ta chấm dứt đoạn này sai lầm đi bước đầu giáo huấn s o n g hư vô thôn viêm cầu nguyên từng bước từng bước chậm chậm dai hướng về hồn tộc trận doanh đi dạo mà đi chỉ là cầu nguyên mỗi tiến một bước hồn tộc đại quân liền cấp tốc lui về phía sau một bước bước đi hiện ra đến mức dị thường hài hòa nhất trí lúc này hư vô thôn viêm cũng không kịp ngẫm n g h ĩ nữa tin tức là làm sao tiết lộ dù sao cầu nguyên này một vị đỉnh cao đấu thánh cũng đủ để cho triệt để ngã xuống chớ nói chi là một bên còn có hai vị tám sao đấu thánh hậu kỳ đại năng ở mắt nhìn chằm chằm không được phải nghĩ biện pháp thoát thân không phải vậy liền muốn ngã xuống với này cầu nguyên ta tuy rằng không biết các ngươi là làm sao được chúng ta tiến công dược giới tin tức nhưng là các ngươi lẽ nào liền không lo lắng tại sao hồn thiên đế không có xuất hiện ở đây sao hư vô thôn viêm hít sâu một hơi sau đông nhiên đứng lại cất giọng nói không đúng lẽ nào các ngươi là song tuyến tác chiến hắn đi ta cổ giới đoạt ngọc hay sao c ổ nguyên sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nói ha ha ha không sai hắn tự mình dẫn đội đi các ngươi cổ tộc ta xem các ngươi cổ tộc bây giờ còn có ai có thể ngăn được hắn ha h a c ổ nguyên không bằng chúng ta hiện tại liền đánh cuộc một keo ngươi bây giờ đi về có hay không còn đến không kịp thế nào nhìn thấy c ổ nguyên rốt cục ăn quả đắng hư vô thôn viêm không nhịn được ha ha cười nói ha h a lôi doanh viêm tẫn hai người các ngươi đoán xem lôi viêm hai tộc cổ ngọc có hay không thất lạc đây hư vô thôn viêm tiếp tục điền c u ồ n g phóng thích bom khói cái gì lẽ nào chúng ta hai tộc vậy liên quân trong trận doanh nguyên lai tương đương bình tĩnh lôi doanh cùng viêm tẫn hai người cũng là sắc mặt khó coi địa đối diện một chút lẽ nào bọn họ hai tộc cũng gặp phải tập kích phải biết vào lúc này nhưng là bọn họ trong tộc phòng ngự suy yếu nhất thời điểm lúc này ta rốt cục có cứu yên lặng quan sát mọi người phản ứng hư vô thôn viêm trong lòng nhất thời mừng thầm không nớt nếu chúng ta tam tộc đà xá cổ đế ngọc thất lạc đã thành chắc chắn vậy thì liền dứt khoát giải quyết đi ngươi lại trở về đi trước đây đột nhiên trầm mặc khẩu nguyên đ ố n g nhiên ngầm đầu một trận khủng bố cực kỳ sát ý trong nháy mắt vững vàng khóa chặt lại hư vô thôn viêm cái gì cái quái gì vậy chơi thoát hư vô thôn viêm trong nháy mắt một mặt mộng bức điệu thầm nghĩ hắn đây sao với hắn nghĩ kỹ kịch bản căn bản không giống nhau a hư trường đến hư lạnh một tiếng hạ xuống Cổ nguyên bàn tay lớn đột nhiên ở trong a y lớn nhiên đột t ở hư không một con h i u liền thể ngươi l né viêm! người Trong con n qua một tia quyết ý cổ nguyên bàn tay lớn đột nhiên vung lên cái kia mấy vạn trượng năng lượng khổng lồ cự trảo lúc này run lên bần bật hướng về bị vững vàng khóa chặt lại khí tức hư vô thôn viêm bạo vút đi chết ô đi qua tảng lớn đại vùng không gian liên i qua tảng t lớn vùng không p lở. 9 sao đấu h h á n loai, m ộ tiệt n m d i ệ giới. c lại. là đại cái kia kinh thiên đại khủng bố một trường. Vô thôn viêm Nhìn mang khủng trường, thôn cũng theo hư khỏe co quắc một mắt bố vô q u ắ một t r ậ nguyên cổ n kẻ người à là này y nay hôm thật chỗ Chết muốn đem n lại tiệt sự ở cổ u y ê n n g cái này không biết hồi viên lạnh huyết tộc dài một trận tức đến nổ phổi mắng to sau hư vô thôn viêm một đôi che kín quỷ dị phù văn bản tay lớn liền đột nhiên từ áo bào đen bên trong g ò ra nhanh như tia chớp địa bấm ra từng cái từng cái hoa cả mắt ấn kết ấn kết kết động che ngập bầu trời giống như hắc viêm cấp tốc tự hư vô thôn viêm trong cơ thể dâng trào mà ra ở sau thân thể hắn cấp tốc ngưng tụ ra một đạo đầy đủ vạn trượng to nhỏ không gian hố đen không gian kia hố đen lộ ra vô tận chỗ chống cùng thâm thúy ông long đen kịt vòng xoáy phủ vừa thành hình l i ề n bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên chỉ một thoáng một luồng không cách nào hình dung cuồng bạo lực cắn nuốt nhất thời tự trong đó cấp tốc tỏ khắc mà mở ở cương giả song phương rắc rối ánh mắt phức tạp nhìn kỹ che kín bầu trời năng lượng cự t r ư ờ n g rốt cục cùng hư vô thôn viêm vội vàng cho gọi ra đen kịt vòng xoáy tàn nhẫn mà ẩm ẩm tương đụng vào nhau không có nổ tung không có tiếng vang không có cơn báo năng lượng không gian phảng phất vào đúng lúc này đột nhiên bất động giống như vậy hết thể đều bị không tên tồn tại mạnh mẽ cố định đi ẩm một giây sau vô tận quang nhất thời trong quang giao khi chiến t â m hướng về toàn bộ dược giới tùy ý mà đi tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhắm hai mắt lại nhưng là vẫn có nước mắt không ngừng tự khỏe mắt lướt xuống bọn họ đều ngắn ngủi tính mù cùng mất thinh giác lúc này trên sân cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể miễn cưỡng mở mắt ra thôi ô ô ô mấy giây sau khi kinh thiên thanh thế chậm rãi rút đi đáng sợ kia trong khi giao chiến tâm cũng rốt cục lần thứ hai nhảy vào trong mắt mọi người hư vô thôn viêm kể cả hồn tộc đại quân dĩ nhiên hết mức biến mất rồi tại chỗ chỉ còn dư lại một đạo cao tới vạn trượng hố đen vòng xoáy ở tại chỗ lẳng lặng vòng xoáy đập vào mắt chỗ tất cả đều là vô tận chỗ trống không còn gì khác Ký liên quân trong trận doanh nhất thời vang lên một trận hút vào khí lạnh âm thanh lẽ nào hồn tộc vị kia chín sao đấu thánh đại năng cùng hồn tộc đại quân liền như vậy bị cầu nguyên tộc trưởng vừa đánh tan diệt cầu nguyên đại nhân quả nhiên không thiệt thòi vì là đấu khí đại lục đỉnh cao tồn tại a chỉ thấy tiêu viêm trong con ngươi nhưng là né qua vẻ khác lạ nhẹ giọng nói cầu nguyên tộc trưởng ngươi vì sao để cho chạy hư vô thôn viêm bọn họ tiêu viêm lời vừa nói ra liên quân cao tầng r ồ n dập mặt lộ vẻ vẻ kinh dị địa nhìn về phía cầu nguyên nguyên lai、like、vừa cái kia một đòn cũng không có phá diệt hồn tộc cường giả mà là nhường bọn họ nhân cơ hội đào tẩu cầu nguyên quay đầu nhìn tiêu viêm một chút nhẹ giọng cười một tiếng nói bởi vì ta chỉ là một đạo phân thân thôi vừa cái kia một đòn gần như đã là ta toàn bộ sức mạnh nói xong cầu nguyên liền d ỗ i ra bàn tay lớn ở trong hư không nhẹ nhàng một phủ ao ngong ngong vô tận lực lượng không gian quanh quẩn ở đạo kia vạn trượng hố đen vòng xoáy bốn phía lập tức cái kia vạn trượng hố đen vòng xoáy diện tích dĩ nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm nhỏ thoáng qua đạo kia vạn trượng hố đen vòng xoáy cũng đã l ạ g yên biến mất không còn t â m hơi p h ả n phất từ chưa từng xuất hiện chỉ có trên bầu trời vẫn cứ ở ô ô vang vọng tàn dư cơn báo năng lượng vẫn ở kể ra vừa ở đây từng phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên làm xong tất cả những thư này sau cầu nguyên vậy vừa nãy còn cùng người thường không khác thân hình liền lập tức trở nên hư huyễn không ít lời vừa nói ra một đám mổ lên c ổ nguyên đại nhân người d á n g lâm tới được lại không phải bản thể mà là một đạo phân thân n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì cổ đạo lông mày sâu sắc cao mày vẫn như cũ đối với hết t h ể trước mắt có chút hồ đồ nghi binh kế sách thôi n à y một đạo phân thân chỉ ẩn chứa ta một đòn sức mạnh tương đương với một vị chín sao đấu thánh hậu kỳ một đòn toàn lực đánh xong ta này đạo phân thân cũng là nên tan vỡ quên đi viêm tẫn cụ thể ngươi để giải thích đi thân hình từ từ hư huyễn cổ nguyên thuận miệng giải thích hai câu lúc này liền đem quyền lên tiếng giao cho một bên viêm tộc tộc trưởng viêm tẫn cổ đạo trưởng lão lẽ nào đến hiện tại đều không có phát hiện vấn đề sao ngươi xem chúng ta dẫn dắt viện quân bên trong có phải là ít đi gì đó viêm tẫn chỉ chỉ phía sau đại quân cười nói viêm tẫn n ở nụ cười mọi người nhất thời dồn dập theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại này vừa nhìn nhất thời phát hiện một chút đầu mối bộ tộc ta viện binh lại chỉ có c ầ nguyên tộc trưởng một người hai thiên vương cổ liệt cùng lượng lớn cường giả đều chưa từng có đến ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng cổ liệt lưu lại thủ vệ cổ giới cổ đạo nhìn lướt qua lúc này cười khổ nói lúc đó chiến sự khẩn cấp mọi người vừa thấy liên quân chủ lực đến đây nào có còn có tâm tư quan sát liên quân chủ lực đến rồi cái nào mấy bộ phân chỉ thấy được c ổ nguyên lôi doanh cùng hỏa tẫn ba người mang theo đại quân cùng đến trong lòng lúc này lỏng ra một ngụm lương khí đúng bọn họ là lưu thủ cổ giới trên thực tế cổ tộc đại quân từ trên xuống dưới một cũng không có nhúc nhích đến chỉ có cổ nguyên một người phân thân thôi viêm tấn gật đầu khẳng định cổ đạo suy đoán lập tức tiếp tục giải thích vốn là chúng ta đã dựa theo kế hoạch xuất phát cổ nguyên nhưng lâm thời thay đổi nói lấy hắn đối với hồn thiên đế hiểu rõ hồn thiên đế chắc chắn sẽ không bé ngoan tùy tùng hồn tộc đại quân chủ lực tiến công rực giới d ư ợ c giới có hư vô thôn viêm cùng bốn ma thánh đã đủ rồi luôn luôn yêu thích binh hành hiểm chiêu hồn thiên đế vô cùng có khả năng song tuyến tác chiến dẫn người đánh lén cổ giới nhân cơ hội gây ra hỗn loạn nhường trong cổ tộc ứng trộm đi đà xá cổ đế ngọc mà bộ tộc ta cùng lôi tộc đại quân trợ giúp cổ tộc sau viêm giới cùng lôi giới cũng thế tất rảnh d ố i hư nhân cơ hội lại nhường chúng ta hai tộc nội ứng mang đi đà xá cổ đế ngọc như vậy nếu như hơn nữa dược tộc bên này đắc thủ cái kia hồn tộc sẽ một lần bắt được bảy khối đà xá cổ đế ngọc đây là một lần là xong vì lẽ đó c ổ nguyên lâm thời quyết định đổi đường trở về cổ giới mà hắn thì lại lâm thời chế tạo ra một có thể phát huy ra một đòn toàn lực phân thân nhường hai người chúng ta mang tới phối hợp đại quân cùng đến tráng cảnh cùng hai người chúng ta làm bạn đã vào t r ư ớ c là chủ hồn tộc đại quân khẳng định cho là chúng ta liên quân chủ lực cùng đến cũng có thể dọa lui tính cách đa nghi hư vô thôn viêm tiêu viêm ánh mắt hơi lóe lên một cái nhẹ giọng nói hồn thiên đế quả nhiên đi tới cổ tộc sao ừm chúng ta mới được đến nửa đường liền thu được khẩu nguyên bản thể phát tới tin tức hồn thiên đế dẫn người xâm lấn cổ giới nhận được tin tức chúng ta cũng lặng yên thở phào nhẹ nhõm lập tức r a tốc thẳng đến r ư ợ c giới mà tới chính là hồn thiên đế tên ngu xuẩn kia thật cao hứng đi đánh lén gây ra hôn loạn nhân cơ hội nhường nội ứng mang đi đà xá cổ đế ngọc dự định sợ là muốn thất bại hồn tộc nội ứng từ lúc một năm trước liền bị chúng ta giết sạch sành xanh ta thật là muốn nhìn một chút hồn thiên đế cái kia lào âm so với một mặt than đen dáng vẻ a ha ha ha viêm tấn nói về cái này liền không nhịn được cười ha ha kỳ thực cái kế hoạch này còn có một lỗ thủng chính là nếu là cầu nguyên tộc trưởng một đòn dọa không lùi hư vô thôn viêm làm sao bây giờ vẫn giữ yên lặng tiểu c ử u đ ố n g nhiên nói chen vào đi vào cái kia có được hay không làm cầu nguyên một đòn toàn lực đủ để trọng thương hư vô thôn viêm chính là cầu nguyên tại chỗ hủy diệt rồi phân thân cái kia phía dưới ta cùng viêm tẫn liên thủ tự nhiên cũng có thể đem hư vô thôn viêm đẩy lùi một người bị thương nặng chín sao đấu thánh sơ kỳ hai người bọn ta tôn tám sao đấu thánh hậu kỳ còn tiếp được ngươi tên tiểu tử này có thể không nên coi thường chúng ta a một bên lôi doanh nhìn lướt qua vị này l à mắt cường giả bí ẩn cười cười nói bảy chương tám trăm bốn mươi bảy chiến công lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta di động tiểu thuyết xem lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương mới nhất như vậy a được lôi doanh khẳng định trả lời chắc chắn sau tiểu c ử u đăm chiêu địa l ầ m b ầ m nói lôi doanh càng xem tiểu c ử u trong lòng loại kia kỳ diệu cảm ứng càng là m á n h liệt đ ỗ n g nhiên đặt câu hỏi ừ m không đúng ta làm sao ở trên thân thể ngươi ngửi được nồng nặc lôi đình lực lượng các tộc bảy sao đ ấ u thánh ta đều gặp ngươi là cái nào bộ tộc cường giả bị lôi doanh ánh mắt sợ rồi tiểu cửu yếu đ ớt nói tại hạ tiêu tộc tiêu cửu ai ngươi làm sao sẽ là tiêu tộc người tốt như vậy thể chất thực sự là trà đạp ngươi có từng hôn phối hay không ta lôi tộc cô nương tốt nhóm nhưng là có không ít lôi doanh sau khi nghe xong lúc này đột nhiên vô đ u ổ i nói lúc này tiểu cửu đã bị lôi doanh sợ đến xúc đến tiêu viêm phía sau bởi vì hắn nương nói rồi phụ nữ đều là hồng thủy manh thú ở tại hai mươi tuổi trước nghiêm cấm hắn cùng cái khác nữ tính giao du lôi doanh tộc trưởng ngươi vậy thì quá đ á n g à ta vị này tiêu tộc thiếu tộc trưởng còn ở đây ở ta đảo ta tiêu tộc người tiêu viêm dở khóc dở cười mà đem tiểu cựu bảo hộ ở phía sau cắt loại này trời sinh ngự sử lôi đình lực lượng người vốn là nên sinh ở ta lôi tộc đ ặ t ở các ngươi tiêu tộc vốn là trà đạp lôi doanh bất mãn mà lầm bầm hai câu cũng chỉ được coi như thôi tiêu viêm ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thiên phủ cùng tiêu tộc có thể đồng thời cắt lấy ra một vị b ả y sao đấu thành đến đ a n tháp lao tổ đột phá ta ngược lại thật ra không ngoài ý m u ố n dù sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần mà nhưng là vị này tiêu c ử u mà liền cầu nguyên tựa như cười mà không phải cười địa nhìn tiểu c ử u một chút lấy linh hồn của hắn cảnh giới cùng tu vi liếc mắt liền thấy mặc vào tiểu c ử u thân phận chỉ là nhìn thấu không nói tọc mà đồng dạng rõ ràng trong lòng tiêu viêm ha ha n ở nụ cười hai tiếng không nói gì được rồi Ra ta tan doanh, này cụ phân thân lập tức liền cụ tức lập lôi i sẽ vỡ, v ê mặt tẫn, dược trần các trước tiên trở tộc tứ thứ trở ngươi không cần cùng phương giới đường hầm không gian lần dược dược các cái khác cổ ra hầm giới vội lại, hai lại vã về. mở đem m khác tiếp tục duy trì cảnh giác phòng ngừa hồn tộc không hết lòng gian đ ị a g i ế t một hồi mạ thương thân hình đã b é nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cổ nguyên mở miệng phân phó nói lôi doanh viêm tẫn mấy người đối diện một chút cười nói chúng ta rõ ràng như vậy tạm biệt dứt lời người không c ổ nguyên sau khi biến mất dược đan lập tức tổ chức liên quân cường giả lần thứ hai mở ra dược giới cùng cái khác tứ phương cổ giới trong lúc đó đường hầm không gian bởi ở đây đấu thánh cường giả đều có mấy chục vị liền ngay cả cao cấp đấu thánh càng là có tới chín vị vì lẽ đó tốc độ đúng là thập phần mau lẹ hơn nửa ngày sau ở dược tộc nơi sâu xa một tòa trong đại điện liên quân cử hành một ngắn ngủi họp hội ý lần này chúng ta dược tộc có thể thành công đánh phá hồn tộc đại quân tránh khỏi d i ệ t tộc tha hương đúng là cảm tạ các vị vừa mở tràng dược đan liền đối với điện bên trong mọi người tầng tầng thi lễ sau một hồi khách sáo dược đan bắt đầu báo cáo lên chiến công chúng ta chiến t r ư ớ c làm gia định các hạng tác chiến mục tiêu đã viên mãn x o n g x o n g rồi trước chúng ta l à quan phòng trừng trận chiến này có thể lưu lại hồn tộc bốn ma thánh bên trong một vị diệt hồn tộc đại quân hai phần mười sức mạnh thế nhưng trên thực tế bốn ma thánh bên trong lão đại và lao tứ đã hết mức chết trận hồn tộc đại quân thương vong nhân số có thể sẽ cao tới bốn phần mười nước ấm nấu hết xanh chiến thuật là đúng chúng ta mỗi lần ăn đi một phần hồn tộc sức mạnh vừa có thể làm cho hồn tộc cảm thấy đau lại không đạt tới quyết định theo chúng ta quyết một trận tử chiến mức độ đã như thế chỉ cần lại tiến hành hai lần như vậy chiến đến dịch chúng ta liên quân liền có thể cùng với hồn tộc quyết chiến một lần phá tan bọn họ hồn tộc lần này kế hoạch t ắ t chiến có thể nói là toàn bộ vỡ vừa không có diệt vong ta dược tộc vừa không có bắt được một khối đà xá cổ đế ngọc hết thệ đều trở lại nguyên điểm không thậm chí có thể nói hồn tộc tử thương nặng nề trận chiến này đánh đoạn hồn tộc tiến công tiết ấu liên minh cùng hồn tộc trong lúc đó cuối cùng cũng coi như là tiến vào chiến lược rằng co giai đoạn liền xem hồn thiên đế làm sao t i ế p chiêu thế nhưng bất luận làm sao chúng ta đón lây chỉ cần bất động như núi đến lượt gấp tuyệt đối là hồn tộc cuối cùng dược đan làm một tổng kết hồn thiên đế quyết sẽ không cam lòng thất bại vì tập hợp đủ hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc hãn tuyệt đối sẽ làm được càng thêm điên cuồng sự t ì n h chúng ta muốn cẩn thận nhiều hơn sau khi nghe xong viêm tẫn nhìn quanh một hồi bốn chu cường đ i ệ u mọi người đều là trong lòng hơi ưu tư địa gật gật đầu từ không chịu thiệt hồn tộc sau đó tuyệt đối sẽ điên cuồng phản công liên minh cũng phải càng càng cẩn thận không thể cho hồn tộc cùng hồn thiên đế lưu lại bất cứ cơ hội nào ở một phen trò chuyện sau khắp nơi viện quân dồn dập đưa ra xin cáo lui dù sao lúc này bọn họ đại hậu phương đều vẫn là chống vắng trạng thái không trở về phòng thực sự là không yên lòng mỗi một người đều thông qua dược giới mới mở ra đường hầm không gian chạy về khắp nơi cổ giới dược giới nơi sâu xa một phương bí địa nam đạo đầy đủ trăm trượng khổng lồ không gian trùng động lẳng lặng đứng lặng ở đây không gian trùng động trung ương màu bạc vòng xoáy chính đang một loại cố định tốc độ xoay c h ậ m c h ậ m mà không gian trùng động phụ cận dược đan vạn hỏa các loại dược tộc một các vị cấp cao lẳng lặng mà nghỉ chân ở đây bọn họ ở vui vẻ đưa tiễn cuối cùng rời đi thiên phủ cùng tiêu tộc hai phe c ứ n g giả dược trần dư thừa phí lời ta liền không nói nhiều dược điển bên trên nên cho b ả n giao ta đều cho ngươi bộ tộc ta tông tự bia ta cũng tự mình làm các ngươi lưu danh chỉ hy vọng đối đầu kẻ địch mạnh ngươi và ta hai mới có thể vui buồn có nhau ừ còn có rảnh rỗi có thể thường về dược tộc nhìn dược giới cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mà mở rộng dâu tóc bạc trắng dược đan một mặt nghiêm nghị địa đối với dược trần ôm quyền hành lễ nói đ ị a bộ này xem ra đúng là hoàn toàn đem dược trần xem là ngang nhau địa vị người đối lập đợi chỉ là một đám dược tộc cao tầng đều không có bất kỳ bất ngờ vẻ vừa kết thúc chàng đại chiến kia chứng minh dược trần một bên thiên phủ tiêu tộc sức mạnh không k é m chút nào bọn họ dược tộc dược tộc cần dược trần sức mạnh dược trần nhìn quanh một hồi chư vị ở đây dược tộc trưởng lão bị dược trần quét đến dược tộc trưởng lão đều là mỉm cười gật đầu hắn không thích không bi địa vớt cằm nói ta sẽ chư vị lại sẽ dứt lời dược trần liền mang theo một đám thiên phủ tiêu tộc cường giả m ê n ngông quần quận mà tràn vào phía sau trăm trượng không gian trùng động bên trong chợt biến mất dược đan yên lặng mà nhìn trước mắt không ngừng xoay tròn không gian vòng xoáy không nói gì không biết đang suy nghĩ gì sau người một đám dược tộc cao tầng cũng l ạ như vậy l ặ n g lặng, lặng mà xin đợi ai thiên hữu ta dược tộc ta chúng ta đi dược đan thở dài một tiếng sau kính ngồi dậy rời đi ngay ở liên quân chủ lực ở dược giới đấm máu chiến đấu thời điểm ẩn thân ở t r u n g châu đông vực cổ giới bên trong cũng phát sinh một hồi cũng không coi là bao nhiêu kịch liệt xung đột cổ giới cổ đế sân mạch một tòa hiểm trở đỉnh cao bên trên hai vị cổ tộc tuyệt đối hạt nhân ở đây thấp giọng trò chuyện cái gì tộc trưởng ngài xác định hồn thiên đế sẽ đến chúng ta cổ giới sao nếu như hắn đi tới r ư ợ c giới cái kia r ư ợ c tộc bên kia nhưng là nguy hiểm bộ tộc ta ba tiên lôi viêm hai tộc tộc trưởng đều đều ở bên kia một đạo dày nặng như d à y núi giống như bóng người mở miệng nói cổ liệt ta theo hồn thiên đế đánh hơn một nghìn năm liên hệ hắn làm việc quen thuộc ta đã sớm mò thấy hắn luôn, luôn là u ô n l sẽ cực kỳ khí lực cho rằng hoàn toàn đến đến dùng như thế nào sẽ khả năng lãng phí sức mạnh của chính mình ở nhỏ yếu dược tộc trên người dưới cái nhìn của hắn có hồn tộc đại quân có hư vô thôn viêm mang đội đủ để diệt vong dược tộc vào lúc này hắn nếu là không mang theo đội đến chúng ta cổ tộc một chuyến hắn liền không phải hồn thiên đế nhắc lên hồn thiên đế vị này tuyệt thế đ ạ i hung mà y người trung niên đúng là có vẻ khá là nhẹ như mây gió mục tiêu đánh số không hai một di động tiểu thuyết xem lưới bất cứ lúc nào chờ mong ngài trở về chương tám trăm bốn mươi tám người tới là khách lần thứ hai quan sát xin nhớ chúng ta di động tiểu thuyết xem lưới nhanh nhất đổi mới đấu phá chi truyền kỳ lại nổi lên chương mới nhất giữa lúc cổ liệt còn muốn nói chút gì thời điểm cầu nguyên nhưng là khoát tay háo một cái ra hiệu hắn giữ yên lặng mà ngẩng đầu nhìn hướng về một chỗ hư không cười n h ạ t nói hồn thiên đế người tới là khách không tiến vào ngồi một chút sao hát yên quân ở đâu cổ liệt hầu như không có một chút nào địa do dự hét dài một tiếng nói xèo xèo xèo nguyên bản an lành cực kỳ cổ thánh sơn mạch đột nhiên rối loạn lên từng đạo từng đạo khí tức nhân vật cường hạn hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang lược tới trong nháy mắt liền chiếm hơn nửa mảnh phía chân trời âm thầm nhấc đấu khí lên đánh giá bốn phía ẩm vừa dứt lời một tiếng ầm ầm nổ vang từ xưa dưới bầu trời nổ lên một đạo không gian thật lớn vết nứt đột nhiên ở cổ tộc cường giả trên đỉnh đầu sẽ toặc ra che ngợp bầu trời giống như quỷ dị khói đen liền tự trong đó d â n trào mà ra trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể linh hồn kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ bên trong truyền hình ra một giây sau che ngập bầu trời giống như hồn tộc đại quân cấp tốc tự vết nước không gian nơi sâu xa gào thét mà ra từng luồng từng luồng mang theo từng k i a từng k i a âm l ã n h cường hãn khí tức nhất thời ở đây trên tràn ngập mà mở nhưng mà cầu nguyên cũng không hề để ý này thanh thế hùng vĩ hồn tộc đại quân mà là đưa mắt tìm đến phía cầm đầu một bóng người người cầm đầu thân mang một bộ s á m trắng quần áo tuổi tắc nhìn qua ước chừng chừng ba mươi khuôn mặt tuấn tú một đôi hai con ngươi dị thường sáng sủa phảng phất có thể nhìn thấu lòng người người này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là nho nhã nếu là trong tay có thể nâng trên một cuốn sách chỉ sợ cũng cùng thư sinh không hai trong lúc vung tay nhấc chân đều một loại đặc thù ý nhị ở trong đó hắn liền là tộc trường hồn thiên đế hắn quả nhiên đến rồi cổ liên sắc mặt cực đoan ngưng trọng nói vô sự tất cả theo kế hoạch làm việc cầu nguyên khẽ mỉm cười nói ha ha cầu nguyên có khỏe hay không a vị kia nhìn qua giường như thư sinh giống như nhu nhược nam tử nho nhã cười một tiếng nói hồn thiên đế ngàn năm không gặp xem ra năm đó tiêu huyền lưu lại cho ngươi thương thế ngươi là hoàn toàn khôi phục cầu nguyên ánh mắt nhẹ nhàng ở hồn thiên đế trên người hơi đảo qua một chút tựa hồ trong nháy mắt liền đem nhìn tấu thấy thế hồn thiên đế nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại lên hàn q u a đáng ghét cầu nguyên loại ánh mắt này bởi vì loại ánh mắt này bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở trên người chính mình mãi mãi cũng không bị thua trên người mình bây giờ loại này tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay ánh mắt như thế nào sẽ xuất hiện ở người đàng hoàng cầu nguyên trên người đây này rất không bình thường sự tiến triển của tình hình phương hướng tựa hồ bắt đầu không tên địa thoát ly kế hoạch của hắn hồn thiên đế rất đáng ghét loại này không thể khống chế tất cả cảm giác rất đáng ghét hồn thiên đế cưỡng chế nội tâm cảm giác buồn bực biểu hiện khá là nhẹ như mây gió nói cầu nguyên ngươi tựa hồ đối với ta đến không có chút nào bất ngờ ngươi bắt đầu lo lắng không phải sao tuy rằng ngươi không có biểu hiện ra thế nhưng nói thật sự chúng ta quen biết hơn một nghìn năm ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này bạn cũ của ta c ầ nguyên khỏe miệng lặng yên phát họa lên một nụ cười c h à o phúng h ả cái kia làm bạn cũ ngươi có thể nói cho ta bộ tộc ta hành động đến t ộ n cùng là nơi nào bại lộ sao đứng chắp tay hồn thiên đế rất hưng thú địa nhìn phía dưới c ầ nguyên nói bộ dáng này c ầ nguyên thực sự là quá xa lạ cũng thực sự quá thú vị hắn hồn thiên đế rất yêu thích cũng rất muốn giết hắn nhưng mà song phương đại lao như là kéo việc nhà bình thường địa truyền phiếm nhưng căn bản không có ảnh hưởng đến song phương chủ lực bầu không khí sốt sáng mà đối lập tựa hồ chỉ cần một cái nào đó mới cường giả một căng thẳng ra tay thì sẽ triệt để gợi ra song phương đại hôn chiến thân là cổ tộc h ắ c yên vương cổ liệt chính tinh tế đánh giá hồn tộc đại quân thực lực phối so với hắn đối thủ cũ hồn tộc bốn ma thánh một người đều không ở hẳn là theo hư vô thôn viêm tiến công dược tộc đi tới hồn tộc trong đại quân tinh nhuệ số lượng đặc biệt là đấu thánh cường giả số lượng tựa hồ cũng đang giảm xuống tuy rằng thanh thế hùng vĩ thế nhưng miệng cọc g a n thỏ ừ đây là song tuyến tác chiến tất nhiên kết quả vậy dạng này có phải là nói rõ đây là giải quyết bọn họ một cơ hội tốt cổ tộc đại quân chủ lực hết mức ở đây tựa hồ mấy cái s u n g phong liền có thể đánh đổ bọn họ thế nhưng nơi này lại là bọn họ cổ tộc tộc địa tựa hồ lại không phải tốt nhất tác chiến trường hợp trong lúc nhất thời cổ liệt ánh mắt ở cấp tốc lập lòe ta không nhúc nhích thân đi rực giới liền đủ để chứng minh tất cả hôn thiên đế ngươi còn chưa động thủ như vậy liền có thể gây ra hỗn loạn do đó nhường hồn tộc nội ứng lấy đi bộ tộc ta đà xá cổ đế ngọc không phải sao cầu nguyên nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói các ngươi quả nhiên đều biết bộ tộc ta mật việc nói như vậy bộ tộc ta an chen vào cái kia viên cái đinh đã chết rồi không đúng ta thật ngu các ngươi như thế nào sẽ lưu đến hiện tại đây hôn thiên đế ánh mắt đột nhiên ngưng lại l ầ m b ầ m l ầ u bầu địa nói dẫn một trận nếu là người không biết nội tình e sợ dù là ai đều sẽ cho rằng hắn trước đây tâm tình vô cùng tốt chứ ngươi không cần lại dùng bí pháp liên lạc một chút vị kia nội ứng hay là ta cũng không biết hắn cụ thể là ai là đang lừa ngươi đây c ổ nguyên luôn mãi xác nhận nói ha ha c ổ nguyên ngươi cũng không phải tất như vậy cách ta n à y một ván ta hồn thiên đế còn thua được chúng ta ngày sau còn giải tiêu huyền năm đó cũng như ngươi như vậy hăng hái thế nhưng lịch sử cuối cùng chứng minh người thắng vẫn là ta hồn thiên đế hồn thiên đế cười nhạt vung tay lên liền ra hiệu hồn tộc đại quân rút đi đồng thời làm ra một người đoạn hậu tư thái mắt thấy hồn tộc đại quân bắt đầu có thứ tự địa rút đi cổ liệt lúc này liền bắt đầu cống lên vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cầu nguyên không muốn lại bị cầu nguyên lập tức phủ quyết như vậy thứ cho không tiễn xa được bạn cũ cầu nguyên cười híp mắt phất phất tay nói hồn thiên đế nhưng cũng không không có đáp lại cầu nguyên lễ nghi chờ hồn tộc đại quân người cuối cùng tiến vào cái kia khe hở không gian sau hắn liền không chút do dự mà một cất bước vào trong đó Đạo lại kia khổng dài hẹp lồ mà vị ế biến vết t tức mất. thấy bắt từ tộc thở nước không gian cũng lập tức biến mất. Làm sâu không thấy đấy, vết nước không gian lạng yên nối liền cường cũng lạng yên thở nhẹ nhõm. cổ khắp Hô! phào giờ giả lập Làm sâu đây đầu đáy đó, v ở kia hồn tộc tộc trưởng thực sự là quá mức lộ hết ra sự sắc bén cho dù có cùng đẳng cấp tồn tại c ổ nguyên ở đây chân áp cổ tộc cường giả vẫn chịu đựng rất lớn áp lực cổ liệt nhích lại gần không hiểu nói tộc trưởng vừa chúng ta tại sao không ra tay lưu lại bọn họ n à y con hồn tộc đại quân chính là quân đ i ể m trợ thực lực cũng không tính quá mạnh mà chúng ta cổ tộc chủ lực thì lại đều ở với này đây thì lại giật chúng ta lần này ăn đi hồn tộc sức mạnh đã đầy đủ nhiều hơn nữa liền kích thích đến hồn thiên đế quyết định cùng chúng ta ngà bài không có đẹp hay không cậu nguyên lắc lắc đầu cười nói là dược tộc bên kia có chiến báo truyền đến sao cổ liệt như có điều suy nghĩ nói ừ m ta vừa thu về ta một bộ phân thân hồn tộc chủ lực bị ăn đi gần bốn phần mười bốn ma thánh liên tiếp ngã xuống hai vị đại thắng cầu nguyên không hề lay động trên khuôn mặt lặng yên lộ ra một vệ cực kỳ sán lạn mỉm cười vắng lặng mà lại đầy dây bóng đêm vô tận hư vô trong không gian một con khí tức cường hãn đại quân tinh nhuệ chính đang một chỗ trầm mặc liệt đội tựa hồ đang chờ đợi cái gì vu hư không một trận n ú c n í c h một vị thân mang sám trắng trường sam tuấn tú thư sinh chậm rãi hiện ra thân hình tộc trưởng đại nhân hồn tộc trong đại quân một vị lĩnh quân năm sao đấu thánh nghiêm nghị ôn quyền nói hồn thiên đế không giảm chút nào hoảng loạn địa vô v ô người này vai ôn nu an ủi hồn lại vô sự chúng ta ngày sau còn dài bị hồn thiên đế động viên hồn tộc cường giả thân thể nhưng là đột nhiên cứng đờ nhỏ giọng nói tộc, tộc trường đại nhân khác một đạo đại quân phát tới mật thư xương dược tộc hành động thảm bại hồn đồ hồn diễm ngã xuống đại quân tổn thất nặng nề vảnh dứt lời vị này năm sao đấu thánh thân thể liền đột nhiên nổ tung m à tới ha ha đều là một đám rát rưởi hồn thiên đế đem t h o n dài bàn tay lớn chậm rãi thả xuống cười đến cực kỳ sán lạn nói chỉ một thoáng hồn tộc đại quân khí tức càng thêm trầm túc không ít mục tiêu đánh số không hai một di động tiểu thuyết xem lưới bất cứ lúc nào chờ mong ngài trở về t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín hiềm khích đô tờ ngô tờ sinh ra đây là một mảnh sắc điệu ám trầm cổ xưa không gian quỷ dị mà lại nồng nặc khói đen tràn ngập toàn bộ phía chân trời âm hàn lực lượng thẩm thấu này mới cổ giới mỗi một góc lạc này mới cổ giới nơi sâu xa nhất một bóng người đứng chắp tay với một chỗ vô danh trên đỉnh núi hắn ngẩng đầu rất hứng thú đ ị a đánh giá giữa bầu trời thỉnh thoảng biến ảo đám mây tựa hồ có thể đem nghiên cứu ra hoa đến thế nhưng này cũng không thể ảnh hưởng quỳ sắt ở tại dưới chân mấy người thân thể không ngừng được địa run rẩy mà bên người bọn họ lại có một vị toàn thân bị hắc viêm quấn quanh áo bào đen người trung niên lặng yên đứng thẳng khi tức có chút h ề v h ả i hồn diễm đồng dạng quỳ dạp dưới đất trên mặt chỉ thấy hắn lơm nớp lo sợ đ i ệ mở miệng nói tộc tộc trưởng đại nhân trận chiến này ta ta không nhường ngươi nói chuyện nho nhã như thư sinh bình thường tuấn tú nam tử đ ố n g nhiên mở miệng nói vâng tộc trưởng đại nhân hôn diễm thật vất vả n ô lên dũng khí vào đúng lúc này rốt cục hoàn toàn tan vỡ nhưng mà tất cả những thứ này cũng làm cho vị tia áo bào đen nam tử sắc mặt khó coi không ít hư vô ngươi là nói ngươi ở dược giới gặp phải cầu nguyên Hồn thiên đế đột nhiên xoay người, đột đế xoay ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng áo bào đen nam tử vâng còn có lôi doanh cùng viềm tẫn hai người cũng ở ba người bọn họ đồng thời ở đây ta cũng chỉ có thể hiểm hộ đại quân rút đi hư vô thôn viêm âm thanh có vẻ khá là trầm giọng nói ha ha vậy ngươi nói một chút ta vừa ở cổ giới gặp phải là ai mặt không hề cảm xúc hồn thiên đế đông nhiên lộ ra một vệ cực kỳ sán lạn mỉm cười cái kia hay là chỉ là cầu nguyên một đạo phân thân thế nhưng linh hồn của ta cảnh giới chưa bước vào đế cảnh rất dễ dàng bị cầu nguyên thủ đoạn che đậy hơn nữa chính là ta tại chỗ nhìn thấu cầu nguyên phân thân ta cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại lôi doanh cùng viêm tẫn hai người liên thủ dù sao hai người bọn họ thủ đoạn cũng là không tầm thường vì lẽ đó ta cho rằng ở lúc đó hiểm hộ đã bị thương nặng đại quân rút đi liền là lựa chọn tốt nhất hư vô thôn viêm thấp túi đầu thấp giọng giải thích chỉ là hồn thiên đế nghe vậy trong con ngươi nhưng là hung mang đại thịnh lật bàn tay một cái nhất thời đại vùng không gian lở một trưởng liền bổ vào không hề phòng bị hư vô thôn viêm trên người đột nhiên không kịp chuẩn bị hư vô thôn viêm lúc này đột nhiên bay ngược mà ra một ngụm lớn hắc viêm liền từ trong miệng tôi đi ra liền ngay cả trên người không ngừng thiêu đốt hắc viêm đều ảm đạm rồi không ít thú vị ta còn nhờ ngươi dạy ta nên sao được sự tình linh hồn vẫn không có đột phá đế cảnh vậy thì nhanh lên đi đột phá hơn một nghìn năm đã đầy đủ trên ngàn năm trôi qua cả tòa hồn điện cung dưỡng ngươi hơn một nghìn năm có thể linh hồn của ngươi nhưng vẫn không có đột phá đế cảnh hồn thiên đế khỏe miệng kéo một cái lộ ra sâm bạch hàm răng uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói khi tức có chút h ề v ả i hư vô thôn viêm cắn răng đem trong con ngươi cái kia bôi vẻ oán độc mạnh mẽ đ è xuống lập tức từ trên mặt đất b ò lên muốn hắn hư vô thôn viêm đã gia nhập hồn tộc hơn vạn năm ở hồn tộc tư lịch so với bất kỳ một vị sống sót hồn tộc nhân cũng cao hơn chính là hồn tộc đương nhiệm hồn thiên đế cũng không so sánh cùng nhau ở hư vô thôn viêm trong mắt hồn thiên đế cũng có điều là một vị tiểu bối thôi hơn nữa từ khi hắn tự nguyện gia nhập hồn tộc sau đó Liền là vẫn vì là hồn thiên ộ c đi t e o làm là tùy tùng, tồn t nếu là không có sự ạ của hắn, hồn tộc cũng cổ nay. hắn, hồn không thể thượng hôm Hồn h vẫn vẫn từ tới t kéo dài i đế hắn làm sao dám hắn làm sao dám đối với tự mình động thủ mình nhất định muốn tìm một cơ hội giết hắn giết hắn hư vô thôn viêm ở trong lòng chính mình điên cuồng giận dữ h ế t hồn thiên đế đang giáo huấn xong hư vô thôn viêm sau cũng không có đi chú ý hư vô thôn viêm bộ vẻ mặt hoặc là nói hắn căn bản không để ý h ồ n diễm linh tộc bây giờ còn có bao nhiêu sống sót duệ dân hồn thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía dưới chân hồn diễm nói dân tộc hồi lớn lên người vẫn còn tồn tại hơn một trăm vạn b ố nằm ở địa hồn diễm hầu như không chút nghĩ ngợi địa mở miệng nói không muốn tập trung vào huyết trì toàn bộ điều đi đi ra đi còn có thạch tộc duệ dân không được thạch tộc duệ dân muốn dùng đến thôi hóa đà xá cổ đế trong động phủ cái viên này đế đan mô hình hồn thiên đế thoáng do dự chốc lát lập tức đối với hư vô thôn viêm lạnh lùng nói hư vô linh tộc còn lại duệ dân đều cho ngươi ngươi nhất định phải ở trong vòng ba tháng đem linh hồn cảnh giới đẩy đến đế cảnh nói xong hồn thiên đế cũng không giống nhau không chờ hư vô thôn viêm trả lời chắc chắn lúc này trốn vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi ẩm hồn thiên đế chân t r ư ớ c vừa mới mới vừa đi chân sau ngọn núi này chính là đột nhiên một trận đất dung núi chuyển rào hư vô thôn viêm mặt không hề cảm xúc mà đem thâm nhập ngọn núi cánh tay rút ra lạnh lùng nói hồn thiên đế n g ư ơ i đây là ở ra lệnh cho ta ả mấy vị b ổ phục trên đất hồn tộc cao tầng lập tức đem đầu chôn đến càng sâu h ồ n thiên đế chính là hồn tộc tộc trưởng đương nhiệm đỉnh cao đấu thánh tồn tại có hùng thao vĩ lược tài năng hư vô thôn viêm tư lịch so với hồn tộc hiện có bất luận một hai đều muốn lão càng là hồn tộc chủng tộc kéo dài hy vọng hai người này ở hồn tộc địa vị sấp xỉ hoặc là nói hồn thiên đế khả năng hơi cao hơn hư vô thôn viêm thế nhưng cao cũng cao không đi nơi nào thế nhưng bất luận làm sao hai vị này đại lao trong lúc đó bất kỳ xung đột đều không phải hồn diễm bực này tiểu lâu la có thể dính l i ễ u nổi hư may mà hư vô thôn viêm cũng vô tâm để ý tới mấy người bọn họ hư lạnh một tiếng sau cũng thuận theo rời đi hô đã q u ỷ cứng bắp đùi hồn diễm mấy người dắt nhau ngâm dậy thân đối diện một chút sau như sống sót sau hai nạn bình thường địa cùng nhau thở phào nhẹ nhõm nhưng mà này sau khi liền càng nhiều chính là ư u sầu hôn tộc vừa mới gặp đại bại trong tộc nhân vật có tiếng t â m cùng nhân vật số hai liền lòng sinh khoảng cách bọn họ bộ tộc tương lai lại sẽ đi về phía phương nào đây tiêu giới tiêu đế sơn mạch trung ương cái kia viên cổ xưa đại thụ trên một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng từ khi ngày ấy dược trần cùng tiêu viêm dẫn dắt thiên phủ đại quân từ dược giới trở về tinh giới bắt đầu tiêu viêm liền đến nơi này đại chiến sau khi đến tiếp sau công việc cùng sắp xếp tự có dược trần đi làm tiêu viêm tới nơi này là dự định mượn c ử u phẩm huyền đan lôi kiếp đan xung kích bảy sao đấu thánh cảnh tiêu viêm dòng d ã ở đây điều chỉnh trạng thái ba ngày hôm nay rốt cục đem trạng thái điều chỉnh đến một hoàn mỹ mức độ chỉ thấy tiêu viêm bàn tay phải một phen một viên vàng rực rỡ kim đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay vu không gian một trận v ậ n mẹo một đạo huyền bảo bóng người từ bên trong đi ra tiểu cựu ngươi làm sao đến rồi sao tiêu viêm nhìn người tới cũng là s ư ơ n g sở tiểu cựu trực tiếp ngồi xếp bằng ở tiêu viêm trước người cười hì hì nói ca ta giúp ngươi hấp thu lôi kiếp đan đi tiểu cựu tuy rằng tu vi của ngươi tạm thời cao hơn ta thế nhưng có thể không nên xem thường ta yêu chỉ là một ít lôi đình lực lượng tôi h trong cơ thể ta dị hỏa đủ để trừng trị nó nói nói tiêu viêm đ ỗ n g nhiên chân mày cao lại nói ừ m không đúng tiểu k i ự u ngươi mới không phải tìm đến ta là tới chỗ của ta tị nạn có đúng hay không khu khu người phụ nữ kia thực sự là thật đáng sợ mỗi ngày cho ta truyền vào một gì đó thưởng thức cái gì chuẩn bị cái gì nhân sinh c h ế t học nghe được ta đầu đều đau tiểu cựu ôm đầu tràn đầy thống khổ nói cái gì người phụ nữ kia đó là mẫu thân không lễ phép tiêu viêm một cái tắt liền ngã tại tiểu cựu chết n ó lập tức suy nghĩ một chút nói quên đi ngươi muốn đợi ở chỗ này cứ đợi ở chỗ này đi giữ yên lặng chương tám trăm năm mươi đột phá bảy sao đ ấ u thánh nhìn thấy mục đích của chính mình bị tiêu viêm nhìn thấu tiểu cựu không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng nói ha h a ta bảo đảm không ồn n ào ta thế ca hộ pháp đ ư ợ c rồi tiêu viêm cũng không nói lời nào trực tiếp cầm trong tay cái viên này kim sáng l o e l o e cựu phẩm huyền đan một cái dùng mà xuống vụ lôi kiếp đan phủ vừa và o phúc lúc này có một luồng mạnh mẽ cực kỳ cuồng bạo năng lượng ở tiêu viêm trong cơ thể nổ tung vô lượng ánh vàng tự tiêu viêm trong cơ thể đột nhiên bộ c phát ra thỉnh thoảng còn có đạo đạo kim sắc lôi vòng cung ở tại bên ngoài thân cấp tốc lập lòe ẩm ẩm ẩm cuồng bạo cực kỳ lôi đình lực lượng như nổ long giống như vậy ở tiêu viêm trong cơ thể khắp nơi điên cuồng sông tới thỉnh thoảng còn có một đạo đạo làm người ta sợ h ã i sóng năng lượng tiết ra ngoài mà ra đan dược bên trong cửu huyền kim lôi sức mạnh thực sự là quá bá đạo cho dù trải qua hơn vạn loại vật liệu phụ trung hòa vẫn là c u ồ n g bạo cực kỳ xem ra ta đến giúp ca một cái tiểu cựu thân hình loáng một cái liền xuất hiện ở tiêu viêm trên người ngồi xuống chỉ là còn chưa các loại một bên tiểu cựu tiến lên ra tay giúp đỡ liền thấy đóng chặt hai con mắt tiêu viêm không chút hoang mang địa vừa bấm thủ ấn khẽ quát phần quyết chuyển vu vô tận màu nhũ bạch biển lửa che ngập bầu trời giống như địa tự tiêu viêm luồng khí xoáy nơi sâu xa màu xám trong không gian cấp tốc lan tràn mà ra mấy cái l ớ p lóe liền đem vậy vừa nãy nổ tung có vài màu vàng kim long đánh đổ ở sóng biển bên dưới ở tịnh liên yêu hỏa bên dưới ảnh hưởng lôi kiếp đan tan giã mở tình t ú y năng lượng bị từng luồng từng luồng kéo vào phụ cận rộng rãi trong kinh mạch dựa theo đặc thù vận hành con đường cấp tốc vận hành chỉ một thoáng tiêu viêm khắp toàn thân bên trong kinh mạch khắp nơi đầy dây như sóng g ữ bình thường lượng lớn đấu khí chúng nó tụ tập đến đồng thời chúng nó yên lặng tích lũy đợi thời cơ thành thục thời gian thì sẽ thừa thế xông lên hướng về đạo kia không tên hàng rào khởi xướng cuối cùng x u n g kích hào hào đạo đạo như là nước chạy tính thực chất âm thanh tự tiêu viêm trong cơ thể truyền đến dần dần hướng bốn phía khuyết tán mà ra trên một giây khí tức còn cồn bạo cực kỳ tiêu viêm nay sẽ khí tức đã bắt đầu từ từ vững vàng đồng thời bắt đầu một loại tương đương ổn định tốc độ vững bước tăng lên nhìn ở vô lượng ánh vàng chiếu rọi xuống khác nào một tòa kim nhân tiêu viêm tiểu cựu thấp giọng lẩm bẩm nói ca hắn thật sự rất mạnh hào hào hào đ ỗ n g nhiên một trận rõ ràng cành cây run run âm thanh truyền đến cựu huyền kim lôi cũng có thể đản sinh ra linh trí thú vị tiểu tử đến ta chỗ này đến một cái tinh tế c ả n h liếu lặng lẽ dò xét lại đây thuận thế k h o á t lên tiểu cựu trên cổ tay đem vị kia thần bí tồn tại ý thức rõ ràng lan truyền cho tiểu cựu tiểu cựu đầu tiên là hơi run run liếc mắt nhìn khí tức chính đang vững bước cất bước tiêu viêm sau lúc này đứng dậy chậm rãi đi dạo hướng về bồ đề cổ thụ nơi càng sâu đi đến cốc cốc cốc. tiểu cựu thân hình chậm rãi biến mất rồi ở vô tận màu xanh biếc bên dưới tiểu tử đến ta chỗ này đến tiểu tử đến ta chỗ này đến một trận thổi qua thanh phong đem âm thanh này mang theo cực xa hai tháng sau ẩm tiêu đế sơn mạch ngay chính giữa một đạo tráng kiện cực kỳ màu vàng c ổ sáng đột nhiên mọc lên mà ra nhanh như tia chấp địa oanh về phía chân trời từ xa nhìn lại giống như một cái thông thiên đạp đất viễn cổ thiên trụ bình thường có thể đồ sộ nghĩ đến tiêu tộc đã quay về tiêu giới bảy năm có thửa trải qua bảy năm nhiều lắng đ ọ n g tiêu tộc cũng không tiếp tục như vừa vào tiêu giới thời như vậy tiêu viêm đột phá một lần chính là toàn tộc vây xem một lần lần này tiêu viêm đột phá thanh thế so với trước có thể nói là càng thêm hùng vĩ thế nhưng trừ mấy vị kẻ t o mò cùng ở đây phụ cận tuần tra tiêu tộc cường giả thấp giọng nghị luận hai câu ở ngoài tiêu tộc tất cả như thường、Vụ. Mấy p h ú t sau, đạo kia muốn đạo dường như muốn chân áp bảy sao đấu thánh trung thiếu tộc lần này là một lần đột phá tới tộc cảnh giới? T, 7 sao đấu thánh. bộ tộc ta hiện nay trừ tiêu huyền đại nhân cùng tiêu c ử u thiếu gia ở ngoài tựa hồ còn không người đến cảnh giới này chứ tiêu tộc mấy vị chính đang phụ cận không vực tuần tra cường giả quan sát một lát sau thấp giọng nghị luận bồ đề cổ thụ bên trên một đoạn tráng kiện trên canh cây a bảy sao đấu thánh sơ kỳ c ử u phẩm huyền đan sức mạnh quả nhiên khủng bố cực kỳ vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia bóng người kia lạng yên đứng lên ồ tiểu c ử u tên kia đây tiêu viêm đánh ra bốn phía một cái sau thất thanh cười một tiếng nói xì、sì, còn nói muốn thay ta hộ pháp khẳng định là trên đường chạy mất nào có ca ta ở đây tiểu cựu cái kia quen thuộc cực kỳ âm thanh đột nhiên tự tiêu viêm phía sau văng lên tiêu viêm theo bản năng mà quay người lại chỉ thấy tiểu cựu đang từ bồ đề cổ thụ cái kia tráng kiện đến không cách nào hình dung thân cây bên trong lặng lẽ tái hiện ra tiểu cựu ngươi làm sao sẽ ở các loại tám sao đấu thánh sơ kỳ nay đến tột cùng là cái gì quỷ a tiêu viêm một mặt mộng bức mà nhìn đồng dạng tu vi tăng mạnh tiểu cựu ha h a bồ đề cổ thụ tiền bối thấy ta là đã thành công tụ linh đồng thời hóa hình thiên địa linh vật liền đem ta chiêu vào trong thân thể của nó hàn huyên t á n g g u thuận tiện cho ta một điểm c h ỗ t ố t nhìn thấy chính mình ra trận thành công kinh sợ đến tiêu viêm tiểu c ử u thỏa mãn cười một tiếng nói tiêu viêm híp mắt nhìn tiểu c ử u một hồi đột nhiên cười một tiếng nói há thật không nếu hai người chúng ta tu vi đều đột phá vậy thì cùng đi nói cho mẫu thân biết cái tin tức tốt này đi không không không ta không muốn đi mẫu thân nơi đó ta không muốn đi trên mặt ý cười đột nhiên động lại tiểu c ử u điên cuồng khoác tay ha ha vậy thì không phụ thuộc vào ngươi rồi đồng thời đi nói xong tiêu viêm liền nắm chặt tiểu cựu thủ đoạn bước vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi không không ta không muốn nghe mẫu thân giảng đạo lý a ta là lôi không phải người một đạo thê thảm cực kỳ âm thanh đức quãng địa tự trong hư không truyền ra một tháng sau trong vòng một tháng này tiêu viêm đúng là hiếm thấy thanh yên t ĩ n h lại ở lại tiêu giới bên trong bồi bồi cha mẹ cùng thải lân tiểu tỉ tỉ đến mấy chàng hữu í c h với cả người vận động đùa giỡn đùa giỡn đã qua kỳ đã lâu lọ ly tiểu y tiên cùng thanh l ầ n cái gì ngược lại một tháng này tiêu viêm trải qua nhàn nhãm mà phong phú khoảng cách ngày đó dược giới chàng đại chiến kia đã qua dòng dã ba tháng nam tộc một phủ liên minh nghiêm phòng tử thủ hồn tộc nhưng không có bất kỳ di động đúng hồn tộc liền phảng p h ấ t triệt để mất tích hồn tộc không có điên cuồng trả thù liên minh liền ngay cả trung châu trên mặt đất cũng không từng xuất hiện bọn họ tung tích thế nhưng liên minh cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác trái lại đề phòng đến càng thêm nghiêm ngặt bởi vì này sơn vũ dục lai tư thế đủ để chứng minh hồn tộc trong bóng tối mưu tính cái gì bọn họ đang âm thầm l a o chùi u chính mình răng nanh tùy thời cho liên minh một đòn trí mạng đánh ra dược tộc chi dịch đại kiếp nạn liên minh đúng là sĩ khí đắt đỏ khắp nơi cũng lông không nội vã giữ nghiêm khắp nơi cổ giới địch không động ta không động ngồi đợi hồn tộc mắc câu ngay ở liên minh cho rằng hồn tộc sẽ tiếp tục gần nút hạ xuống thời điểm một phong đưa tới cổ tộc màu máu chiến thư đánh vỡ tất cả trầm ặ c sau bảy ngày tháng thiên sân mạch một quyết sinh tử chương tám trăm năm mươi mốt chiến lên sau bảy ngày tháng thiên sân mạch một quyết sinh tử một tiếng nhẹ g i ọ n g đột ngột ở trong đại điện vang vọng mà lên đúng tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm túi người hành l ễ nói tiêu tộc tông tự bên trong cung điện tiêu tộc cùng thiên phủ cao tầng đều tụ tập ở đây trên chủ tọa ngồi thẳng tiêu tộc tông tự dài lao tiêu huyền hồn thiên đế hắn đúng là thú vị vô cùng năm đó bộ tộc ta cùng hồn tộc cái kia c h à n g kinh thế đại chiến liền phát sinh ở táng thiên sơn mạch làm sao lẽ nào hắn còn muốn đem ngàn năm trước thắng lợi lại phục chế một lần hay sao tiêu huyền nhẹ giọng cười một tiếng nói hiện nay hồn tộc cùng cổ tộc trong tay cắp nắm giữ hai khối cổ ngọc hồn tộc lần này đưa ra cùng liên minh chúng ta ở táng thiên sơn mạch một quyết thắng bại muốn lấy song phương từng người trong tay đà xá cổ đế ngọc vì là thẻ đánh bạc một khi chiến bại nhất định phải đem đà xá cổ đế ngọc bại bởi đối thủ c ổ nguyên tộc trưởng đã đáp ứng rồi hồn tộc mời đây là một lần trọng thương hồn tộc cơ hội tiêu viêm đem cổ tộc đưa tới chiến thiếp phục chế phiên bản thuận thế đưa cho tiêu huyền không có gì đẹp đẽ kỳ thực song phương đều rõ ràng trong lòng cái gọi là lấy đà xá cổ đế ngọc vì là thẻ đánh bạc có điều là lý do thôi chiến bại một phương tuyệt đối không thể đem cổ ngọc chắp tay nhường cho có điều vì là khai chiến tìm một sức sẹo cớ mà thôi tiêu huyền cũng không thèm nhìn tới tiện tay cầm trong tay chiến t i ế p vứt qua một bên hiện nay liên minh thực lực là cao hơn hồn tộc hồn tộc lấy cái gì theo chúng ta khai chiến trừ phi hồn tộc còn ẩn giấu đi cái gì lá bài tẩy có thể giúp bọn họ trở mình lá bài tẩy d ư ợ c t r ầ n nhữ m ả y trầm tư nói không biết mới phải đáng sợ nhất then chốt là liên minh đối với hồn tộc trong tay có thể lật bài thủ đoạn không biết gì cả hồn tộc những năm này ẩn giấu thực sự là quá tốt rồi đơn giản chính là ẩn giấu mấy vị cương giả đại khái chính là mấy vị cao cấp đấu thánh hồn tộc chính là nhiều hơn nữa ra mấy vị bảy sao hoặc là tám sao đấu thánh cũng không ảnh hưởng toàn cục liên minh thực lực đầy đủ đối phó hồn tộc liên minh đã quyết định lần này phải tiếp tục trọng thương hồn tộc đem hồn tộc thực lực hạ xuống một có thể khống điểm sau đó s i ê u tầm hồn giới vị trí một lần diện hồn tộc tiêu viêm giống như tùy ý mở miệng nói ừ kỳ thực cũng chính là thêm ra đến bốn vị tám sao đấu thánh bốn phiến tử tịch chi môn hai vị bảy sao đấu thánh mà thôi cũng không tính quá nhiều trên chủ tọa vẫn ngồi xem mọi người thảo luận tiêu huyền đ ỗ n g nhiên mở miệng nói trận chiến này ta cũng sẽ xuất thủ tiêu huyền tổ tiên cũng sẽ xuất thủ ngài cũng định đem ngài tồn tại bại lộ ở trước mặt người lời sao tiêu viêm có chút kinh ngạc nhìn vị này tổ tiên đại nhân chứ hắn vẫn cho là vị này tổ tiên đại nhân sẽ đợi được liên minh cùng hồn tộc cuối cùng quyết chiến thời điểm mới sẽ tính toán một lần nữa xuất thế cho hắn đối thủ cũ hồn thiên đế đưa ma ừm gần đủ rồi tiêu tộc xác thực vắng lặng đến quá lâu quan trọng nhất chính là tu vi của ta nói tiêu huyền bỗng nhiên từ trên chủ t ò a đứng lên một giây sau một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố cấp tốc tự trong cơ thể tràn ngập mà mở dập dơn ở trong đại điện mạnh mẽ h uy thế trong nháy mắt đầy dây trong lòng của mỗi người đại điện mọi người vui mừng đối diện một chút lập tức cùng nhau đứng dậy chúc mừng tiêu huyền đại nhân tổ tiên đại ca trở lại đỉnh cao từng đạo từng đạo cuồng nhiệt cực kỳ gào thét đồng thời ở trong đại điện vang vọng mà lên k h í tức lần thứ hai khôi phục như một vị người bình thường bình thường tiêu huyền phất phất tay nói ha ha được rồi tất cả ngồi xuống đi mọi người ngồi xuống tiêu huyền đại ca ý tứ là chúng ta tiêu tộc rốt cục có thể một lần nữa xuất thế sao đã sớm nên như vậy mọi người cùng nhau ra tay làm hắn nương hồn tộc tiêu thần liếm môi một cái có chút hưng p h ấ n nói không tiêu tộc khi xuất hiện trên đời tạm thời còn phải riêng sau có điều cũng sắp rồi mọi người đều là một mặt không hiểu nhìn tiêu huyền tiêu huyền lập tức giải thích ta dự định ra tay bắt giữ hư vô thôn viêm nếu liên minh đã quyết định cùng hồn tộc khai chiến cái kia ở đối thủ phân phối trên khẳng định là do lôi doanh cùng viêm t ấ n cái kia hai tên này đối chiến hư vô thôn viêm ta sẽ ở ba người lúc giao thủ nhân cơ hội bắt giữ hư vô thôn viêm đem mang về tiêu tộc tiêu viêm tu vi đã tấn đến bảy sao đấu thánh cảnh ta dự định lại đưa tiêu viêm đoạn đường để cho luyện hóa hư vô thôn viêm đem tu vi đẩy đến chín sao đấu thánh cảnh làm tiêu viêm công thành xuất quan một khắc đó liền là ta nhóm đánh vào hồn giới san bằng hồn tộc một khắc đó đương nhiên một khi ta ra tay bắt giữ hư vô thôn viêm như vậy c ổ nguyên hồn thiên đế bọn họ cũng thế tất biết ta còn sống sót vào lúc ấy tứ đại cổ tộc tất sẽ trên tinh giới tìm dược trần đòi một lời giải thích ta thì sẽ thuận thế nhường tiêu tộc chính thức xuất thế mở ra tiêu giới vô bắt giữ hư vô thôn viêm tiêu viêm kinh ngạc mà nhìn tiêu huyền nói ừm tuy rằng hư vô thôn viêm là chín sao đấu thánh sơ kỳ tiêu h nhưng ế ở có l ô doanh cùng v i m kiểm tẫn tình người hai chế h ố n đánh lén g ta thủ đắc viêm ẫ n không、khó. Hơn nữa đến là khó. h t ờ điểm đề đồng đảm xin mời i ta thụ theo ta đồng loạt ra tay, lực bảo đảm một kích thành t ra sẽ công. bồ bảo cổ lực kích u huyền ruốt nhẹ nhàng c nói. Vậy thì đa tạ tiêu huyền tổ tiên. tiêu Tiêu viêm Vậy thì tạ tổ đa sau khi nghe xong nặng nghề một đầu lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là phát ra phát ra hắn muốn phát ra nếu như có thể nuốt t r ư ở n g hư vô thôn viêm cái k i a tu vi của hắn định có thể một lần tiến vào chín sao đ ấ u thánh chính là bây giờ đã là thiên giai cao cấp công pháp p h â n quyết nói không chắc cũng sẽ thoát ly công pháp đẳng cấp giang buộc đặt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới như vậy xuống chuẩn bị đi sau bảy ngày ta sẽ bí mật đi theo dứt lời tiêu huyền thân hình liền đột ngột biến mất ở trong đại điện tiêu thần tiêu h à n h tiêu chiến mấy người nhưng là hoan hô nhảy nhót địa đối diện một chút bọn họ tiêu tộc cũng rốt cục muốn xuất thế nay trong vòng bảy ngày liên minh cao tầng trong lúc đó liên hệ trước nay chưa từng có dược khắp nơi cao tầng đại biểu tụ hội cổ giới thương thảo cái kia chàng sắp đến đại chiến cụ thể sắp xếp hồn tộc khả năng ẩn giấu hậu chiêu bọn họ nên làm sao phản chế các loại ngay ở liên minh căng thẳng chuẩn bị chiến bên trong bảy ngày loáng một cái liền qua táng thiên sân mạch tọa lạc ở trung châu tây bắc địa vực phạm vi ngang qua chu vi mấy ngàn dặm đối với này một chỗ mang hay là trung châu thế lực bình thường đối với hắn cảm thấy tương đương xa lạ bất quá đối với rất nhiều viễn cổ đế tộc tới nói vẫn như cũ như sấm bên thai bởi vì nơi này liền là ngàn năm trước hồn tộc cùng tiêu tộc khai chiến địa điểm cái kia một trận đại chiến từng để cho toàn bộ t r u n g châu đều vì run rẩy nơi này đã từng tung khắp tiêu tộc cùng hồn tộc đông đảo cường giả máu tươi đương nhiên tiêu tộc chết ở đây đại năng muốn càng nhiều hơn một chút dù sao năm đó cái kia một trượng tiêu tộc thực sự đến thua quá mức khốc liệt không biết xuất phát từ duyên cớ gì hồn tộc cho liên minh đưa chiến thiếp là bí mật tiến hành đúng là không có huyên náo trung châu đều biết liên minh phương diện đối với này cũng duy trì trình độ nhất định h i ể u ngầm cũng không có lựa chọn công khai có điều này bảy ngày bên trong hai phe cũng từng sớm phái lượng lớn cường giả làm tiên phong đem táng thiên sơn mạch tra xét một lần lại một lần nhìn đối thủ có hay không ở đây bày xuống cạm b ấ y đương nhiên trừ kinh chạy phụ cận ma thu ở ngoài bọn họ cũng không có thu hoạch gì làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm vắng lặng đã lâu táng thiên sơn mạch rốt cục nên đón nó nhóm đầu tiên khách mời đọc sách còn muốn chính mình tìm chương mới nhất người ô ú huệ chặt quan tâm mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm sách coi là thật là đọc sách v ậ y bội hai không lầm chương tám trăm năm mươi hai đánh với xèo. xèo xèo xèo rất nhiều tiếng xe gió đột nhiên ở trên dãy núi này bầu trời vang lên tiếp theo một nhóm lớn cường giả m ê n h mông quần quận tự phía chân trời xe qua cuối cùng rơi vào phía kia trên chiến trường cổ tìm toi chiến trường theo cầu nguyên ra lệnh một tiếng trong đại quân lập tức bay ra hơn mười vị cường giả lại một lần nữa rất phiền phức địa tra xét nổi lên cổ chiến trường lần này năm tộc một phủ chủ hết lực mấy hối với cổ giới sau đó cùng hướng về táng thiên sơn mạch xuất phát vì lẽ đó đến chính là khá là trình tệ khắp nơi sức chiến đấu cũng là dốc hết toàn lực cổ tộc tiêu tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thiên phủ liền ngay cả ma thú giới ba gia tộc lớn cũng phái cường giả tham chiến tiêu tộc lại có tiêu viêm tiêu c ử u tiêu thần ba người xuất chiến thiên phủ một bên trong trận doanh dược trần tiêu viêm phong tuân giả tử nghiên yêu minh hoàng thiên một đám cường giả tụ tập cùng nhau hạo thanh thế lớn chính là tứ đại đế tộc đều là vì thế mà t r ò n váng không nghĩ tới các ngươi thiên phủ lại có thể đem vừa thấy mặt đã quyết đấu sinh tử ma thu giới ba gia tộc lớn tụ tập cùng nhau cũng thực sự là tuyệt dược tộc tộc trưởng dược đ a n liếc mắt một cái hài hòa cùng tồn tại tam đại bộ tộc tràn đầy kinh ngạc đối với dược trần nói hôn tộc lần này lại chủ động ước chiến chúng ta như vậy nói vậy nhất định có trở mình dựa dẫm bằng vào chúng ta phải đem hết t h ể có thể tìm tới minh hữu đều cho mời đi theo dược c h â n hiển nhiên cũng đối với thực lực ra hết thiên phụ chết sức mạnh hết sức hài lòng ai sức mạnh của các ngươi đã chính thức vượt qua chúng ta dược tộc đi nhìn trước mắt mới vừa ra lò bảy sao đấu thánh tiêu viêm cùng tám sao đấu thánh tiểu c ử u dược đan cùng vạn hỏa một đám dược tộc cao tầng trong con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp dược tộc lần này cũng là của cải ra hết không chỉ tộc trưởng cùng các đại trưởng lao hết mức trình diện thậm chí còn mời mời một ít như là thần nông lão nhân loại hình trung châu cường già trợ trận xé tan ngay ở liên minh cao tầng đang thấp giọng trò chuyện thời khắc một đạo không gian thật lớn vết nước đột nhiên ở một chỗ hư không xé t o ạ c ra che n g ậ p bầu trời giống như quỷ dị khói đen liền tự trong đó dâng trào mà ra trong lúc mơ hồ thậm chí còn có thể linh hồn kêu lên thê lương thảm thiết tiếng từ bên trong t r u y ề n gia h ồ n tộc đại quân rốt c u c đến nhìn dấu hiệu này tính ra trận phương thức liên quân trận doanh trong nháy mắt cảnh dắt lên ha ha cầu nguyên c ấ p ngươi đúng là vội vã đến đưa cầu ngọc ca một tiếng cười khe rõ ràng tự sâu không thấy đáy vết nước không gian bên trong truyền ra vụ làm đường hầm không gian nơi triệt để thành hình một khắc đó che n g ậ p bầu trời giống như hồn tộc đại quân cấp tốc tự vết nước không gian nơi sâu xa gào thét mà ra dẫn trước chính là hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm sau đó là bốn ma thánh bên trong hồn đồ hồn diễm còn có hai vị xa lạ bảy s a đầu thánh còn hồn thiên nguyên cái kia bốn vị sát chết di động bình thường tám sao đ ấ u thánh đúng là chưa từng xuất hiện nghĩ đến cũng là ẩn núp trong bóng tối các loại song phương đại quân chiến lên thời gian dùng bốn phiến tử tịch c h i môn nhân cơ hội bày xuống tử vong c h i giới tiến tới trận giết liên quân nhưng mà chính là như vậy trận doanh cũng đủ để cho liên quân sốt sáng lên đến chứ h ồ n đồ h ồ n diễm ở ngoài hồn tộc trong đại quân xuất hiện hai vị xa lạ bảy sao đ ấ u thánh nghĩ đến cũng là hồn tộc đòn bí mật hồn tộc quả nhiên gốc gác thâm hậu lôi doanh liếc mắt một cái hai vị kia sinh diện khổng đạo vậy thì như thế nào chúng ta liên quân có tới bảy vị bảy sao đ ấ u thánh thấy thế nào bọn họ đều không chiếm ưu thế viêm tận ôm vai mà đứng tràn đầy tự tin địa cười một tiếng nói hư vô thôn viêm sóng linh hồn có chút không đúng lắm linh hồn của hắn cảnh giới vô cùng có khả năng đã bước vào đế cảnh hai người các ngươi sau đó phải cẩn thận cầu nguyên bỗng nhiên mở miệng nói đế cảnh linh hồn lôi doanh cùng viêm tận theo bản năng mà đối diện một chút sau đó khai chiến thời gian hư vô thôn viêm khẳng định là muốn lưu cho hai người bọn họ đối phó nếu là hư vô thôn viêm linh hồn chưa đột phá đế cảnh hai người bọn họ đúng là có lòng tin miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau thế nhưng linh hồn một khi bước vào đế cảnh cái kia hư vô thôn viêm sức chiến đấu nhưng là một lần nữa phòng t r ư ờ n g đế cảnh sức mạnh đối với sức chiến đấu tăng cường là tương đương khủng bố hai người bọn họ khẳng định đánh không lại hư vô thôn viêm các ngươi cũng không cần quá mức lưu ý cổ liệt cùng tiêu cựu đều là tám sao đấu thánh sơ kỳ một khi tình thế không ổn các ngươi lập tức triệu hoán hai người bọn họ trợ t r ợ t hư vô thôn viêm chính là mạnh hơn có thể mạnh hơn bốn tôn tám sao đấu thánh liên thủ hay sao c ổ nguyên thấp giọng khuyên giải một câu lôi doanh n h í u lên lông mày lặng yên bông u ra cũng vậy tiêu viêm đối với này vẫn giữ yên lặng hồn thiên nguyên cái kia bốn cái xác chết di động tồn tại vẫn là tạm thời không muốn nói cho bọn hắn biết các loại khai chiến do tiêu viêm tự mình đem bọn họ dẫn ra ngoài hồn thiên đế chân đạp một bước ánh mắt khóa chặt ở c ổ nguyên trên người cất giọng nói c ổ nguyên các ngươi cổ tộc cái kia hai khối c ổ ngọc đây dựa theo chiến t r ư ớ c ước định bại người nhất định phải giao ra c ổ ngọc hồn thiên đế không muốn lại chơi loại này hấu chí siếc bại người giao ra c ổ ngọc loại này ngu lời ta cái thứ nhất không tin hôm nay nhật không cần hắn nói đánh đi c ổ nguyên sắc mặt chìm xuống quát lạnh ha ha ha c ổ nguyên ngươi gần nhất đúng là thông minh rất nhiều a hồn thiên đế bỗng nhiên thất thanh cười to nói lập tức ý cười đột nhiên vừa thu lại lạnh giọng quất lên kết trợn kết trợn hủy diệt c h i ấn hồn tộc trong đại quân cùng nhau trợn quất lên ao ngao ngong che ngợp bầu trời quỷ dị khói đen như như hồng thủy từ hồn tộc trong đại quân dâng trào mà ra thật nhanh ở trên bầu trời hóa thành một đạo có tới mấy vạn trượng đại khổng lồ hắc ấ n cái kia vạn trượng hắc ấ n bỏ ra to lớn bóng tối trong nháy mắt đem toàn bộ sơn mạch đều bao phủ mà vào hủy diệt tri ấn lúc này hồn tộc đại quân trong nháy m ắ t hóa thành một thể thống nhất ở sự điều khiển của bọn họ dưới cái kia trên bầu trời vạn trượng hắc cấn nhanh như nhanh như tia chớp địa đối với phía dưới liên quân nện xuống lần này không giống nhau không chờ cầu nguyên phát lệnh liên quân trận doanh liền chính mình chuyển động kết trận cựu long thiên lôi trận lôi doanh cánh tay dương lên chật q u á t lên h ư ớ n g kết trận rốt cục lôi tộc tháo các hán tử không nhịn được trong cơ thể sôi trào chiến ý xuất xuất thủ trước ẩm ẩm ở viêm trong n đỉnh ngưng đấu đầy đủ cấp tốc cái ra dài ấ y ngàn t r ư ợ n gia màu bạc l ô long. lôi long cái bạc màu v ừ hiệu dưới viêm tộc cường giả trong nháy mắt đem đỉnh đầu hóa thành vạn trượng biển lửa ngọn lửa hừng hực vung lên ngập trời sóng lửa nhắm ngay vạn trượng hắc cấn bao bọc mà đi Đúng. cổ đế kính cổ tộc cường giả cùng chung mối thủ giống như cùng nhau gầm lên một phương ước chừng vạn trượng đại sặc sỡ cổ kính lúc này ở trên bầu trời ngưng hình mà ra theo cổ tộc cường giả đồng thời vừa bấm thủ hấn một đạo tráng kiện cực kỳ cột sáng năng lượng lúc này từ cổ đế cảnh bên trong đánh ra thiên phủ các cường giả không cam lòng lạc hậu dựa theo một đặc biệt đứng vị dừng lại đồng thời vừa bấm thủ hấn k h ẽ quát sao băng đại t r ư ợ n kết dứt lời mọi người chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên chiến trường cổ không đã có một mảnh gần vạn trượng to nhỏ tinh vực cấp tốc tái hiện ra tinh vực bên trong có vô số ngôi sao tô điểm ở tại trên sao băng l ạ c thiên phủ các cường giả thủ ấn biến đổi nhắm ngay hồn tộc đại quân xa xa chỉ tay ao ngong ngong tựa hồ là ở hô ứng thiên phủ các cường giả động tác giống như vậy phía trên chiến trường cổ vạn trượng tinh vực đống nhiên một trận l ú c đ í c h vô tận ngôi sao trực tiếp nhảy ra tinh đồ hóa thành từng viên từng viên gấp rơi mà xuống lưu tinh mang theo một loại sức mạnh kinh khủng quay về hồn tộc đại quân giáng lâm mà đi thấu trương song ép chương tám trăm năm mươi ba đại trận đấu bàn sa đại trận lên thiên hoàng đại trận lên cổ long đại trận lên ma thú tam đại bộ tộc hầu như không có do dự chút nào tụ tập bổn tộc cường giả liền bày ra chấn tộc đại trận hống hống hống nương theo ba tiếng kinh thiên n ộ hống ba đạo cao tới vạn trượng viễn cổ c ử thú liền ở giữa không trung triển khai ra chúng nó toàn bộ dáng người một luồng dị thường mãng hoang cùng cổ xưa khí tức nhất thời ở đây trên tỏ khắp mà mở viễn cổ thiên xà viễn cổ thiên hoàng thái hư cổ long g á n g lâm viễn cổ ma thú giới tam đại thần thoại vật chủng vừa thấy mặt liền là quyết đấu sinh tử hôm nay nhưng ở tại bọn h ắ n hậu bối triệu hoàng dưới h à i hoa địa tụ tập cùng nhau kề vai chiến đấu giết ngay ở hồn tộc đại quân tràn đầy chấn động trong ánh mắt tam đại viễn cổ cự thú cùng nhau hướng về hồn tộc quân trận dị thường dã man địa sông tới mà đi đan pháp đỉnh trấn chư thiên ở hơi vắng lặng sau dược tộc rốt cục cũng lộ ra nó dị thường răng nanh s ắ c bén ở vô tận mùi thuốc tràn ngập dưới một vị vạn trượng khổng lồ dược đỉnh liền bị dược tộc đại quân tự trong hư không triệu hoán mà ra không chút nào nhỏ hơn hồn tộc đại quân cho gọi ra hủy diệt c h i ấn này dược đỉnh quanh thân trải rộng các loại kỳ dị hoa văn nhìn qua giống như thật giống như vậy một luồng cổ xưa khí tức nhất thời ở giữa không trung dập dờn mà mở c h ấ n c h ấ n c h ấ n một đạo khác nào mười triệu người cùng nhau gầm lên bình thường âm thanh truyền đến cái kia vạn trượng dược đỉnh lúc này run lên bần bật hóa thành một đoàn lũ quang nhắm ngay hồn tộc trận doanh tàn nhẫn mà đập xuống nếu là bị vị này huyền sắc cự đ ỉ n h đập chúng e sợ hồn tộc đại quân hơn nửa cường giả đều sẽ chết trận giữa trường tráng hai bây giờ v i ệ n cổ bắt tộc đã tụ thứ sáu nam tộc cũng đã bày ra chấn tộc đại trận liền còn lại chúng ta tiêu tộc không có ra trận ta tiêu tộc chấn tộc đại trận cũng thao luyện đến gần đủ rồi chỉ tiếc trận chiến này ta tiêu tộc đại quân không có cơ hội tham gia phía dưới thẳng nhìn ra nhiệt huyết sôi trào tiêu thần đông nhiên đột nhiên vô đ u ổ i nói đứng ở tiêu thần một bên tiểu c ử u không rõ vì sao địa chấp chấp con mắt của chính mình đối với hán vị này tân sinh tiêu tộc tộc nhân tới nói lý giải vị này tiêu thần tổ tiên loại này tâm tình rất phức tạp vẫn còn có chút độ khó cổ tộc viêm tộc lôi tộc chủ phòng ngự thiên phủ dược tộc ma thú tam đại bộ tộc chủ tiến công tám đạo kinh thiên nhất kích đánh ra đủ để khiến thiên địa cũng vì đó biến nhan chỉ một thoáng cổ chiến trường liền biến thành một mảnh thần bỏ quỷ tăng tối tăm nơi vẫn lạc tinh thần vạn hóa dự đ ị n h tam đại viễn cổ thánh thú n a m đại kinh thiên nhất kích trong nháy mắt liền đánh về phía hồn tộc đại quân vị trí khiến hết thể hồn tộc cường giả đều là đ ố n g nhiên biến s á c bọn họ hơn nửa tinh lực đều đang thao túng trên bầu trời hủy diệt tri ấn nay tám đạo đòn đánh mạnh nhất lại nên làm gì các ngươi lui về phía sau để cho ta tới hư vô thôn viêm đột nhiên cắn răng nói cho dù mạnh mẽ như hắn cũng từ bên trên cảm nhận được từng tia từng tia uy hiếp trí mạng không hư vô ngươi không muốn miễn cưỡng để cho ta tới sắc mặt nghiêm nghị hồn thiên đế lắc lắc đầu lập tức tay háo bảo đột nhiên vung lên tràn ngập ở hồn tộc trên đại quân không nồng nặc khói đen liền bị liên lụy đi rồi hơn n ữ a ở hồn thiên đế gần như sức mạnh to lớn giống như thủ đoạn thông thiên giới quỷ ẩm từng đạo từng đạo thiên, thiên la địa vong mới đưa sắp thành hình cái kêu tám đạo khủng bố cực kỳ công kích liền đối với ầm ầm đụng vào trong nháy mắt liền xuyên thủng hơn nửa khói đen c h ế trên tiệt, thế cưỡng. Biến sát hồn thiên đế lập tức Biến hai làm lập sao tay như cưỡng. hồn đế dò a hướng khói trong đen về i đ cuồng chuyển chính hồn mình hùng như giang vào cái kia hải bầu ì n thường đấu khí, khói đen ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng biến Trên h khí, khói thể thấy được cấp tốc mắt tốc được đấu độ đậm. lấy cấp có ở mà b trời đối mặt tam tộc liên thủ một đòn phía kia cao tới mấy vạn trượng hắc ấn hầu như là dễ dàng sụp đổ một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau tập hợp đủ hồn tộc đại quân hết t h ể cường giả lực lượng hủy diệt c h i ấn rốt c u c ầm ầm nổ tung cũng, cũng ngay lúc đó phía dưới hồn tộc đại quân cùng nhau rên khẽ một tiếng khi tức trong nháy mắt huệ vải không ít bọn họ thất bại vâng đến lúc cuối cùng viễn cổ thiên xà bóng mờ tiêu tan ở hồn tộc đại quân trước trận thời điểm cái kia đã mỏng manh đến bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thiên la địa vong đại trận cũng thuận thế tan vỡ hừ sắc mặt có chút tái nhợt hồn thiên đế chậm rãi thả xuống hai tay của chính mình không cam lòng hừ lạnh một tiếng hắn ốc hắn thật gờ hắn lại theo người mấy so với bọn họ nhiều hơn kẻ địch so đấu đại trận so đấu tiêu hao hắn là thật xử nốc làm che kín toàn bộ thiên vực cơn báo năng lượng chậm rãi t à n đi thấy rõ hồn tộc đại quân quẫn cảnh liên quân lập tức bùng nổ ra từng tiếng núi hô biển gầm bình thường tiếng hoan hô liên quân đánh với hồn tộc đại quân ván đầu tiên trận pháp so đấu liên quân thắng hôn thiên đế ván đầu tiên là các ngươi thua cầu nguyên tâm tình không tồi địa cười một tiếng nói ta nói rồi tháng cuối cùng mới thật sự là bên thắng đi chúng ta đi mặt chiến đánh hồn thiên đế m ặ t không hề cảm xúc địa nhìn cầu nguyên một chút nhún mũi chân liền thẳng đến trên bầu trời mà đi hai người các ngươi phải cẩn thận hư vô thôn viêm cầu nguyên quay đầu đối với lôi doanh viêm tẫn hai người vội vã dặn một câu liền là không chút do dự mà đi theo kỳ thực hắn cùng hồn thiên đế hai người trong bóng tối giao thủ hơn một nghìn năm đối với lẫn nhau thực lực đã sớm biết gốc biết dễ trong thời gian ngắn rất khó đánh bại hoặc là bại bởi đối phương vì lẽ đó này trận đại chiến chủ yếu còn phải xem song phương chủ lực giao chiến tình huống liên quân cao tầng đã từ lâu quyết định chủ ý muốn nhân cơ hội lần thứ hai suy yếu một lần hồn tộc chủ lực dưới một trận chiến liền là một lần diệt hồn tộc thời gian hư vô thôn viêm xin mời lôi doanh cùng viêm tẫn hai người vượt ra khỏi mọi người mời chiến hư vô thôn viêm ha ha lần này ta nhất định sẽ cho hai người các ngươi một kinh ngạc vui mừng vô cùng hư vô thôn viêm ánh mắt khá là âm lánh ở trên người của hai người hơi đảo qua một chút ba người lập tức cũng tìm một chỗ xa xôi khu vực mở ra chiến trường đàn ý theo á c ra song phương đại quân vị trí. trận ta sao đau doanh song Cho phương quân Yên Vương cổ liệt dẫn dắt đi, liên quân chủ lực thẳng đến hồn tộc đại quân mà đi. Cho chúng ta tiến lên. Hồn tộc đại quân bốn thánh vì là đau nhọn, xuyên thẳng liên quân Giết! Hắc chủ h đại đi, đại đi. đại đấu liệt tới. vị vị vì dắt tộc tộc t Ở cổ lực lấy bảy là mà mà Ẩm! Ẩm! Ẩm! song phương đại quân bắt đầu đánh giáp lá cả trận này cổ chiến trường trong nháy mắt liền trở nên một mảnh cối say thịt chỉ một thoáng dòng máu cùng thị xương hoành nước toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên lần này e sợ trong nháy mắt hơn một nửa cái trung châu đều biết tây bắc vực táng thiên sơn mạch chính đang phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên trung châu một ít tông phái các thái thượng trưởng lao cho dù có lòng q u o n chiến thế nhưng cũng sẽ bị cái kia ngút trời sát khí cùng tinh lực k i n h sợ cuối cùng chỉ dám ở bên ngoài trăm dặm cực điểm thị lực xa xa nhỏ nó liên quân này một bên vẫn cứ dừng lại ở trên chiến trường cao cấp đấu thánh có tới chín vị hắc yên vương cổ liệt tiêu tộc tiêu c ử u chính là tám sao đấu thánh cổ tộc tam tiên lôi tộc lôi bá viêm tộc hòa linh dược tộc diêu đan tiêu tộc tiêu viêm nhưng là bảy sao đấu thánh mà h ồ n tộc một bên cao cấp đấu thánh chỉ có bốn tôn thôi hồn đồ hồn diễm cùng hai vị xa lạ bảy sao đấu thánh vì lẽ đó ở cổ liệt tiểu c ử u phân biệt mang đi một vị bảy sao đấu thánh sau dược đan sáu thánh liền bắt đầu đối với hồn đồ hồn diễm điên cuồng phát ra bốn người bọn họ ngã xuống có điều là vấn đề thời gian mà tiêu viêm thì lại trốn vào hồn tộc trận doanh nơi sâu xa tìm kiếm nổi lên cái kêu bốn vị sát chết di động tám sao đấu thánh chương tám trăm năm mươi b ố hồn thiên nguyên vảnh tiêu viêm tiện tay vung một cái liền đem một vị hai sao đấu thánh đánh nổ đối với tu vi đã tấn đến bảy sao đấu thánh tiêu viêm đối phó cấp thấp đấu thánh thậm chí đều không cần triển khai đấu kỹ chỉ dùng đơn thuần đấu khí giải lụa liền có thể sống sờ sờ đem một vị cấp thấp đấu thánh oanh thành nát cạt b ả đương nhiên nếu là gặp phải một vị trung cấp đấu thánh khả năng liền cần tốn nhiều một ít tay chân triển khai đấu kỹ vẫn là cần phải thâm nhập địch hậu một hồi lâu tiêu viêm n à y một hồi thời gian cũng đã liền giết hồn tộc bốn tôn đ ấ u thánh bán thánh mười mấy vị phe mình cường giả lượng lớn tử vong lập tức gây nên hồn tộc nhân vật thủ lĩnh chú ý làm c a n ngươi là cái nào bộ tộc cường giả lại dám thâm nhập ta hồn tộc đại quân phúc điện một vị khắp toàn thân bao bọc ở trong hắc vụ hồn tộc cường giả lập tức đạp phá không mà đến đây là một vị năm sao đấu thánh cảnh tồn tại ác ngươi lại không quen biết ta nghĩ đến là hồn tộc gần giấu ở hồn giới bên trong ám tử đi tại hạ tiêu tộc tiêu viêm tiêu viêm dừng bước lại rất hứng thú địa đánh giá vị này hồn tộc cường giả một chút cái gì tiêu tộc tiêu viêm trốn trong khói đen đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi lập tức nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy đi ta nhồi ngươi đi rồi sao tiêu viêm thất thanh n ở nụ cười lập tức vừa bấm bắt tay ấ n quay về đoàn hắc vụ kia nhẹ nhàng mà vỗ một cái trong cơ thể bàng bạc đấu khí trong nháy mắt dâng trào mà ra thoáng qua liền hình thành một phương d ư ờ n g như một tòa thật to ngọn núi giống như màu nhũ bạch cự ấn phong ấn kỹ năng thịnh liên đại ấn ở cái kia c ử ấn bên trên che kín vô số quỷ dị hoa sen phù văn Đi. tính liên đại ấn ở tiêu viêm dưới sự chỉ huy m à u nhũ bạch ấn thể đột nhiên run lên trong nháy mắt cắt ra không gian trở ngại đi tới đoàn kia quỷ dị khói đen bầu trời sau đó tàn nhẫn mà c h ấ n áp mà xuống và ảnh bị tĩnh liên đại ấn trong nháy mắt bắn trúng khói đen bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó một đạo khí tức đại hạ gầy gò áo bào đen bóng người liền từ trong hắc vụ rơi đi ra phù phù tiêu viêm rất sớm phía dưới chờ đợi vị này từ trên trời giáng xuống bóng người chết tiệt người đối với ta làm cái gì tại sao tu vi của ta không có sắc mặt mang theo một tia nham hiểm người trung niên đột nhiên ho ra một ngụm màu lớn phốc một đạo nhũ bạch sắc h ỏ a diễm trường kiếm kính xuyên thẳng vào vị này hồn tộc cường giả ngực để cho lần thứ hai phát sinh một tiếng gào lên đau đớn cơm miệng ta hỏi ngươi đáp hồn thiên nguyên bọn họ ở đâu tiêu viêm mặt không hề cảm xúc mà nhìn vị này hồn tộc đấu t h a n h nói ngươi làm sao sẽ biết hồn thiên nguyên đại nhân sự tồn tại của bọn họ áo bào đen đấu thánh con ngươi đột nhiên co rụt lại ánh mắt ở cấp tốc lập lòe cái k i a bốn vị lão đại nhân tồn tại chính là hồn tộc cao đẳng cơ mật đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức này lẽ nào hồn tộc bên trong có nội gian nói bọn họ ở đâu tiêu viêm cánh tay nhỏ xoay tròn trong tay hỏa diễm trưởng kiếm lập tức đem cái kia nơi vết thương lại cho đột nhiên q u ấ y một vòng chỉ là áo bào đen đấu thánh người này cũng coi như một kẻ hung ác lần này không chỉ có không co kêu gạo trái lại nham hiểm hai mắt nhìn chằm chặp tiêu viêm muốn biết hồn thiên nguyên đại nhân bọn họ ở đâu ha ha ha đừng hỏng áo bào đen đấu thánh một tiếng cười lớn sau trực tiếp cắn lưới tự sát mà chết si hồn tộc nhân thực sự là khó chơi nghiêm phong lại tu vi đều không phong được một viên lòng muốn chết tiêu viêm tiếc nuôi lắc lắc đầu lập tức tiện tay vung lên nhũ bạch sát hỏa diễm liền tự thi thể này bên trong vọt lên trong nháy mắt đem cùng linh hồn hóa thành hư vô triệt để đoạn tuyệt h ắ n phục sinh độ khả thi xem ra chỉ có dùng ta biện pháp của chính mình mới có thể đem hồn thiên vân ép ra ngoài tiêu viêm cười thân bí lập tức vận dụng hết đấu khí dương r ộ n g quất lên tiêu viêm ở đây ai dám một trận chiến tiêu viêm ở đây ai dám một trận chiến ở tại đấu khí hùng hồn chống đỡ dưới tiêu viêm âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cổ chiến trường chiến trường đột nhiên tĩnh một hồi lập tức lần thứ hai khôi phục s u n g phong hình hồn tộc trong đại quân hiện tại có thực lực và tiêu viêm đ ố i chiến mấy vị bảy sao đ ấ u thánh còn bị cổ liệt một đám cường giả vây công đây cái khác hồn tộc cường giả sợ là mất trí mới sẽ đi tìm tiêu viêm chịu chết xa xa trên bầu trời bốn đạo khí thế b ả n g bạc bóng người lạng yên tái hiện ra tựa hồ đang bí mật bố trí cái gì tiêu viêm ở đây ai dám một trận chiến lúc này một đạo thanh âm trầm thấp chuyển tới tiêu viêm giết chết ta dòng chính huyết r u ệ hồn phong hung thủ ta muốn đi giết hắn một vị thân ảnh giàn mua trong nháy mắt hai mắt sung huyết nói hôn thiên nguyên tộc trưởng đại nhân bàn giao hạ xuống nhiệm vụ quan trọng trước tiên mắc tử vong trí giới trong bốn người tên còn lại mở miệng k h u y ê n nhủ ừ ta lập tức trở về thiêu viêm bất tử lòng ta khó yên đạo kia thân ảnh giàn mua chợt biến mất ở tại chỗ hôn thiên nguyên là điên rồi sao theo hắn đi thôi bảo bối của hắn huyết r u ệ thật vất vả lên làm bộ tộc ta thiếu tộc trưởng nhưng ở yêu hỏa không gian một nhóm bên trong bị tiêu viêm cho giết hắn không ra cơn giận này chỉ sợ là vô tâm mắc tử vong trí giới ai cũng chỉ có thể như vậy chỉ mong lão quỷ này nhanh lên một chút trở về ba người còn lại bất đắc di đối diện một chút chỉ được tạm thời thu hồi động tác trong tay tiêu viêm ở đây ai dám một trận chiến không có triệu hoán đến trong lòng người tiêu viêm không tin tả lại cao hét lên một tiếng tiêu viêm ta muốn ngươi chết vừa dứt lời một đạo hoán hận âm thanh liền xa xa chuyển tới vẫn bao phủ ở táng thiên sơn mạch bầu trời nồng nặc khói đen đột nhiên tách ra một đạo cả người đầy giấy tử khí bóng người dàn u a cấp tốc giáng lâm xuống ầm ầm cùng lúc đó một luồng không kèm chút nào hắc yên vương cổ liệt khí thế khủng bố đột nhiên bao trùm mà xuống chặt chẽ khóa chặt lại tiêu viêm tám sao đấu thánh đây là một vị tu vi vì là tám sao đấu thánh sơ kỳ hồn tộc đại năng ha h a quả nhiên có hồn tộc cường g i ả mắc câu các hạ là ai tiêu viêm giống như tùy ý đặt câu hỏi hôn thiên nguyên nam đó từng chết vào ngươi tiêu tộc tổ tiên tiêu huyền bên dưới mà ngươi giết chết hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong chính là lao phu dòng chính huyết duệ n g ư ơ i quỷ xuống chịu chết đi ta có thể để cho ngươi bị chết thẳng thắn một ít hồn thiên nguyên hai mắt tràn đầy hoán độc địa nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nói hắn này một nhánh huyết thống thật vất vả r a một có tiền đồ hậu duệ có hồn tộc thần phẩm huyết mạch hồn phong sau khi càng bị hồn thiên đế trực tiếp chỉ cho rằng hồn tộc thiếu tộc trưởng ngươi nói bồi dưỡng như vậy một vị kiệt xuất huyết duệ dễ dàng à kết quả hồn phong thiếu tộc trưởng vị trí vẫn không có ngồi nóng hồi đây liền bị tiêu viêm cho giết liền linh hồn đều không có bung tha hắn hồn thiên nguyên như thế nào sẽ không giận đây tuy rằng không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì phục sinh thế nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng ngươi cái kêu bảo bối huyết r u ệ hồn phong cùng chết đi đến tốt tiêu viêm tiếp tục không nhanh không chậm địa t r e o chọc hồn thiên nguyên hắn sẽ chờ người này không người quỷ không ra quỷ đồ vật bị hắn làm tức giận tức đến nổ phổi địa cho gọi ra tử tịch chi môn đem một cái nuốt vào đi lúc này mới tốt mưu đoạt tử tịch chi môn tiểu tử ngươi muốn chết liền để ta nhìn ngươi một chút xương có phải là cùng ngươi miệng như thế cứng quả nhiên hồn thiên nguyên trong con ngươi hung quang lóe lên liền chuẩn bị phát động công kích chỉ thấy hồn thiên nguyên giả mua thân hình đột nhiên chấn động tràn ngập từng tia từng tia tử khí hắc khí liền tự trong cơ thể lan tràn mà ra lập tức hai tay đứng ở trước ngực nhanh như tia chớp địa kết ra một c h u ô i phức tạp t ấ n kết khẽ quát hồn vệ ao ngao ngong xên xẹt quỷ dị khói đen lập tức tự hồn thiên nguyên rộng lớn tay h áo bào bên trong dâng trào mà ra trong hắc vụ vô số đạo như ẩn như hiện khuôn mặt giữ tợn linh hồn ở thê thảm địa kêu thảm thiết quỷ dị khói đen cùng như ẩn như hiện thể linh hồn lẫn lộn cùng nhau chật c h e n g ậ p bầu trời giống như địa va về phía đứng núi chịu xào tiêu viêm Thấu trương Trương tay tuyển tử. tay tuyển tử, tuyển Tiêu chỉ hoàng sinh Chỉ hoàng sinh hoàng chỉ. song đoạn đoạn ép. vi vụ lượng lớn đấu khí lập tức dâng trào mà ra ở giữa không t r ú n g cấp tốc ngưng tụ ra một đạo mấy trăm trượng to nhỏ sâu ngón tay màu vàng cây này màu vàng đậm cự chỉ mặt ngoài cực kỳ thô giáp nhưng toàn thân tràn ngập nhàn nhạt sức mạnh hủy diệt màu vàng đậm cự chỉ vừa mới xuất hiện liền ầm ầm ầm địa bạo lược mà xuống vành vành vành m à u vàng đậm cự chỉ chỗ đi qua khói đen tảng lớn địa đổ nát trong hác vụ thỉnh thoảng còn truyền ra từng tiếng thể linh hồn nổ tung tiếng kêu thảm thiết chỉ tay hoàng tuyền đoạn sinh tử món đồ quỷ quái gì vậy hừ mặc kệ một đòn giải quyết đi ngươi nhìn cái kia thế như t r ẻ tre giống như màu vàng đậm cự chỉ hồn nguyên thiên cũng là biến sắc lúc này cấp tốc biến ảo thủ hơn sau bàn tay lớn đi xuống vỗ một cái nói tử tịch chi môn vụ vừa dứt lời nồng nặc cực kỳ hắc khí đấu khí liền tự lòng bàn tay dâng trào mà ra ở tại lòng bàn tay cấp tốc hóa thành một tấm mang theo nhàn nhạt mùi chết chóc màu đen cánh cửa tử tịch chi môn mở chỉ thấy hồn nguyên thiên thủ lớn biến đổi cái kia phiến màu đen cánh cửa liền ầm ầm ầm điệu mở ra nhất thời một luồng cực sự khủng bố sức hút liền dâng trào mà ra điên cuồng đem bốn phía tất cả sự vật lôi k é o tiến vào đen nhanh cũng kia mà không cũng biết bên trong thế giới ô ô ô theo hồn nguyên thiên một ngụm tinh huyết phun ra màu đen cánh cửa lần thứ hai tăng vọt một loại một luồng tăng thêm sự kinh khủng liên lụy lực liền đem chớp mắt đã tới màu vàng đậm cự chỉ lôi k é o vào sau đó thôn giới hoàng tuyền chỉ tử tịch chi môn liền không thể chờ đợi được nữa địa hướng về phía sau tiêu viêm nuốt trừng mà đi tử tịch chi môn sao ha ha đến đây đi đến đây đi ai biết tiêu viêm nhưng quỷ dị n ở nụ cười triệt để từ bỏ c h ố n g lại thuận thế đi vào tử tịch chi môn bên trong vảnh liên tục nuốt trừng dưới hai đạo năng lượng khổng lồ thể tử tịch chi môn rốt cục hài lòng hợp lại đôi kia màu đen cử môn ha, ha ha ha tiêu viêm ngươi thẳng ngu này rốt cục chết rồi chết rồi ngồi xếp bằng ở màu đen cánh cửa trên hồn nguyên thiên nhưng là một trận ngửa mặt lên trời cười to thời gian vẫn tới kịp h ồ n đồ bọn họ nhưng nhanh không muốn không chống đỡ được ta trước tiên đánh lén hắc i ê n vương cổ liệt trợ giúp một hồi bọn họ hồn nguyên thiên đứng lên q u a n nhìn một cái chiến cuộc lập tức cả người liền lẻn vào trong x ư ơ n g mù dậy đặc hướng về một chỗ chiến trường tới gần đây là một phương đầy giấy tử vong khí đen thùi không gian cộc cộc cộc một đạo thon dài bóng người không nhanh không chậm địa ở trong đó cất bước không gian nồng nặc kia quỷ dị hắc khí rất có ăn mòn lực lượng điên cuồng nuốt chửng tất cả năng lượng cùng vật còn sống nhưng ở này đạo thon dài bóng người ngoài một trượng thốn không vào được tìm tới ở nơi đó thon dài bóng người đột nhiên ngẩng đầu lên thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ một giây sau thiêu viêm liền xuất hiện ở một vùng tăm tối khu vực ở cái kia hắc ám khu vực trung ương một viên ẩn giấu ở nồng đậm hắc khí bên trong h ắ c thạch chính đang tùy ý một luồng đặc biệt c ợ n sóng đó là hồn nguyên thiên khí tức đây thật sự là viễn cổ đấu đế cường giả sáng chế một môn đấu kỹ sẽ không là nổ đi nếu là đem lực lượng linh hồn mạnh hơn chính mình tồn đang hút vào tử tịch chi môn bên trong cái kia không phải nhất định mang ý nghĩa tử tịch chi môn quyền hạn k h ô n g chế sẽ bị cướp đấu đế cường giả ở sáng tạo đấu kỹ thời điểm còn có thể lưu lại lớn như vậy lỗ thủng không đúng ta đoán đấu đế cường giả là đối với linh hồn của chính mình sức mạnh có tuyệt đối tự tin không sợ kẻ địch lực lượng linh hồn vượt qua chính mình thế nhưng hồn nguyên thiên cái này thiên cảnh đại viên mãn lại là từ đâu tới tự tin nhìn nay mới bị hồn nguyên thiên lưu lại một tia lực lượng linh hồn hát thạch tiêu viêm thất thanh n ở nụ cười lập tức tay háo bào vung lên b ê ngông n cực kỳ lực lượng linh hồn liền dâng trào mà ra trong nháy mắt đem cái kia một tia yếu ớt lực lượng linh hồn cho trục xuất đi ra ngoài ngoại giới hôn tộc giấu d i ế m hai vị kia bảy sao đấu thánh đã ở cổ liệt cùng tiểu c ử u tu vi nghiền ép dưới liên tiếp ngã xuống hai người lập tức liền không ngừng không nghỉ địa gia nhập đối với hồn đồ hồn diễm hai người vây công bên trong Nguyên bản ở cổ một đạo màu đen cửa nhỏ liền từ hồn nguyên thiên lòng bàn tay bay đi lập tức đón gió căng phồng lên hóa thành một đạo ước t r ư ừ n g trăm trượng đại màu đen cự môn hồn nguyên thiên hơi run run nói không đúng dấu tay của ta vẫn không có kết xong nó làm sao liền xuất hiện hoàng tuyên thiên nộ đáp lại hồn nguyên thiên chính là một đạo chạm đến linh hồn than nhẹ âm thanh một vị thân hình vô cùng to lớn người khổng lồ tự tử tịch chi môn bên trong đột nhiên dò ra thân hình miệng lớn khẽ nuyết một chữ tiết nhẹ nhàng phun ra con ngươi một chữ bật thốt lên một luồng gần như hủy diệt giống như khổng lồ sóng âm xung kích lập tức nhằm phía hồn nguyên thiên c h ô đi qua không gian hết mức lở vảnh sát chết di động trạng thái hồn nguyên thiên linh hồn bản chất đã sớm vô cùng suy yếu bị này đạo khổng lồ sóng âm biển tấn công một đòn lúc này thất khiếu chảy máu không ngừng trong đầu dường như lôi đình diệt thế bình thường địa điên cuồng nổ vang thân thể đột nhiên cứng đờ chính đang vây công hồn đồ cổ liệt bị sau người đột nhiên nhảy ra ác chiến hai người sợ đến đột nhiên nhảy một cái đại tịch diệt chỉ phản ứng cực nhanh hắn không có do dự chút nào lúc này quay người nhấc lên chỉ tay liền quay về hồn nguyên thiên tầng tầng đẻ xuống d ầ m d ầ m d ầ m một cái tràn ngập cực đoan khủng bố tịch diệt khí tức đen kịt cự chỉ liền như vậy bị cổ liệt cấp tốc triệu hoán mà ra phảng phất tất cả sinh cơ đều sẽ ở này chỉ tay dưới đại tịch diệt dài mấy trăm trượng đen kịt cự chỉ ầm ầm nghiền ép mà đi một bên khác khí tức mơ hồ cùng tiêu viêm liên kết tiểu c ử u so với cổ liệt càng sớm hơn một bước nhận biết được tiêu viêm đến trật thuận thế lui ra chiến trường lôi pháp lôi thần chi thương chỉ thấy tiểu cựu tiện tay một chiêu vô tận ánh chớp quanh quẩn ở tại lòng bàn tay kim quang né qua bên dưới một đạo ước t r ư ờ n g dài mấy trượng màu vàng lôi thương liền ở tại trong tay cấp tốc thành hình ở màu vàng lôi đỉnh trường thương thành hình một sát na kia liền bốn phía không gian đều mơ hồ bắt đầu lung lay nó đã vượt qua vùng không gian này chịu đựng phạm vi lôi thần chi thương đi sắc mặt nghiêm nghị tiểu cựu đem màu vàng lôi thương dơ cao khỏi vai sau đó ra sức ném đi Xèo. một trận thật dài tiếng nổ đùng đoàn văng lên màu vàng lôi thương đột nhiên run lên trong nháy m ắ t hóa thành một tòa tia chớp màu vàng óng lướt ra khỏi xuyên thẳng hồn nguyên thiên ngực mà đi ngưng h ỏ a chỉ một đòn đánh cho tàn phế hồn nguyên thiên tiêu viêm căn bản không có dừng lại để tay chính là chỉ tay vụ một đạo ước chừng dài bằng chiếc đũa màu nhũ b ạ c h h ỏ a chỉ mang theo một luồng đủ để khiến người tê cả ra đầu gọn sóng nhanh như tia chớp địa tự tiêu viêm một đoạn trên ngón tay b ắ n ra mục tiêu hồn nguyên thiên hồn nguyên thiên không thiệt thòi là một vị tám sao đ ấ u thánh bị đế cảnh linh hồn triển khai linh hồn đấu kỹ một trận đánh túi bụi sau vẹn vẹn mấy giây liền lập tức khôi phục lại vừa khôi phục ý thức hồn nguyên thiên ngửa mặt lên trời thét dài nói Á a, -a. t i ê u viêm ngươi lại dám đoạt ta tử tịch chi môn ta muốn ngươi ẩm ba con đòn đánh mạnh nhất c h ư ớ c mắt đã tới gần như cùng lúc đó oanh kích ở cái kia mục nát không thể tả g i à n mua trên thân thể ẩm đầy trời cơn báo năng lượng lúc này liền đem bóng người nuốt hết Thấu chỉ ư Chương ơ n song. tản. môn, chuyện. g suy hoạch tịch chi c h kế Tử thấy tử tịch chi môn, chuyển. Chỉ thấy ngồi xếp bằng xếp ở một ô n trên tiêu viêm thủ lớn biến đổi, màu đen trong cửa lớn tiêu thủ viêm đổi, màu m cửa thoáng r ậ n ắ c nhúc ních, mang một hóa thành lập tức đ ạ trăm trượng trong ra, mang bắn mạnh mà bắn n hắc h y mắt l i ề đem cái kia đạo cái cơn kia báo n n ă lượng bao phủ. Chỉ một thoáng, cơn h thoáng, ỉ một c báo năng lượng kể cả cái kia bên trong hồn nguyên thiên liền đồng thời biến mất ở cái kia chùm sáng màu đen bên trong chùm sáng trận thu lại vay một tiếng vang chấm thấp màu đen cánh cửa trong nháy mắt hợp lại a a a tiêu viêm tộc trường đại nhân là sẽ không tha màu đen cánh cửa đóng trong nháy mắt trong đó còn lúc gần lúc hiện chuyển đến một tiếng đứt quáng kêu lên thê lương thảm thiết chợ im bật đi vụ tử tịch chi môn trên lạng yên hiện lên từng đạo từng đạo huyết tuyến chợ biến mất có một vị tám sao đấu thánh làm tử tịch chi môn chất dinh dưỡng nghĩ đến nó uy lực cũng có thể lớn hơn nhiều thấy ba người liên thủ r ố t cục đem vị này hồn tộc xa lạ tám sao đấu thánh cường giả đánh giết cổ liệt lặng yên thở phào nhẹ nhõm theo mặc dù là tức giận không thôi ừ hồn tộc quả nhiên còn có ẩn giấu đi cao thủ tiêu viêm lần này còn cần cảm ơn ngươi nếu không là ngươi ra tay giúp đỡ ta liền nguy hiểm nguy hiểm còn không hết trước mắt những này này tử tịch chi môn chính là ta từ tên này vừa chết đi hồn tộc trong tay cường giả đoạt được ta vừa vặn biết lai lịch của nó nó chính là viễn c ủ a một đấu đế cường giả s a n g chế tự thành không gian có thể nuốt thiên địa vật vật càng đáng sợ một khi có bốn phiến tử tịch chi môn đồng thời phát động liền có thể tạo thành một đạo dị thường khủng bố đại trận đem trong trận người hết thể luyện chết ở trong đó ngồi xếp bằng ở tử tịch chi môn trên tiêu viêm lắc đầu nói ý của ngươi là hồn tộc còn có cái khác tử tịch chi môn muốn nhân cơ hội đem chúng ta liên quân luyện chết ở bên trong đại trận cổ liệt biến sắp nói hắn rốt cuộc biết hồn tộc còn có ẩn dấu tám sao đấu thánh cường giả nhưng tại sao không ra tay hóa ra là muốn nhân cơ hội mắc đại trận đem liên quân một lưới bắt hết、ừ. ta mơ hồ cảm giác được trên bầu trời tựa hồ còn có ba đạo tử tịch c h i môn tồn tại chúng nó người chấp trưởng sẽ không yếu hơn vừa bị chúng ta đánh chết vị này h ồ n tộc cường giả tiêu viêm đưa tay chỉ đỉnh đầu còn có ba vị tám sao đấu thánh t đầy đủ bốn vị tám sao đấu thánh h ồ n tộc từ đâu tới những này cao cấp đấu thánh cổ liệt hai mắt trong nháy mắt trợn tròn vẫn tự giác bảy tộc đệ nhất cổ tộc hiện có tám sao đấu thánh cũng có điều hắn h ắ c yên vương cổ liệt một người thôi h ồ n tộc từ đâu tới bốn vị không kịp muốn những thứ này cổ liệt tiểu c ử u các ngươi theo ta đồng thời tiến vào tử tịch chi môn chúng ta cùng đi đánh lén ba người bọn hán tuyệt không thể để cho bọn họ mắc đại trận thành công tiêu viêm tay háo b ả o vung lên tử tịch chi môn lần thứ hai mở ra chính mình trước tiên bay vào bên trong chúng ta đi biết tình huống khẩn cấp cổ liệt cùng tiểu c ử u cũng không phí lời đối diện một chút sau lúc này đồng thời bay vào tử tịch chi môn bên trong vụ tử tịch chi môn đột nhiên chấn động hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu nhân màu đen cửa nhỏ liền hướng về trên bầu trời bay đi trên bầu trời ba đạo khác nào bộ xương giống như gầy gò bóng người đứng sóng vai hồn nguyên thiên cái kia l á o quỷ làm sao vẫn chưa về đã hơn mười phút qua không nữa mắc tử vong trì giới liền không kịp bộ tộc ta cùng liên quân chiến sự rất không lạc quan trừ hư vô thôn viêm đại nhân nơi đó là hơi chiếm ưu thế ở ngoài những nơi khác đều ở từng điểm một rơi vào xu hướng suy tàn bên trong không thể đợi thêm lập tức gửi thư báo triệu hắn trở hắn về. b A vị nghị nhiều năm láo quái thấp dọng nghị luận một trận, thấp quái liền một láo lập tức động cái tên này tử tịch chi môn trên mùi chết chóc lại nồng nặc không ít nghĩ đến là đã thành công nuốt vào tiêu viêm có một vị bảy sao đấu thánh làm tử tịch chi môn chất dinh dưỡng nghĩ đến sau đó nó uy lực cũng sẽ lớn hơn nhiều hồn n h i ê u v ẫ n đục mắt to ở cái k i a phiến màu đen cửa nhỏ trên hơi đảo qua một chút nói hê hê hồn sinh thiên ta liền biết ba người các ngươi r a hỏa ở sau l ư n g oán thầm ta đúng hay không ta này không phải đã giết tiêu viêm trở về sao tiêu viêm nhưng cũng là chúng ta hồn tộc đại họa tâm phúc giết hắn tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn khoảng cách ba người chỉ có xa bốn năm trượng màu đen trong cửa nhỏ đống nhiên truyền đến một tiếng giản mua tiếng cười quái dị nói nghe được này quen thuộc cực kỳ âm thanh sau mấy người cuối cùng một tia nghi ngờ cũng rốt cục thả xuống h ư ớ n g hồ hồn sinh thiên tên người bình thường cũng không biết dù sao hồn sinh thiên bối phận so với hồn thiên đế còn già hơn nhiều lắm hán thuộc về đã sơm chết ở viễn cổ bắt tộc trong ký ức thế hệ trước tồn tại chỉ có điều cuối cùng lại bị hồn tộc dùng bí pháp luyện chế thành s á c chết di động thôi hồn sinh thiên thất thanh cười một tiếng nói tiêu tộc tiêu viêm tuy rằng cũng rất trọng yếu thế nhưng tộc trưởng đại nhân bàn giao cho chúng ta vụ cái k i a phiến đã bay tới mọi người trước người màu đen cửa nhỏ đông nhiên đón gió căng p h ồ n g lên hoàng tuyên thiên nộ đế ấn quyết nam ấn hợp nhất c h ấ n lôi long cựu thiên ngay ở ba người dị thường sợ h ã i trong ánh mắt ba đạo kinh thiên nhất kích liền tự tăng mạnh tử tịch chi môn bên trong đánh ra chết t i ệ t hồn nguyên thiên tên ngu xuẩn kia nhất định là bị tiêu viêm giết chết căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa ba người bàn tay lớn đồng thời về phía trước nhấn một cái phẫn nộ quát tử tịch chi môn ra ông long long ba đạo màu đen cựa nhỏ liền tự lòng bàn tay bay ra sau đó ở ba người trước người hóa thành ba đạo ngàn trượng màu đen cự môn nồng nặc tử vong khí quấn quanh bên trên ẩm ẩm ẩm ba đạo tử tịch chi môn mới đưa sắp thành hình cái kêu ba đạo kinh thiên nhất kích cũng đã trong nháy mắt đến một trận chiến kinh thiên đại chiến ở trên bầu trời bạo phát tương đương với sáu vị tám sao đấu thánh cường giả bùng nổ ra một hồi đại hôn chiến lúc này đánh cho là trời long đất lở đất rung núi chuyển tảng lớn tảng lớn không gian liên tiếp đổ nát từng cái từng cái to lớn hố đen vòng xoáy liền ở mấy người thủ hạ tiện tay sinh ra nay hùng vĩ cực kỳ thanh thế trong nháy mắt liền hấp dẫn đi rồi trên chiến trường cổ s o n g phương phần lớn cường giả sự chú ý mau nhìn xem uy lực là sáu vị có thể so với tám sao đấu thánh cường giả tồn tại đã phát sinh một hồi đại hôn chiến trong đó ba người là chúng ta liên quân một phương hắc yên vương cổ liệt tiêu tộc tiêu viêm tiêu tộc tiêu c ử u ba người khác là ai xem khí tức tựa hồ là hồn tộc cường giả chết tiệt hồn tộc lại một hơi ẩn g i ấ u ba vị tám sao đấu thánh cường giả coi là thật là nham hiểm cực kỳ đây là liên quân một phương phản ứng đó là ta hồn tộc ba vị đại nhân đang đối chiến liên quân cường giả có điều là hồn nguyên thiên đại nhân đi nơi nào chết tiệt hồn nguyên thiên bốn người không phải nên đang bí mật mắc tử vong chi giới sao vì sao lại bị liên quân cường giả phát hiện còn không tên thiếu một vị bộ tộc ta kế hoạch suy tàn đã không cách nào mắc tử vong chi giới trọng thương liên quân bây giờ nên làm gì đây là hồn tộc một phương phản ứng xa xa trên bầu trời ẩm ẩm ẩm hai vị trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể phá diệt một phương cổ giới tồn tại chính đang kịch liệt địa giao thủ đ ỗ n g nhiên bọn họ phía dưới tuân ra sáu vị tám sao đấu thánh cường giả khí tức tiếp theo ba đạo đầy đủ ngàn trượng đại khổng lồ màu đen cự môn liền dựng đứng lên nồng nặc tử vong khi có thể nói là s ô n g thẳng lên trời ts một canh thứ hai ts hai tiêu đề viết sai rồi kế hoạch bại lộ không phải kế hoạch suy tàn mẹ chứng đáng tiếc tiêu đề mình không thể sửa đến biên tập viên sửa không tìm biên tập viên đại gia t ạ m tạm xem đi chương tám trăm năm mươi bảy cam a ba vị tám sao đấu thánh chấp trưởng bà phiến tử tịch chi môn hẳn là dùng để mắc tử vong chi giới đại trận dùng có điều tựa hồ thiếu mất một t ấ m ha ha hồn thiên đế này liền là ngươi lá bài t ẩ y sao ngay ở hai người giao thủ trong nháy mắt một người trong đó phát sinh một tiếng không rõ ý vị tiếng cười khẽ hừ một người khác một con trắng non như ngọc bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên dò r a nhanh như tia chấp địa đánh về người kia bộ ngực kết quả bị đối thủ cũ xe nhẹ chạy đường quen địa cản lại hai người liền như vậy tách ra hừ một đám ngu xuẩn đứng chắp tay hồn thiên đế khởi động cái kia mênh mông cực kỳ đế cảnh linh hồn trong n g á y mắt vùng hướng về toàn bộ chiến trường nhưng không có phát hiện đã biến mất hồn nguyên thiên vị trí hắn làm sao không biết hồn nguyên thiên đã bất hạnh ngã xuống xem ra cổ liệt bọn họ làm ra không sai ngươi không biết từ đâu ngôi mộ bên trong nhảy ra đến mấy lao già cũng bị bọn họ tìm ra nói vậy ngươi một lần diệt liên quân kế hoạch cũng theo đó sinh non không bằng chúng ta dừng tay như vậy làm sao cầu nguyên cái kia khủng bố nhận biết đi xuống tìm tòi cả tòa chiến trường tình hình cũng đã rõ ràng trong lòng hôn tộc chấp trưởng tử tịch chi môn ba vị tám sao đâu thánh đã bị cổ liệt ba người quân lấy ở cổ tộc tam tiên các loại bảy tôn đấu thánh vây công dưới mà bốn ma thánh còn lại hai vị cũng liên tiếp ngã xuống h ồ n tộc đại quân cũng ở năm tộc một phủ tam đại bộ tộc liên hợp cắn rết dưới tử vong gần nửa có thể nói liên minh dự định tác chiến mục tiêu đã đạt thành là thời điểm công thành l ù i thân muốn nói cổ nguyên lúc này nội tâm là vô tận k h ỏ i ý như vậy hồn thiên đế lúc này nội tâm chỉ có vô tận đất ức heo đồng đội thật rất sao không di chuyển được a lần trước dược tộc hành động là như vậy lần này táng thiên sơn mạch đại chiến vẫn là như vậy vốn là khỏe mạnh kế hoạch hồn tộc đại quân cùng liên quân chủ lực các chiến hồn nguyên thiên bốn vị tám sao đấu thánh nhân cơ hội mắc tử vong chi giới đại trận tiến tới một lần đem hết thẻ liên quân chủ lực tiêu diệt thế nhưng làm sao liền quay người lại hồn nguyên thiên mất tích một tấm tử tịch chi môn thất lạc hồn sinh thiên ba người bị phát hiện q u â n lấy cơ chứ chính là heo cũng so với bọn họ thông minh chứ có như thế một đám heo đồng đội ở hắn hồn thiên đế đến tột cùng khi nào ở mới có thể tập hợp đủ tám tộc đà xá cổ đế ngọc hoàn thành hắn thành đế đại nghiệp then chốt là chính mình thân vì bọn họ đi đầu đại ca còn phải giúp bọn họ chúi đít thực sự là quá rất sao v â n ức trong lòng đầy dây vô tận tuyệt vọng hồn thiên đế sâu thở một hơi môi k h ẽ nhúc ních một đạo truyền âm liền hướng phía dưới hư vô thôn viêm truyền đi dừng tay không vì là thời thượng sớm hồn thiên đế mặt không hề cảm xúc địa lắc lắc đầu lập tức lòng bàn tay vừa nhấc một hố đen liền ở tại lòng bàn tay cấp tốc ngưng hình mà ra chất lợi dụng một loại dị thường tốc độ kinh người bành trướng đến vạn trượng to nhỏ trực tiếp đem vùng thế giới này đều bao bọc mà vào bất luận làm sao hắn là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế hắn nhất định phải vì là hồn tộc đại quân vì hắn tộc nhân lui lại tranh thủ thời gian một chút liền nhìn thấu hồn thiên đế mục đích cầu nguyên không hề để ý địa cất tiếng cười to nói ha ha ha đánh ba đánh đi ngươi muốn kéo dài thời gian ta liền cùng ngươi kéo dài thời gian Ẩm. tiếp theo một luồng mênh mông đến không cách nào hình dung khí thế khủng bố lúc này từ xưa nguyên trong cơ thể dâng trào mà ra mà chịu đến cổ nguyên này c ố khí thế khủng bố khí tức ẩn dấu ở trong thiên địa các góc năng lượng đất trời cũng bắt đầu cấp tốc sôi trào hào hào rào lượng lớn năng lượng thủy triều ở cổ nguyên phía sau quét ra trong lúc mơ hồ một con đen kịt như mực vạn trượng cự trưởng liền chậm rãi tái hiện ra như vậy cổ nguyên hôm nay liền để cho ta tới nhìn ngươi này ngàn năm bên trong đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu đi hồn thiên đế trong con ngươi đột nhiên hiện ra một trận khủng bố cực kỳ s á c ý hai tay trầm ổn vô cùng đánh ra đòn đánh mạnh nhất hắn hồn thiên đế đời này chỉ phục qua nửa người cái kia liền là tiêu huyền thế nhưng cho dù mạnh như tiêu huyền cuối cùng cũng ngã vào hắn hồn thiên đế trước mặt cầu nguyên ở hồn thiên đế ở xem có điều là t r ù n g bên trong xương khô thôi muốn cho hồn thiên đế đối với một người như vậy cúi đầu tuyệt đối không thể nếu không là thủ hạ của hắn quá mức vô năng hắn hồn thiên đế sớm đã đem c ổ nguyên tàn nhẫn mà đạp ở dưới bàn chân hắn tuyệt đối không thể chịu v u a tuyệt không đánh đi c ổ nguyên cũng thu lại lên trên khuôn mặt hết thệ tâm tình bàn tay lớn về phía trước mạnh mẽ đẩy một cái ẩm thủy t r i ê u cự trưởng cùng vòng xoáy hố đen rốt cục tàn nhẫn mà va chạm vào nhau một hồi đại chiến kinh thiên rốt cục bạo phát mà ở giữa trời cao khắc một chỗ trên chiến trường ba đạo mênh mông cực kỳ tàn nhẫn mà va chạm vào nhau lôi kiếp trưởng mạch hỏa huyền chỉ nương theo hai đạo đồng thời vang lên tiếng hét phẫn nộ một đạo lập lòe óng á n h á n h chấp cự t r ư ờ n g cùng một đạo c h ó i mắt cực kỳ khổng lồ hòa quyền lợi dụng một loại dị thường tốc độ khủng khiếp thẳng đến hư vô thôn viêm mà đi oong long n g o n g đối mặt này hai đạo thanh thế hùng vĩ công kích chỉ thấy hư vô thôn viêm không chút hoang mang địa ở trong hư không một vệt một con do vô tận hắc viêm tạo thành dữ tận cự thú liền bị triệu hoán mà ra hống hắc viêm cự thú phủ vừa thành hình l i ê n bước ra tráng kiện cực kỳ bốn vó nhảy lên một cái ầm ầm ầm đ ị a đụng phải cái kia hai đạo khủng bố một đòn vành vành anh chấp cùng hỏa mang ầm ầm va vào hắc viêm cự thú chỉ là cũng vẹn vẹn t ắ t hắc viêm cự thú có điều mấy giây liền bị hắc viêm cự thú một bước đập nát trật tiếp tục hướng về lôi doanh cùng viêm tẫn hai người đánh tới lôi doanh cùng viêm tẫn hơi run run lập tức vội vã mà liên thủ đánh về con kia hắc viêm cự thú may mà con kia hắc viêm cự thú đã bị hai người trước công kích suy yếu không ít ở một trận lôi doanh thở hổn hển khẩu khí thô sau mở miệng nói cho dù hắn thân là tám sao đấu thánh hậu kỳ tồn tại đang cùng một vị chín sao đấu thánh đại năng chiến đấu lâu như vậy sau cũng cảm thấy một kia lâu không gặp một thấy kia lâu hề Viêm tấn vừa mới muốn trả lời k h á c một chỗ ẩ m ẩ m t u ô n ra kinh thiên khí thế liền đánh gậy hắn sáu vị có thể so với tám sao đấu thánh cảnh tồn tại chiến đấu vững vàng hấp dẫn lấy chính đang giao chiến ba người ánh mắt xem ra chúng ta lần này là không cần triệu hoán cổ liệt cùng tiêu cựu trợ trận bọn họ bị h ồ n tộc không biết từ nơi nào nhô ra ba vị tám sao đấu thánh kéo lại viêm tấn xa xa liếc mắt nhìn chàng đại chiến kia sau liên tục cười khổ nói ai lôi doanh không nói gì nhưng là thật sâu thở dài một hơi không có hai người bọn họ trợ trận hắn cùng viêm tẫn là kéo không được hư vô thôn viêm thế nhưng lẽ nào liền như vậy tùy ý hư vô thôn viêm rời đi không tuyệt đối không được một vị giải thả ra chín sao đ ấ u thánh ở chiến trường tạo thành lực phá hoại là khó có thể tưởng tượng có thể dễ dàng tả hữu một trận đại chiến hướng đi nếu như vậy bọn họ liên quân nhưng là nguy hiểm phía dưới lôi tộc tốt các huynh đệ nhưng là gặp xui xẻo nhưng mà lôi doanh cùng viêm tẫn hai người nhưng không nghĩ tới hai người bọn họ nội tâm bất ứ c đối thủ của bọn họ hư vô thôn viêm lúc này t â m tình cũng không khá hơn chút nào ít í t í t mẹ ngươi các ngươi bốn người hắn sao chính là heo a này đều có thể bị phát hiện hư vô thôn viêm nhìn thấy sáu người kia hôn chiến sau lập tức liền tức miệng mắng to thấu chương xong chương tám trăm năm mươi tám bắt dư hư vô thôn viêm ngu xuẩn ngu xuẩn một đám ngu xuẩn còn có hồn nguyên thiên lão giả kia đi nơi nào là chết rồi sao lần này tử vong chi giới đại trận không còn kế hoạch của chúng ta cũng toàn bộ vỡ bản còn đánh giam a hư vô thôn viêm còn chưa hết giận giống như điệu tức miệng m a n g to hư vô thôn viêm hiện tại càng cảm thấy này phá hồn tộc sớm muộn muôn xong kế hoạch là một lần lại một lần điệu thất bại trong tộc cường giả là một cha tiếp một cha điệu chết đi ừ trọng yếu nhất chính là hồn thiên đế sự tin tưởng hắn là một lần so với một lần bằng được nếu không thừa dịp hồn tộc này chiếc phá thuyền vẫn không có triệt để phá tan trước rời thuyền đạt được nói thí dụ như lâm trận khởi nghĩa cái gì tính toán một chút hắn nuốt lấy bảy tộc nhân e sợ liền chính hắn đều đếm không hết đầu hàng sợ là tốt nhất kết cục đều là tự mình kết thúc không đầu ít ít ít mẹ hắn trải qua một phen kịch liệt trong lòng đấu tranh sau hư vô thôn viêm rốt cuộc quyết định tiếp tục ít ít ít ít ít mẹ hắn liên quân nhưng mà một đạo đến từ trên bầu trời khẩn cấp truyền âm lập tức đem hắn thật vất và tích góp lên dũng khí hết mức tiêu diệt tình huống có biến mau chóng tổ chức đại quân rút đi được lui liền lui phảng phất giải thoát rồi bình thường hư vô thôn viêm tự đủ đến với hai người các ngươi nhanh lên một chút lăn không phải vậy ta giết các ngươi chân đạp hư không hư vô thôn viêm đống nhiên mừng đầu liếc mắt nhìn hậu kỉnh không đủ lôi doanh cùng viêm tẫn hai người xem thường cười một tiếng nói tuyệt không thể thả mặc cho hư vô thôn viêm rời đi lôi doanh cùng viêm tẫn đối diện một chút c hai, hai, hai, hai cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn các ngươi đã cố ý chịu chết vậy ta cũng chỉ có thể nhanh lên một chút giải quyết đi các ngươi hư vô thôn viêm sắc mặt lạnh lẽo lập tức cấp tốc biến ảo thủ ấn kết ra liên tiếp làm người h ò a cả mắt tấn kết oong long long theo thủ ấn cấp tốc biến hóa vô số đạo lớn khoảng một trượng tiểu nhân vòng xoáy hố đen lúc này hiện lên ở hư vô thôn viêm trước người từng trận khủng bố cực kỳ hấp xả lực liền từ trong đó dâng trào mà ra nhìn những n à y khí thế kinh người vòng xoáy hố đen hư vô thôn viêm trong con ngươi cũng là né qua một lần đến sắc lực cắn ướt nuốt ả n h vảnh một con trắng non quá mức thon dài bàn tay lớn đột nhiên tự trong hư không dò ra chặt chẽ chặn lại hư vô thôn viêm ít hầu liền như ẩn n ú t ở trong bóng tối chờ đợi đã lâu thợ săn giống như vậy một đòn liền hạn chế vị này chín sao đấu thánh sơ kỳ con mồi trong nháy mắt bị tập kích hư vô thôn viêm con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại hai con mắt chặt chẽ nhìn về phía một chỗ hư không tràn đầy khiếp sợ lẩm bẩm nói tiêu tiêu làm sao sẽ là ngươi ngươi làm sao có khả năng còn sống sót vê anh ẩn n ấ p ở trong hư không người kiệt nhưng không có trả lời lần thứ hai đột nhiên hơi dùng sức trong nháy mắt bóp chết hư vô thôn viêm yết hầu một giây sau vô tận hắc viêm liền bắt đầu tự hư vô thôn viêm trong cơ thể dâng trào mà ra bắt đầu hướng ngoại giới lan tràn mà ra bất kể là ai hắn hư vô thôn viêm chắc chắn sẽ không chịu thua bồ đề huynh phiền p h ứ c ngươi một đạo c h â n bóng như ngọc giọng nam đột nhiên vang lên nói người kia vừa dứt lời một cái tinh tế cực kỳ bích lục c ả n h đột nhiên tự trong hư không tái hiện ra nhanh như tia chớp địa đánh hướng về phía hư vô thôn viêm và ảnh chỉ là bị bích lục cành như vậy nhẹ nhàng vừa kéo tự hư vô thôn viêm trong cơ thể dâng trào mà ra hắc viêm nhưng dường như gặp phải thiên địch giống như vậy điên cuồng hướng về trong cơ thể c h u i vào thoáng qua nồng nặc cực kỳ hắc viêm liền biến mất sạch sành xanh sau đó ngay ở hư vô thôn viêm kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt tinh tế cành hoàn ở tại phần eo nhẹ nhàng lôi kéo thân thể của hắn liền ngoan ngoãn không nghe sai khiến giống như địa hướng về trong hư không bỏ chạy t h ô n nuốt trừng lực không sai vị đạo một đạo tràn đầy tang thương mùi vị đột nhiên vang lên chất liền theo hư vô thôn viêm cùng biến mất ở tại chỗ toàn bộ quá trình chỉ kéo dài ngăn ngắn mấy giây p h ả n phất hết thể đều chưa từng xảy ra chỉ là theo chủ nhân rời đi giữa không trung cái kia từng đạo từng đạo đột nhiên tan vỡ vòng xoáy hố đen ở không tiếng động mà nói rõ cái gì xèo xèo lôi doanh cùng viêm tẫn hai người đánh ra hai đạo đỉnh cao một đòn rốt cục khoan thai đến muộn trong nháy mắt liền cắt ra mất đi k h ô n g chế lít nha lít nhít vòng xoáy hố đen nhưng mà hai vị tộc trưởng đại nhân nhưng căn bản không có sau khi thắng lợi tâm tình vui sướng đều là một mặt kinh sợ mà nhìn hư vô thôn viêm nguyên bản lập địa phương không phải là bởi vì bọn họ đánh bại hư vô thôn viêm cũng không phải là bởi vì hư vô thôn viêm không tên biến mất rồi mà là bởi vì viêm tẫn ta vừa vặn như xuất hiện ảo giác ta tựa hồ nhìn thấy tiêu huyền tên kia mới vừa tới qua nơi này lôi doanh kinh ngạc mà nhìn vùng hư không đó gần như nói mê điệu nói rằng ta cũng thật giống là điên rồi bởi vì ta vừa cũng nhìn thấy viêm tấn đồng dạng là một bộ hồn bay phách lạc trạng thái địa đáp một giây sau lôi doanh viêm tấn hai người liền theo bản năng mà đối diện một chút một người sẽ nhìn lầm lẽ nào hai người bọn họ đều sẽ nhìn lầm huống hồ hai người bọn họ tuy rằng không phải luyện dược sư như vậy chủ tu lực lượng linh hồn thế nhưng ở trong tộc tài nguyên mở rộng cung cấp giới bọn họ cũng đem linh hồn mạnh mẽ đẩy đến thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn linh hồn cảnh giới vì là thiên cảnh đại viên mãn bọn họ vừa tuyệt đối sẽ không nhìn lầm tuyệt đối là tiêu huyền đứa kia khí tức ta tuyệt đối sẽ không nhận biết sai lôi doanh nhất thời cắn răng nghiến lợi nói làm năm đó dũng cảm đưa ra khiêu chiến tiêu huyền kết quả lại bị tiêu huyền một trưởng đánh đổ tồn tại lôi doanh hắn xin thế hắn trí tử đều sẽ không quên hắn một đời c h i địch tiêu huyền đứa kia khí tức ừ mặc dù nói tiêu huyền xưa nay sẽ không có đem hắn để ở trong lòng là được rồi đúng rồi chính là tiêu huyền ta nói tiêu viêm lúc trước tại sao nhất định phải đem chỉ có kỳ danh tiêu tộc cũng gia nhập liên minh hóa ra là hắn trở về xác thực có hắn ở tiêu tộc tên thực đến tên quy được lôi doanh xác nhận viêm tẫn vào đúng lúc này tựa hồ hết thể đều rõ ràng ngàn năm sau khi tiêu tộc vì sao lại trở về trung châu trong cơ thể đấu đế sức mạnh huyết thống đã sớm khô cạn tiêu tộc tại sao nhưng sẽ xuất hiện tiêu viêm như vậy dị số ở tiến vào bọn họ tầm mắt sau khi tiêu viêm biểu hiện ra các loại dị thường giải thích thế nào hiện tại tất cả những thứ này đều tựa hồ có đáp án giữa lúc lôi doanh cùng viêm tẫn còn ở tiêu hóa này một tràn ngập có tính chấn động tin tức thời gian một đạo truyền âm đồng thời t r u y ề n vào hai trong hai người mục tiêu chiến lược đã đạt thành thả hư vô thôn viêm rời đi chúng ta rút quân hai người theo bản năng mà đối diện một chút đồng thời chính là cười khổ một tiếng nói thả hư vô thôn viêm rời đi hư vô thôn viêm ở đâu xa xa trên bầu trời lần thứ hai đấu một đòn hai vị đỉnh cao đ ấ u thánh dịch ra thân hình tách ra bọn họ vẫn như cũ như ngàn năm trước như vậy đều không làm gì được lẫn nhau hồn thiên đế không đánh thời gian đã đầy đủ đầy đủ các ngươi hồn tộc đại quân rút đi cầu nguyên xa xa mà cùng hồn thiên đế rời đi khoảng cách hồn thiên đế vẻ mặt hờ hững nhìn cầu nguyên lạnh nhạt nói cầu nguyên lần sau không đúng hư vô khí tức làm sao đột nhiên biến mất rồi mới vừa vừa mới chuẩn bị đến cái sắp chia tay lời khen tặng hồn thiên đế đông nhiên biến sắp nói chương tám trăm năm mươi chín cái gì hư vô thôn viêm chạy trốn chết tiệt ta không phải nhường hắn tổ chức đại quân lui lại sao tại sao hắn hoàn toàn biến mất hồn thiên đế mặt lộ vẻ vẻ giận địa lẩm bẩm nói hồn thiên đế lúc này trong nội tâm tràn ngập một vạn cái khe nằm muốn hắn cùng cầu nguyên quyết đấu sinh tử lâu như vậy cảm thấy cuối cùng cũng coi như là vì là hồn tộc đại quân rút đi tranh thủ đến lúc đó có thể thu tay lại kết quả t ú i đầu vừa nhìn hồn tộc đại quân động cũng không động liền hắn dặn dò tổ chức đại quân lui lại người đều chơi biến mất rồi hắn đây sao đến tột cùng là cái gì quỷ c ổ nguyên không muốn c à n ta không phải vậy ngươi sẽ chết hồn thiên đế biểu hiện hờ hững nhìn c ổ nguyên một chút thân hình loáng một cái chật liền biến mất ở tại chỗ c ổ nguyên biết lúc này hồn thiên đế đang đứng ở nổi giận trạng thái nếu là hắn động thủ ngăn cản hồn thiên đế hồn thiên đế thật là có khả năng tại chỗ liều mạng với hắn đơn giản bỏ mặc hắn rời đi hư vô thôn viêm biến mất rồi Đến tột cùng tột c xảy ra hôn u nguyên qua suy y ệ n trong con người nẻ nghĩ một chút cũng gì? Giữa Cổ khác chút lúc một theo. dưới đi phía vẻ lạ, l i d o a h cùng viêm thiên n c u ẩ n bị tổ chức l quân chiến trường có thứ tự thoát ly chiến trường thời ly đế i ể m một mà đạo đạp đ phá hư không n bóng người nhất thời nhường hai người như gặp đại địch. Hôn thiên gặp thời hai đại địch. đế. lôi doanh viêm tấn hai người đều là bắp thịt cả người căng thẳng mà nhìn đối diện vị này tràn đầy sắc khí thân mang s á m trắng trường s á m tuân tú nam tử vu không gian một trận vật mẹo c ổ nguyên cũng chân trước tiếp theo chân sau theo sát lại đây c ổ nguyên đến nhường lôi doanh viêm tẫn hai người lạng yên thở phào nhẹ nhõm nhưng mà hồn thiên đế nhưng nhìn chưa xem c ổ nguyên một chút nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói hư vô đi đâu lôi doanh viêm tẫn nói đi hư vô thôn viêm đi đâu ta cũng rất muốn biết hắn đi đâu chiến tranh đã kết thúc cứ nói đừng n g ạ i c ổ nguyên đối với hai người nháy mắt lần thứ hai suy yếu hồn tộc kế hoạch đã hoàn thành không cần thiết vào lúc này lần thứ hai kích thích nổi giận bên trong hồn thiên đế cầu nguyên lặng lẽ cho hai người truyền âm nói nhưng mà nhận được truyền âm lôi doanh viêm tẫn nhưng trong lòng là đồng thời cười khổ một tiếng nói rồi nói thật sợ là sẽ phải nhường hồn thiên đế tại chỗ phát r ổ liền không phải đơn giản bạo nộ rồi là thời điểm phát huy chúng ta hành động lôi doanh cùng viêm tẫn có cảm giác trong lòng địa thầm nghĩ hư vô nghe vậy viêm tẫn trong con người né qua vẻ khác lạ vẻ mặt quái lạ tùy tiện nói v ớ i hắn ở cùng hai người bọn họ thời điểm chiến đấu tựa hồ nhận được một cái truyền âm nội dung là cái gì chúng ta cũng không biết thế nhưng hắn ở nhận được truyền âm sau khi rõ ràng do dự chốc lát c h ậ t liền cùng chúng ta đưa ra ngưng chiến cuối cùng cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi hắn còn nói hồn tộc cao ốc đem quỳnh là thời điểm rời đi này đều p h á thuyền tả hữu hồn thiên đế đối với hắn cũng không tín nhiệm nữa còn muốn luyện hóa nó làm bản nguyên dị hỏa lôi doanh giúp đỡ viêm tẫn nói bổ sung hư vô chạy hồn thiên đế cái kia không có vẻ mặt gì khuôn mặt trên đột nhiên né qua một tia gọn sóng thời khắc này hồn thiên đế chợt nhớ tới ba tháng trước dược tộc đại chiến sau khi hắn cùng hư vô thôn viêm hiểm khích đột ngột sinh ra lần thứ nhất ra tay giáo huấn hư vô thôn viêm sau đó bốn ma thánh bên trong hồn diễm còn hướng về bí mật báo cáo s ư n g hư vô thôn viêm bởi vì chuyện này đối với hắn tâm có lời oán hận hồn thiên đế biết việc này sau cũng không để ý chờ hắn thành đế sau khi đem hư vô thôn viêm luyện hóa thành bản nguyên dị hỏa hư vô thôn viêm thì sẽ không có lời oán hận bây giờ còn có dùng đến trên hư vô thôn viêm địa phương trước hết nhẫn nhịn đi nhưng là ai có thể nghĩ đến hư vô thôn viêm lại liền như vậy chạy còn ngay ở chính mình thông báo hắn tổ chức hồn tộc đại quân sau khi rút lui hồn thiên đế bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy lấy hư vô đứa kia tính tình thật là có có thể có thể làm loại chuyện này năm đó hắn từ cổ đế động phủ bên trong trốn ra được nương nhờ vào hồn tộc liền là vừa ý hồn tộc ở rất nhiều viễn cổ đế trong tộc thực lực khá mạnh mà phong cách hành sự cùng với gần ui lúc này mới ở hồn tộc một chờ chính là gần vạn năm hiện tại dưới cái nhìn của hắn hồn tộc muốn ngã hắn tự nhiên liền sẽ không ở hồn tộc tiếp tục tiếp tục chờ đợi đại khái là tìm một chỗ trốn đi nghĩ tới đây hồn thiên đế nhất thời chỉ cảm thấy phẫn nộ trong nháy mắt đầy dây hắn toàn thân hư vô thôn viêm kẻ này hắn làm sao dám hắn làm sao dám khi bọn họ hồn tộc là nơi nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi hắn xin thể nếu là hắn có thể tìm ra hư vô thôn viêm tất nhiên tại chỗ luyện hóa hắn xóa đi hắn thần chí hư vô thôn viêm nếu như biết hồn thiên đế đối với phân tích của hắn sợ là tại chỗ liền muốn khóc ngất ở tiêu huyền trong lồng ngực ngươi nói những này đều rất sao đúng nhưng là ta là thật chưa kịp làm a ta không phải ta không có ta chưa kịp nói như vậy hư v ô là thấy tình thế không ổn vì lẽ đó mượn cơ hội trốn c ổ nguyên sau khi nghe xong biểu hiện phức tạp nói vâng hắn còn nói hắn cùng chúng ta liên quân trong lúc đó ân oán xóa bỏ chứ hắn làm hết t h ả đều là hồn tộc nhường hắn làm ra chuyện không liên quan tới hắn tỉnh nhường chúng ta liên quân không muốn đi tìm hắn hắn sẽ trốn đến một phương cổ giới bên trong không ai tìm được hắn viêm tấn t r ầ m rãi gật đầu nói hắn đây là càng nói càng trôi chạy càng nói càng phát cảm giác mình nói chính là thật sự ẩm Tăng thiên đột nhiên một trận một thấy trượng xuất trên trường tợn vết sơn nhiên động, không vạn liền hiện chiến đen nhánh nước giữ mạch khe phía lại sâu mà đạo cổ, đáy lây kêu ở ha ha chuyện không liên quan tới hắn tỉnh hắn hư vô vì ta h ồ n tộc đi theo làm tùy tùng gần v ạ n năm trên tay hắn nhiễm rất nhiều viễn cổ đế tộc cường giả máu tươi có thể so với ta h ồ n tộc bất kỳ một vị cường giả đều muốn nhiều hắn lại còn nói chuyện không liên quan tới hắn tỉnh ha ha ha được lắm chuyện không liên quan tới hắn tỉnh hồn thiên đế chậm rãi buông cánh tay xuống phát sinh một tiếng không rõ ý vị cười khẽ cầu nguyên ba người đều là giữ yên lặng ha ta h ồ n tộc vẫn không có vong đây từng cái từng cái đã nghĩ dưới ta h ồ n tộc chiếc thuyền này rất tốt rất tốt trốn đến một phương cổ giới bên trong ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển ta cũng phải đưa người cho bắt tới hồn thiên đế nhẹ giọng cười một tiếng nói cái kia trong tiếng cười đầy d â y vô tận sát ý cùng sát khí lạnh đến làm người lạnh lẽo tâm gan ở hồn thiên đế xem ra kẻ phản bội vĩnh viễn so với kẻ địch càng đáng hận vì lẽ đó không giết hư vô thôn viêm thực sự là nan giải hắn mối hận trong lòng hắn chính là tình nguyện trước tiên cùng liên quân đình chiến cũng phải đem hư vô thôn viêm cái kia tên phản đồ cho cầm về hồn tộc nhất định phải cầm về cầu nguyên chiến tranh nên kết thúc đình chiến chúng ta song phương thôi binh hồn thiên đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngữ khí bình thản nói được đình chiến thôi binh cầu nguyên nhẹ nhàng vuốt c ằ m nói hai vị trên một khắc còn ở quyết đấu sinh tử đại lao nay một hồi liền nhẹ như mây gió địa bắt tay giảng hòa đình chiến lui binh c ầ nguyên hồn thiên đế hai người lập tức đồng thời dương giọng hét một tiếng nói đinh chiến lui binh ở hai vị đỉnh cao đấu thánh đại năng đấu khí ra chỉ dưới hai đạo mệnh lệnh hầu như trong nháy mắt liền rõ ràng truyền đạt đến trên chiến trường cổ song phương mỗi một vị cường giả trong hai vụ trên một giây còn rét tiếng la trùng thiên chiến trường đột nhiên một tĩnh song phương đã sớm rét đỏ cả mắt các cường giả đều là hai mặt nhìn nhau đ ị a nhìn đối phương này vậy thì lui binh đinh chiến lui binh lại hai đạo như quần quận nộ tiếng sấm vung hướng về phía toàn bộ chiến trường được rồi cũng thật là lui binh kết quả là cường giả song phương ở từng người l ĩ n h quân cường giả thống xoáy dưới nhanh chóng mà lại có thứ tự địa thoát ly chiến trường lui lại thời còn vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương p h ò n g ngừa r ế t đỏ mắt đối thủ cho mình đến một đ a o vốn là r ế t tới hiện tại đều sống sót nếu như lui binh thời điểm không cẩn thận bị người cho âm chết rồi vậy thì quá rất xa o a n thấu chương s o n g chương tám trăm sáu mươi chính là hắn Xèo. Xèo. Xèo. không n gian ừ n hồn tộc cường g g có tộc ả đến đây, tụ tập đến đế hồn thiên đế phía sau. Thoáng qua cũng đã tụ tập p h í sau, t h o á g cũng cường giả.、Vụ. Không gian qua quân nửa tộc hồn hơn đã đại tụ tập Vụ. một trận núp ních hai đạo gầy gò như bộ xương bình thường bóng người g i à n mua chậm rãi tái hiện ra hóa ra là mặt mày xám xịt hồn y ê u hồn xuyên hai người tộc trường đại nhân hồn nguyên thiên hồn sinh thiên chết trận bốn đạo tử tịch chi môn đều bị đoạt tính xin tộc trưởng đại nhân trách phạt hồn nhiêu g sắc mặt đau khổ địa hướng về hồn thiên đế thỉnh tội nói ừ biết rồi lui ra đi ngay ở hồn nhiêu g hai người dị thường trong ánh mắt kinh hãi hồn thiên đế khẽ ừ một tiếng hồn nhiêu g hồn xuyên sau khi nghe xong theo bản năng mà đối diện một chút lẽ nào tộc trưởng đại nhân bởi vì gặp đả kích quá lớn đã điên rồi hồn thiên đế không có bất kỳ trách phạt cử động lại làm cho hai người càng thêm nơm nớp lo sợ không rõ vì sao hai người chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí một địa đứng ở hồn thiên đế phía sau hồn diễm bọn họ làm sao còn chưa từng có đến trần mặc hồn thiên đế bỗng nhiên mở miệng nói về dân tộc hồi lớn lên người chúng ta đã xác nhận hồn viêm hồn đồ các loại bốn vị đại nhân đã hết mức chết trượn h ồ n tộc một vị l ĩ n h quân cường giả hai cỗ chiến chiến nói đã đều chết rồi sao hồn thiên đế m ặ t không hề cảm xúc điệu nhẹ nhàng gật đầu lập tức ra lệnh chúng ta đi nhưng là chúng ta còn có một phần cường giả vẫn không có rút về đến lần này vị này lĩnh quân cường giả càng là sắc mặt trắng bệnh đ ị a nhỏ giọng nói bọn họ quá chậm liền để bọn họ đi chết đi hồn thiên đế biểu hiện hờ hững liếc mắt một cái vị này lĩnh quân cường giả một chút v â n v â n v â n vị này hồn tộc sáu sao đấu thánh cuồng s á t mồ hôi lạnh nói xé tan theo hồn thiên đế tay háo bào vung lên một đạo khổng lồ mà lại hẹp dài vết nước không gian đột nhiên tái hiện ra hồn tộc đại quân bắt đầu có thứ tự địa nối đuôi nhau mà vào mà ngoại vi chưa chạy tới hồn tộc cường giả càng là dường như m ấ theo ồ cuồng n như điên hướng phách thế h cái kia về k hở không h gian bay đi. bay Vụ. t e vết nước không gian triệt để hợp lại hơn mười vị chưa kịp chạy tới hồn tộc cường giả không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng một giây sau bọn họ liền về phía chân trời bạo vút đi mà khác một chỗ không v ự c t r ê n đã tập kết s o n g xuôi liên minh đại quân thì lại thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này yên lặng mà nhìn hồn tộc đại quân lui lại phía sau bọn họ có một phương đầy đủ trăm trượng to nhỏ màu bạc không gian cửa lớn đây là thái hư cổ long bộ tộc long hoàng bệ hạ tử nghiên liên hợp tất cả trưởng lão lâm thời dựng ra đường hầm không gian trực tiếp đi về cổ giới đường hầm không gian đứng ở c ổ nguyên bên cạnh người lôi doanh có lòng muốn cùng c ổ nguyên nói cái gì lại bị một bên viêm t ấ n kéo yên lặng mà lắc lắc đầu lôi doanh lúc này mặc nhiên ha ha hồn thiên đế lần này hiểu được cũng lên chúng ta đi theo c ổ nguyên ra lệnh một tiếng liên quân cũng sau đó thông qua lâm thời dựng ra đường hầm không gian lui hướng về cổ giới lần này táng thiên sơn mạch chiến dịch liên minh chủ lực lần thứ hai trọng thương hồn tộc đại quân hoàn mỹ hoàn thành dự tính tác chiến mục tiêu hồn tộc sức mạnh khá là cùng liên quân lần thứ nhất khai chiến trước đã mười đi sáu bảy liên quân chính thức tiến vào chiến lược phản công giai đoạn liên quân bước kế tiếp kế hoạch tác chiến chính là toàn lực tìm kiếm hồn tộc tộc địa hồn giới vị trí sau đó điều tận liên quân hết thệ quân lực lao thẳng tới hồn giới một lần đạp phá hồn tộc nam tộc một phủ tam đại bộ tộc liên quân ở cổ giới đơn giản chúc mừng sau liền dồn dập đem chủ lực về phòng khắp nơi đại bản doanh dù sao hồn tộc chưa diệt vong mà lúc này bọn họ đại bản doanh đều còn rất t r ố n g vắng vì lẽ đó cũng rất nguy hiểm ở tám đường đại quân từng người sau khi rời đi cổ giới rốt cục hiếm thấy yên tĩnh lại thế nhưng lôi doanh cùng viêm tẫn hai người ở đem hai tộc đại quân đổi về tộc địa sau rồi lại lặng lẽ trở về cổ giới mà trước đó được nhắc nhở cầu nguyên thì lại mang theo mấy vị cổ tộc cao tầng ở một tòa trong đại điện lẳng lặng chờ đợi bọn họ lôi doanh viêm tẫn nói đi chuyện gì còn cần ta đem cổ liệt cùng cổ đạo bọn họ đều cho kêu lên lẽ nào là hư vô thôn viêm biến mất một chuyện có ẩn tính khác c ổ nguyên tràn đầy không hiểu nhìn đi mà quay lại hai người nói ai việc này dăm ba câu cũng nói không rõ ràng đây là ta cố ý đem lúc đó hai người chúng ta bản thân nhìn thấy tất cả tự sâu trong linh hồn đánh lấy ra làm ra thành hình ảnh các ngươi vẫn là chính mình xem viêm tẫn lắc lắc đầu vung tay lên một bộ lớn khoảng một trượng tiểu nhân hình ảnh liền xuất hiện ở bên trong cung điện còn muốn nói chuyện c ầ nguyên cổ liệt mấy vị cổ tộc cao tầng lập tức bị hình ảnh trên nội dung hấp dẫn một hồi kịch liệt đại chiến chính đang bạo phát cựu trọng lôi kiếp trưởng diễm viêm phần thiên lôi doanh viêm tẫn liều liều chết bám lấy hư vô thôn viêm không để cho rời đi nổi giận hư vô thôn viêm bắt đầu chuẩn bị phóng thích một chiều quy mô lớn công kích đấu kỹ càng ngày càng nhiều vòng xoáy hố đen bắt đầu xuất hiện ở hư vô thôn viêm trước người ngay ở hư vô thôn viêm sắp phát động tiến công một sát na kia trong hư không nhanh như tia chớp đ ị a dò ra một con trong suốt như ngọc bàn tay lớn trong nháy mắt liền hạn chế hư vô thôn viêm nhường hư vô thôn viêm chặt chẽ không thể động đậy hư vô thôn viêm còn chờ dãy r u ộ n chỉ thấy một đạo lục mang né qua đối với h ắ n phủ đầu kéo xuống bị rút chúng hư vô thôn viêm lập tức không thể động đậy lập tức bị con n ư kia trong suốt như ngọc bàn tay lớn kéo vào trong hư không biến mất không còn t â m hơi hai người bọn họ liền như vậy trơ mắt mà nhìn một con không tên bàn tay lớn đem tu vi vì là chín sao đấu thánh sơ kỳ hư vô thôn viêm như một con chó chết như thế kéo đi mất đi sự khống chế vòng xoáy hố đen tan vỡ một k i a x é t cùng hỏa mang k é o tới thuận thế đánh tan vòng xoáy hố đen bởi đây là viêm tẫn đệ nhất trải nghiệm cầu nguyên mấy người có thể cảm giác được một cách rõ ràng đạo kia chợt lóe lên bàn tay lớn sau khi xuất hiện viêm tẫn tâm tình kịch liệt gọn sóng làm viêm tẫn công kích đánh tan hư vô thôn viêm cũng không có một chút nào tâm tình vui sướng trái lại là từng trận hồn bay phách lạc hình ảnh vừa mới mới vừa kết thúc cổ liệt rồi cùng cổ tộc tam tiên nhanh chóng đối diện một chút tràn đầy không dám tin tưởng địa l ầ m bẩm nói vừa đạo kia chợt lóe lên khí tức sao rất giống là tiêu huyền nhưng là hắn ở ngàn năm trước không cũng đã ngã xuống sao c ổ nguyên một cách lạ kỳ duy trì trầm mặc mắt thấy cái kia bức họa diện liền muốn bởi vì trong đó một k i a lực lượng linh hồn tiêu hao hết sắp tan vỡ thời gian c ổ nguyên bỗng nhiên dối ra một đoạn ngón tay quay về hình ảnh hơi điểm nhẹ lượng lớn lực lượng linh hồn liền truyền vào cái kia trong hình vu được lực lượng linh hồn bổ sung hình ảnh đột nhiên sáng lời lần thứ hai bắt đầu tái diễn tình cảnh đó vẫn là chàng đại chiến kia một lần hai lần ba lần được tương đương r ồ i r à o lực lượng linh hồn bổ sung hình ảnh bắt đầu không biết mệt mỏi giống như một lần lại một lần địa tuần hoàn truyền phát tin cầu nguyên liền như vậy l ặ n g lặng mà nhìn toàn bộ hành trình khuôn mặt vẻ mặt không hề lay động chỉ có làm con kia trong suốt như ngọc bàn tay lớn xuất hiện thời điểm vẻ mặt của hắn mới sẽ phát hiện từng k i a một biến hóa mà vừa bắt đầu kinh hãi không ngớt cổ liệt mấy người cũng rốt cục yên t ĩ n h lại yên lặng mà b ồ i tiếp c ổ nguyên liền như vậy lặp lại quan sát thế nhưng càng xem trong lòng bọn họ thì sẽ càng ngày càng xác định chính là h ắ n đúng rốt cục ở thứ bảy khắp cả tuần hoàn truyền phát tin thời điểm c ổ nguyên bỗng nhiên chủ động tản đi hình ảnh âm thanh khá là trầm thấp địa mở miệng nói chính là h ắ n ngữ khí tuy rằng bình thản thế nhưng là tràn ngập kiên định cùng không được xế vào chương tám trăm sáu mươi mốt cầu sinh muốn rất mạnh hư vô thôn viêm không cần lại đem lôi doanh nhìn thấy diện hình ảnh rút ra so sánh một lần viêm tẫn nhìn về phía cầu nguyên nói không không cần các người đi theo ta ta muốn đi xác định một chuyện cầu nguyên bỗng nhiên đứng lên nói lôi doanh viêm tẫn mấy người đối diện một chút trong lòng bọn họ đều đại khái đoán được cầu nguyên muốn đi chỗ nào cổ thánh sơn mạch một chỗ hiểm trở quần sân trước mấy bóng người trôi nổi giữa không t r ú n g ánh mắt của bọn họ đều là nhìn phía phía trên dãy núi một chỗ hư không các ngươi nên đều biết thiên mộ chính là mỗi hai mươi năm mở ra một lần còn lại thời gian nó đều sẽ ở cổ giới phụ cận hư vô trong không gian lung tung không có mục đích địa vờn quanh cổ giới vận động yên lặng tích chữ năng lượng lấy chờ đợi một hai mươi năm đến thế nhưng chúng ta cũng có thể dùng bí pháp mạnh mẽ triệu hoán nó một lần mạnh mẽ sẽ ra không gian đột phá vào đi mà hiện tại ta nghĩ mang bọn ngươi cùng đi một chuyến thiên mộ nơi sâu xa nhất nhìn tiêu huyền đạo kia tàn hồn có hay không còn ở bên trong cầm đầu c ổ nguyên mở miệng giải thích một câu lập tức hai tay đột nhiên dò ra liền bắt đầu kết động ấn kết theo thủ ấn cấp tốc biến hóa từng đạo từng đạo gợn sóng vô hình từ xưa nguyên lòng bàn tay chậm rãi lan tràn mà ra nhưng mà này từng đạo từng đạo gợn sóng nhưng chưa như thường ngày như vậy trốn vào hư không cấu kết phía kia không gian kỳ dị mà lại như từng con từng con con rồi không đầu bình thường ở tại chỗ tán loạn cậu nguyên thấy thế biến sắc sâu thở một hơi sau lập tức tản đi trên tay ấn kết nhẹ giọng nói thiên mộ đã biến mất rồi không ở cổ giới bên trong cũng cổ không ngoại, giới ở thiên mộ nhất định là bị phục sinh sau tiêu huyền đóng gói đánh đi rồi ta duy nhất nghi hoặc liền là tiêu huyền là sống thế nào tới được cho dù tiêu huyền linh hồn cảnh giới đã bước vào đế cảnh nhưng là ở thân thể bị sẽ hủy linh hồn chỉ còn dư lại một tia tàn hồn tình huống hắn đến tột cùng là làm sao phục sinh viêm tẫn đỡ lấy lôi doanh không song đề tài nói nếu như ngươi biết tiêu viêm lão sư dược trần là làm sao khởi tử hoàn sinh vậy ngươi liền nhất định cũng không kỳ quái c ổ nguyên đăm chiêu địa lẩm bẩm lập tức vô tay cười một tiếng nói dược trần cùng tiêu viêm cái kia thầy trò hai người tuyệt đối là có dự mưu bọn họ hẳn là ở tám năm trước thiên mộ bên trong liền phục sinh tiêu huyền sau đó mang theo thiên mộ biến mất theo đúng rồi hân nhi nha đầu kia năm đó nhưng là cùng tiêu viêm cùng đi thiên mộ ta liền không tin nàng không biết tiêu huyền phục sinh sự tình tốt quả nhiên là cô gái lớn rồi t u ổ i t r ò đều tới ở ngoài quải nàng lại đem chuyện lớn như vậy mạnh mẽ địa giấu giếm ta tám năm c ổ nguyên một bộ g a môn bất hạnh vẻ mặt cười khổ nói cổ đạo người đem hân nhi gọi tới chúng ta cuối cùng lại xác nhận một hồi vâng tộc t r ư ở n g nhận được mệnh lệnh cổ đạo vội vã biến mất ở tại chỗ sau mười phút cổ đạo dẫn một đạo thanh nhã tiến h ảnh bóng có nói. dáng xinh đẹp, liền xuất hiện người. Huân Nhi, huyền sinh? Nguyên miệng đám xuất tiêu phải tiếp phục đẹp, đã là Cầu trước mặt trực ở mở miệng nói. vâng tiêu huyền tiền bối ở tám năm trước thiên mộ hành trình cũng đã phục sinh thanh nhã tiến h ảnh bóng dáng xinh đẹp đôi mắt sáng hơi động khẽ v u ố t cằm nói huân nhi đã sớm được tin tức tiêu huyền cũng định xuất lĩnh tiêu tộc xuất thế hướng về thế nhân tuyên cáo viễn cổ bắt tộc bên trong tiêu tộc trở về trung châu cho nên nàng lúc trước cùng nàng tiêu viêm kk ước định cũng tự nhiên không cần tuân thủ mọi người đều là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy chỉ là cậu nguyên là một mặt d ở khóc d ở cười ngươi trả về đáp như thế cây ngay không sợ chết đứng phụ thân ngài lại không có hỏi hân u nhi tràn đầy hoa nước địa trả lời một câu ừ ngươi sau đó theo chúng ta cùng đi một chuyến tình giới cậu nguyên nhìn hắn bảo bối này con gái đánh cũng không phải mắng cũng không phải chỉ được tung câu này không phải lời vô ích lời vô ích vâng phụ thân hân u nhi ngoan ngoãn địa trả lời một câu v ớ i hai người chúng ta làm đến quá mức vội vàng đã quên nhắc nhở dược đan tộc trưởng chờ một chút hắn đi thân là dược tộc tộc trưởng hắn cũng có quyền lực biết tiêu huyền đã phục sinh một chuyện lôi doanh mở miệng nói bởi cổ giới cùng dược giới trong lúc đó dựng đường hầm không gian vì lẽ đó dược đan đến tốc độ đúng là cực nhanh cũng là nửa giờ công phu liền đến nguyên thiên mộ nguyên chỉ trước vừa đến dược đan còn không tới kịp hỏi thanh tình huống thế nào cậu nguyên chỉ đối với hắn nói một câu một hồi trên đường nói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 phản phất tuyên cổ trước cũng đã tồn tại với này xèo xèo một vệ sáng cấp tốc cắt ra ám hắc màn trời quay về đại địa thẳng lược mà xuống phù phù một bộ cứng ngắc cực kỳ động cũng không thể động thân thể bị lưu quang bên trong đi ra bóng người tiện tay bỏ vào bia đá bên chỉ có mắt cùng miệng mới năng động hư vô thôn viêm cẩn thận mà đánh giá vùng không gian này thăm dò tính địa mở miệng nói nơi này là thiên m ộ cho tới một đòn bắt hắn người bí ẩn thân phận hư vô thôn viêm dọc theo đường đi đã sớm xác định qua trăm ngàn lần chính là hắn hơn nữa những người khác cũng sẽ không có thực lực này bắt hắn hư vô thôn viêm thanh sam bóng người không để ý đến trên đất hư vô thôn viêm trái lại tự nhiên nói rằng hư vô thôn viêm ta ngược lại thật ra coi thường ngươi này một đạo dị hỏa không nghĩ tới năm đó một đạo cũng không tính làm sao bắt mắt dị hỏa lại sẽ là diệt vong rất nhiều viễn cổ đế tộc nguyên hung lớn nhất không không tiêu huyền tộc trường không phải ta không phải ta làm ra năm đó thôn linh tộc chưa đại thôn linh vương là hồn tộc cái kia một đời tộc trưởng hồn phệ ép buộc ta nuốt vào diệt vong rất nhiều viễn cổ đế tộc mạnh mẽ cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ sức mạnh huyết thống một chuyện cũng là hồn tộc ép buộc ta làm ra thật sự không liên quan đến việc của ta à hư vô thôn viêm sau khi nghe xong lập tức điên cuồng vùng nổi nói ha ha không nghĩ tới ngươi cầu sinh muốn ngã là rất mạnh tiêu huyền trong suốt như ngọc giống như trên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười n h ạ t nói đúng đấy ta thật sự không muốn chết ta đúng ừ n g giết ta. đ rồi năm đó ta là từ đà xá cổ đế động phủ bên trong trốn ra được ta biết đà xá cổ đế cái kia lão ra hỏa bí mật các ngươi không phải đều muốn tìm tới truyền thừa của hắn muốn trở thành đế sao ngươi hiện tại nhưng là đỉnh cao đầu thánh khoảng cách đấu đế cảnh cũng có điều chỉ cần cách xa một bước thôi ngươi nên càng cần phải truyền thừa của hắn mới phải ta có thể giúp ngươi à. đà xá cổ đế động phủ bên trong có một viên đế đan mô hình bắt được nó đưa nó thúc ngươi là có thể thành đế bên trong có ngươi muốn nguyên khí những này ta cũng có thể giúp ngươi thật sự cầu ngươi đừng có giết ta thật sự rất hữu dụng à. cả ngươi không thể động đậy hư vô thôn viêm chỉ được hướng về tiêu huyền điền c u ồ n g nháy mắt ra hiệu chương tám trăm sáu mươi hai lúc ăn cơm không muốn nói chuyện xin lỗi đa xá cổ đế động phủ ta biết nó ở đâu ngay ở hắc giác vực già nam học viện phía dưới ta đi qua mấy lần còn cổ đế trong động phủ có một viên đế đan mô hình ừ cái này ta cũng biết đã từng ta nhưng là tập hợp qua hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc tiêu huyền lắc lắc đầu từ chối hư vô thôn viêm cái kia xem ra khá là mê người đề nghị nguyên lai đà xá cổ đế lao nhân kia động phủ ngay ở các loại không đúng ngươi tại sao muốn đem như thế tin tức trọng yếu nói cho ta à ngươi đây là ý định sẽ không bỏ qua ta người chết mới sẽ bảo thủ bí mật không không không ta không muốn nghe a hư vô thôn viêm tràn đầy tuyệt vọng điệu lẩm bẩm nói ha ha ta cũng là lần đầu tiên phát hiện hư vô ngươi cũng là một diệu nhân có điều rất đáng tiếc ta định đem ngươi đưa cho tiêu viêm tiêu huyền không khỏi thất thanh cười một tiếng nói đem ta đưa cho tiêu viêm các loại tiêu viêm ngươi không phải là muốn nhường tiêu viêm luyện hóa ta chứ không không không ta không nên bị luyện hóa à, ta cũng là một cái sống sờ sờ sinh mệnh các ngươi không thể như vậy đối với ta các ngươi không thể như vậy bị dọa đến hổ khu chấn động hư vô thôn viêm trong nháy mắt kêu cha gọi mẹ nói gọi ba gọi đi sau đó ngươi liền không có cơ hội hô tiêu huyền lộ ra một vệ ý tứ sâu xa mỉm cười chận trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên kết quả là hư vô thôn viêm trong nháy mắt gọi đến càng thêm lớn tiếng thời gian không biết qua bao lâu ở hư vô thôn viêm hể vải kêu gào bên trong thiên mộ rốt cục nên đón một vị mới p h o n g khách tiêu huyền tổ tiên phong trần mệnh mọi địa chạy về tiêu viêm quỳ một gối xuống nói rằng liên quân cùng hồn tộc chiến sự làm sao tiêu huyền thuận thế đứng dậy n â n dậy tiêu viêm Đại đại đang đồ đáp. đến, đẹp đẽ. nơi liên Trải diện viêm biến chiến hiện tại giới kiếm viêm Thiêu viêm cởi Nói việc lôi viêm hai thắng toàn trở ta hết dắt, tộc thôn mất trốn, thế tìm thôn tên tẫn tộc trưởng thực giết chết khắp chúng hồn phương cho hư phỏng chừng họ chính khắp hư phản doanh quân an dẫn rằng lần bọn này. nén này cùng này mà là là về, về. vô vô vị qua sức cố sự ý ừ đương nhiên hư vô thôn viêm kẻ này cái mông khẳng định cũng không sạch sẽ không phải vậy hồn thiên đế cũng không có như vậy dễ dàng tin tưởng liên quân phương diện bệnh đi ra lời nói dối tiêu huyền bên này còn chưa trả lời co quắp trên mặt đất hư vô thôn viêm liền bắt đầu tức miệng mắng to hồn thiên đế cái kia cầu tặc hắn nói láo đành giám lao tử cái gì là thành hồn tộc kẻ phản bội lao tử vì là hồn tộc lập được công lao tử vẫn chiến đấu đến bị bắt t r ư ớ c thời khắc cuối cùng lao tử mới không có ý chiến lẩn trốn còn có các ngươi những n à y r ế t ngàn đao sống sờ sờ địa đem lão tử bức cho thành hồn tộc kẻ phản bội các ngươi tâm chân thực là quá á c độc còn muốn muốn luyện hóa lao tử các ngươi vẫn là người ả nội dung đúng là rất sụp sôi chính là âm thanh có chút đ ề phải dù sao vừa mắng đã lâu như vậy cũng mệt mỏi có điều hư vô thôn viêm lời nói điên cuồng đúng là không người quan tâm chỉ thấy tiêu huyền vô vô tiêu viêm bả vai nói hư vô thôn viêm ta liền giao cho ngươi tu vi của hắn đã bị ta hết mức phong ấn đối với ngươi không tạo thành được uy hiếp ngươi mau chóng luyện hóa hắn đợi ngươi công thành xuất q u a n này g liền là ta nhóm tiêu tộc đại quân san bằng hồn giới thời gian vâng tiêu huyền tổ tiên tiêu viêm nghiêm nghị ô m quyền đáp ha ha nghĩ đến cổ nguyên bọn họ gần như đến ta cũng nên đi ra ngoài gặp gỡ một lần bọn họ ta cố ý ở hiện trường lưu lại rõ ràng như vậy dấu vết lôi doanh cùng viêm tẫn cái kia hai cái ngu ngốc nên rõ ràng vừa dứt lời tiêu huyền thân hình liền hoàn toàn biến mất ở tại chỗ thiên mộ trong lúc nhất thời cũng yên tĩnh lại c hư ỉ còn ợ t mắt tràn tham con đánh lam đầy địa hư giá vô thôn viêm Úng ngủ, tàn i tiêu viêm, ta biết ngươi có thể luyện hóa nhiều loại việc viêm ê u luyện quyết, ta thể thế ta thương thôn t vô hóa hỏa hay công phần nhưng chúng ta có việc dễ thương lượng có được hay không? được Hư có có có pháp, dị dễ nhẫn mà nuốt một ngụm nước bọc nói hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi dị vạng những kia bị hắn nuốt vào trong bụng viễn cổ đế tộc duệ dân nhóm ở sắp chết là cái gì cảm thụ chính là hiện tại cái cảm giác này cũng bị người một ăn rồi cảm giác thực sự là thật đáng sợ sau đó tiêu viêm là ăn trước hắn đầu vẫn là ăn trước cánh tay của hắn đây khe nằm ngẫm lại đều đáng sợ có được hay không hắn xin thể lần này nếu như hắn có cơ sẽ tiếp tục sống cũng không tiếp tục ăn t h ị t người tốt đương nhiên được thương lượng không bằng ngươi giúp ta một việc có được hay không giúp ta tiến hóa một hồi p h â n quyết giúp ta bước vào chín sao đấu thánh cảnh làm sao tiêu viêm lập tức vui vẻ gật gật đầu chỉ là ánh mắt đã ở hư vô thôn viêm nơi ngực nhiều lần địa gạo quanh tựa hồ là đang suy nghĩ thích hợp tách rời phương thức hư vô thôn viêm này đều khóc điên cuồng nháy mắt nói không không không, trừ chuyện này cái khác chúng ta cũng có thể thương lượng ta chỉ có chuyện này muốn thương lượng xem ra ngươi là không có thương lượng thành ý tiêu viêm ý cười đột nhiên thu lại từng bước từng bước địa hướng đi hư vô thôn viêm đúng đúng đúng ta nghĩ nổi lên tiêu viêm ngươi biết tử hỏa có hai loại đặc thù tử hỏa tên là thiên địa tử hỏa ngươi cắn nuốt mất hồn hư tử trong cơ thể tử hỏa chính là đ ị a tử hỏa có phải là so với bình thường tử hỏa uy lực càng mạnh hơn còn có một loại thiên tử hỏa nó càng mạnh hơn nó cụ có dị hỏa bản thể một nửa sức mạnh là triệt triệt để để phân liệt bản nguyên một nửa loại kia cắn nuốt mất ta một đạo thiên tử hỏa ngươi tuy rằng không thể tiến vào chín sao đ ấ u thánh thế nhưng tuyệt đối có thể tiến vào tám sao đ ấ u thánh mắt thấy tiêu viêm cái kia dơ bẩn bàn tay lớn lập tức liền muốn chạm được chính mình t h u ậ n khiết hư vô thôn viêm đại nào bắt đầu điên cuồng vận chuyển điên cuồng tìm kiếm tất cả có thể tự cứu phương pháp、Cộc. tiêu viêm ở hư vô thôn viêm bên cạnh người đứng lại chậm rãi ngồi xổm xuống ù ù hư vô thôn viêm cố nén loại k i ệ t như là bị thiên địch nhìn chằm chằm bình thường cảm giác khó chịu tràn đầy thấp kém địa cười nói như thế nào ngươi liền thả ta có được hay không v â n h trở lại hư vô thôn viêm chính là tiêu viêm một đòn quả đấm không hề phòng bị hư vô thôn viêm trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh xin lỗi ta lúc ăn cơm không thích nói chuyện tiêu viêm cười vẩy vẩy tay lập tức hóa q u y ề n vì là trường hướng về hư vô thôn viêm thân thể chậm rãi dò xét qua xin mời tự mình liên tưởng ăn cơm động tác tám trăm chữ tinh giới dược trần lúc này mới vừa sắp xếp cẩn thận v i ệ n trinh trở về thiên phủ đại quân phía dưới liền có người liền báo cổ tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc bốn tộc tộc trưởng dắt tay nhau tới chơi cái mông vẫn không có ngồi nhiệt dược trần chỉ được khiến người ta dẫn bọn họ đến tông chủ đại điện xin hỏi các vị tộc trưởng đại nhân tới ta tinh giới vì chuyện gì dược trần bình chân như v ả i địa mở miệng nói dược trần những lời khách sáo này liền không cần phải nói chúng ta muốn gặp tiêu huyền cầu nguyên vừa dứt lời lôi doanh viêm tẫn dược đan mấy người liền ánh mắt sáng quắc địa khẩn nhìn chằm chằm dược trần lao sư huân nhi tận lực ngoan ngoán địa ngồi ngay ngắn ở cầu nguyên một bên huân nhi tràn đầy thật không tiện địa cười nói ha ha vô sự dược trần khoát tay háo một cái lập tức đứng lên nói chư vị tộc trưởng xin mời đi theo ta ở dược trần dẫn dắt đi cầu nguyên mấy người rẽ tới rẽ lui địa đi tới tinh giới một chỗ khá là nơi bí ẩn là một chỗ bị thiên phủ trọng binh canh gác đường hầm không gian chỗ này đường hầm không gian không chỉ cùng liên tiếp cổ giới dược giới những kia đường hầm không gian không ở một chỗ hơn nữa có tới hai vị đấu thánh cường giả tọa c h ấ n ở đây hiển nhiên tương đương bí mật mà vừa nặng mớn phủ chủ đại nhân tọa c h ấ n với này thiên phủ các cường giả r ồ n dập hành l ễ nói bảy chương tám trăm sáu mươi ba hoan nên đi tới tiêu giới đường hầm không gian nguyên lai tiêu huyền thân tàn g một phương cổ giới bên trong các loại gia mã đế quốc thần bí biến mất tiêu tộc có phải là bị phục sinh sau khi tiêu huyền cho tiếp đi rồi sau đó tiêu huyền đặc biệt vì tiêu tộc ở trung châu một lần nữa mở ra một phương cổ giới cầu nguyên nhìn trước mắt trọng binh canh gác đường hầm không gian như có điều suy nghĩ nói đấu thánh cường giả liền có mở ra không gian năng lực đương nhiên phải nghị thoáng lít mấy trăm ngàn người ở lại không gian cấp thấp đấu thánh là không làm nổi hoặc là nói sẽ mệt chết cầu nguyên ở trong hình bản thân nhìn thấy tiêu huyền tuyệt đối là đỉnh cao trạng thái làm một thế năng đủ một nghiệm diệt giới chín sao đấu thánh đại năng tới nói mở ra liền đủ tiêu tộc cái kia mấy vạn người ở lại cổ giới vẫn là tương đối ung dung gia mã đế quốc nguyên lai ngàn năm sau khi tiêu tộc vẫn ẩn thân ở gia mã đế quốc mà lôi doanh viêm tẫn mấy người đúng là âm thầm gật đầu tiêu tộc cần thân địa điểm bọn họ cũng không biết chỉ có ở thời kỳ viễn cổ liền vẫn cùng tiêu tộc quan hệ thân mật cổ tộc mới biết bí mật này lại mở ra đúng là lại mở ra có điều cũng không phải một phương mới cổ giới mấy vị tộc trưởng sau đó liền biết rồi rước chân cười thân bí lập tức xông lên trước địa đi vào đường hầm không gian bên trong cầu nguyên mấy người đối diện một chút cũng tràn đầy chờ mong theo sát đi vào đây là một phương rực rỡ cổ giới mênh m ô n g vô bờ xanh thẳm trên đường chân trời đám mây trôi nổi tình cờ có gió nhẹ thổi mà đến ở phía dưới trên thảo nguyên mang theo một đạo kéo dài đến phần cuối màu xanh lục làn sóng vu không gian một trận dập dờn mấy đạo nhân ảnh đột ngột hiện lên ở giữa không trung nay một phương cổ giới nồng độ năng lượng thật cao ít nhất là chúng ta dược giới gấp hai ba lần thậm chí này thuần túy năng lượng bên trong còn mơ hồ có một luồng mỏng manh thanh linh khí lẫn lộn ở trong đó mơ hồ có chút quen thuộc ta dược đan tiện tay ở nắm vào trong hư không một cái tựa hồ nắm lấy cái gì bình thường thở dài nói không phải rất quen thuộc mà là chúng ta căn bản là đã tới nơi này dược đan ngươi lẽ nào còn chưa phát hiện nơi này là nơi nào sao cầu nguyên vẻ mặt có chút phức tạp nói xuất phát từ đối với tiêu tộc tôn trọng c ổ nguyên đế cảnh linh hồn đúng là không có tùy ý hướng về cả tòa không gian thế nhưng tra xét xong g i ớ i chân này một một khu vực lớn cũng đã có thể làm cho hắn phát hiện vấn đề chỗ ở chúng ta đã tới nơi này c ổ nguyên vừa dứt lời d ư ợ c đan mấy người dồn dập thả ra lực lượng linh hồn nhận biết nổi lên này mới cổ giới tiêu tiêu huyền hắn căn bản không phải người a thâm cơ đều có thể như thế sâu đây năm đó bộ tộc ta phái ra đi quan chiến cường giả nói tiêu giới là bị hồn tộc đại năng đánh nát hắn đây sao vốn là tiêu tộc chính mình c h ậ m tự trầm tiêu giới chỉ vì ngàn năm sau khi tiêu tộc lần thứ hai thất tỉnh chỉ vì hắn ngàn năm sau khi lần thứ hai trở về ta nói hắn ngã xuống t r ư ớ c có phải là đã sớm ngờ tới ngàn năm sau khi hắn sẽ lần thứ hai phục sinh một lát sau dược đan bỗng nhiên một mặt đau bi địa thở dài nói ngàn năm trước ta cùng tiêu huyền cái kia c h à n g giao thủ thất bại kỳ thực trong lòng ta vẫn là mơ hồ có chút k h n g phục hắn không phải tu vi so với ta cao hơn một chút dài một chút so với ta x o á y một điểm ạ hiện tại ta lôi doanh hoàn toàn phục bằng vào chúng ta viễn cổ bắt tộc làm quân cờ hạ xuống với ngàn năm sau khi vô cùng bạo tay à vô cùng bạo tay tại sao ta cảm giác năm đó chúng ta tám người bên trong tâm cơ sâu nhất căn bản không phải hồn thiên đế mà là tiêu huyền kẻ này đây các ngươi xem hồn thiên đế hiện tại còn ở khắp đại lục địa tìm kiếm hư vô thôn viêm cái kia tên phản đồ đây ai biết hư vô thôn viêm là bị tiêu huyền trò cầm đi lôi doanh cũng là một mặt sợ hồi ức may tiêu huyền lòng này cơ biểu năm đó không có tác dụng phần này tâm cơ âm chính mình nếu không mình p h ỏ n g trường chết đều không địa chết rồi ha ha các vị mời xem tiếp người của chúng ta đến rồi d ư ợ c chân một tiếng cười khe đánh gãy mấy vị tộc trưởng đại nhân c ả m khái ẩm xa xôi phía chân trời ở ngoài đột nhiên có một trận tiếng sấm rền vang động chỉ thấy một chiếc cổ xưa phi hành chiến thuyền điều động mây đen cùng lôi đ ỉ n h nhanh chóng qua lại không gian mà tới toa không thuyền mà c ổ nguyên mấy người đúng là không cảm thấy kinh ngạc đồ chơi này nhà ai không có đây ầm ầm ầm mấy hơi thở cái k i a chiếc cổ xưa phi hành chiến thuyền đã đi tới trước mặt mọi người chỉ thấy hắc mang l ó e lên một đạo thân mang màu đen hoa phục cường tráng bóng người liền xuất hiện ở toa không thuyền bong tàu bên trên chắp tay cười một tiếng nói ha ha mấy vị tộc trưởng hoan n g h ê n đi tới tiêu tộc một tiếng như quần c u ộ n nổ lôi giống như tiếng cười lớn trong nháy mắt ở mọi người bên thai vang vọng mà lên cho thấy người đến hùng hồn đấu khí tu vi hai sao đ ấ u thánh này liền là ngàn năm sau khi tiêu tộc gốc gác cả cầu nguyên mấy trong lòng người né qua một tia hiểu ra chật lắc mình lên thuyền rộng rãi trên b o n g thuyền thì lại tùy ý có thể thấy được từng vị t ố c nhiên nhi lập chiến sĩ tinh nhuệ những n à y chiến sĩ đều là thân mang một bộ màu đen bảo phục bảo phục nơi ngực xăm lên một đao kiếm tương giao kỳ dị tiêu chí mỗi cái hơi thở dài lâu mục hàm tinh quang xem ra tương đương tinh nhuệ tiêu tộc thẩm phán giả quân đoàn nhìn năm đó tiêu tộc này chi uy thế trung châu tinh nhuệ quân đoàn mấy vị tộc trưởng đại người nội tâm đều có chút phức tạp ừ đương nhiên không phải hoài cựu mà là đang suy nghĩ này phá quân đoàn vẫn là ít một chút đến được đỡ phải như năm đó như vậy ép tới đại gia đều không thở nổi tại hạ tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến gặp qua chư vị tộc trưởng lúc trước ở trên bong thuyền bắt chuyện mấy người vị kia áo bào đen người trung niên liền long hành hổ bộ địa hướng về chúng người đi tới tiêu tộc tộc trưởng chưa từng gặp tiêu chiến lôi doanh viêm tẫn mấy người theo bản năng mà liền ngưng thần nhìn sang vị này người trung niên thân mang một bộ tương đương hào hoa phú quý áo bào đen hoa phục hoa phục tay áo bào khẩu t h e o lên tử hồng chín bút tộc văn dùng hẳn là cấp tám đỉnh cao ma thú thôn vân thú bộ lông gây nên tuổi trưng mạc chừng bốn mươi tuổi xem ra cùng bọn họ không xê xích bao nhiêu hơi thở dài lâu diện hàm tinh quang mỗi lần hít thở trong lúc đó rất có kết cấu h i ệ n nhiên là một vị tu vi hùng hồn căn cơ thâm hậu cao thủ mặt chữ quốc trên khá cụ huy nghiêm một đôi thô lông m ả y càng là vì đó thêm mấy phần hào khí thân hình cương tráng huyện như cào sắt bình thường thế chân vạc trong thiên địa cho dù thân thể bị hắc bảo thùng thình hoa phục che lấp thế nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được c ẩ n d ấ u ở dưới p h ò n g p h ò n g nang b ắ p thịt xem ra rất có lực các bách tựa hồ một giây sau thì sẽ đối với mọi người phát động mưa to gió lớn giống như công kích toàn thể khí chất càng thêm tiếp cận một vị trận mắt chiến thần khác nào một vị sống sờ sờ cổng sư được lắm tiêu chiến tộc t r ư ở n g tiêu chiến tộc t r ư ở n g không biết có người hay không từng nói với ngươi lại như là một con phẫn nộ sư tử lôi doanh bỗng nhiên dương giọng một khen sư tử h à ha ha tại hạ ở gia mã đế quốc thời kỳ đúng là trải qua đế quốc thập đại cường giả xếp hạng khi đó tên gọi liền là gia mã c ù n g sư có điều khi đó tại hạ cũng có điều là một vị nho nhỏ đấu hoàng thôi không đáng nhắc tới thân mang một bộ màu đen hoa phục tiêu chiến làm như hoài niệm địa cười một tiếng nói a gia mã c ù n g sư danh tự này tốt tiêu chiến t ố c trường nếu như có cơ hội chúng ta chắc chắn lẫn nhau luận bàn một phen lôi doanh hơi có chút nóng lòng muốn thử nói lôi doanh người này cực kỳ hiếu chiến hán tử tiêu chiến trên người tựa hầu ngửi được một tia đồng loại khí tức cái kia liền là hiếu chiến thích võ l u ậ n bản ha ha tại hạ có điều là một vị nho nhỏ hai sao đấu thánh thôi lôi doanh tộc trưởng nhưng là tám sao đấu thánh nếu là muốn l u ậ n bản vậy cũng đến phiền phức lôi doanh tộc trưởng áp suất một hồi tu vi tiêu chiến liếm môi một cái có chút hưng phần nói đúng dịp hán tiêu chiến cũng là hiếu chiến cực kỳ không phải là tám sao đấu thánh mà sợ cái t r ứ n g trước tiên đánh một trận lại nói lôi doanh hơi run run sau t r ậ n cười to nói t ố t t ố t nói ha ha ha gs một canh thứ nhất gs hai lại nói các ngươi có muốn hay không hư vô thôn viêm bị luyện hóa sau tiếp tục duy trì linh trí đây bảy chương tám trăm sáu mươi bốn tình cảnh một lần hết sức khó xử muốn nói lôi doanh dược đan đối với tiêu chiến là hiếu kỳ cái k i a c ổ nguyên đối với tiêu chiến thì lại hoàn toàn là kinh ngạc nguyên bên trong cổ nguyên h ò a tiêu viêm gặp mặt thời đề cập tới một câu nói như vậy ngươi mới vừa vừa ra đời thời điểm ta còn ôm lấy ngươi vì sao lại gặp qua đây đại khái là bởi vì viễn cổ minh ước duyên c ớ vì lẽ đó song phương tộc trưởng con trai trưởng lúc sinh ra đời sẽ lẫn nhau thăm viếng chúc mừng một phen đương nhiên đã suy sụp tiêu tộc là không có cơ hội cũng không có năng lực này đi cổ tộc xem mới vừa vừa ra đời hân nhi thế nhưng cổ nguyên kiên trì đi ra mã đế quốc vấn an tiêu chiến r ò n g r õ i nhưng là ai biết tiêu chiến cái tên này lại một hơi liền sinh ba con trai cầu nguyên cũng là liên tục chạy ba chuyến vì lẽ đó đối với ngay lúc đó tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến cầu nguyên còn từng thấy mấy lần bởi vì cầu nguyên từng thấy tiêu chiến cho nên mới càng thêm kinh ngạc bởi vì trong ấn tượng của hắn tiêu chiến nói như thế nào đây nói tu vi đi một đại đấu sư e mmmm nói khí độ đi cũng vẫn được có chút hào khí cùng chủ nhân một gia đình đảm đương thế nhưng tổng thể trên cho dù là cao quý tiêu tộc tộc trưởng trên người hắn vẫn có ở lâu tây bắc đại lục xa x ô i nơi loại kia tiểu ra t ử khí đơn giản tới nói chính là thổ không có kiến thức toàn bộ chính là một ở nông thôn kẻ giàu sổi hình tượng chờ c ổ nguyên trở về cổ tộc sau cổ tộc nguyên l á o tịch hướng về hỏi dò không biết bây giờ tiêu tộc này một đời tộc trưởng một thân làm sao c ổ nguyên suy nghĩ hồi lâu vì chăm sóc viễn cổ tiêu tộc mặt mũi trái lương tâm địa trả lời một câu còn hành liền vội vã rời đi nhưng mà hiện tại biến hóa đến tột cùng là khi nào sản sinh từ một ở nông thôn kẻ giàu sổi lột sắc thành ra mã cổng sư lại từ ra mã cổng sư lột sắc thành trước mắt cái này khí độ không chút nào thua lôi tộc tộc trưởng lôi doanh tiêu chiến viễn cổ bắt tộc chi tiêu tộc tộc trưởng tiêu chiến xem ra hắn c ổ nguyên những năm gần đây đối với tiêu tộc vẫn là quan tâm quá y t a c ổ nguyên không khỏi ở trong lòng thản nhiên thở dài nói lái thuyền theo tiêu chiến ra lệnh một tiếng tiêu tộc một vị đỉnh cao đấu tôn lập tức khởi động toa không thuyền chỉ thấy thân tàu run lên bần bật vô tận lực lượng không gian quanh quần thân tàu b ố n phía toa không thuyền liền ra tốc hướng về phương xa bay ra ngoài chư vị hiện tại chúng ta liền đi tới tiêu đế s â n mạch tiêu huyền tổ tiên ở bộ tộc ta tông tự đại điện chờ chư vị tiêu chiến quay đầu đối với mấy người giải thích tông tự đại điện tiêu huyền tên kia hiện tại chấp trưởng tiêu tộc tông tự sao tông tự đại điện bình thường đều do trong tộc đức cao vọng trọng hạng người mới có thể đảm nhiệm cũng là tiêu huyền tên kia hiện tại đã các ngươi tiêu tộc đối phận cao nhất tồn tại lôi doanh bừng tỉnh cười một tiếng nói theo toa không thuyền không ngừng bay về phía trước hành đại điệu bên trên các thức hùng vĩ quần thể kiến trúc cũng ở mọi người trong mắt sẽ qua nhìn những này tuy rằng hùng vĩ thế nhưng là bỏ hoang không có người ở quần thể kiến trúc d ư ợ n đan thất thanh cười một tiếng nói may mà cung tiêu tộc ngàn vạn duệ dân nơi ở kiến trúc đều là không bằng không ta suýt chút nữa liền muốn hoài nghi có phải là năm đó toàn bộ tiêu tộc đều chơi kim thiền thoát xác bộ tộc ta ngàn vạn duệ dân từ lúc ngàn năm trước cũng đã hết mức vì là tiêu tộc hy sinh bây giờ tiêu tộc có điều chỉ có hơn trăm ngàn duệ dân thôi hiện nay đều ở ở tiêu đế sơn mạch bên trong tiêu chiến trong con n g ư ờ i né qua một tia khó mà nhận ra đau thương lập tức nhẹ giọng cười một tiếng nói hô không biết vì sao lôi doanh d i ữ a đan mấy trong lòng người đều là thật dài điệu thở ra một hơi nếu như tiêu tộc năm đó ngàn vạn duệ dân đều vẫn còn cái k i a tiêu tộc cũng quá khủng bố ẩm ẩm theo thân tàu chấn động mạnh một cái bốn phía lực lượng không gian đột nhiên biến mất toa không thuyền thon dài mà lại khổng lồ hình thể cũng ở tiêu đế sơn mạch phía trên trầm rãi tái hiện ra toa không thuyền phía dưới là một cái giường như cự long bình thường bổ phục trên mặt đất sơn mạch xuyên t h ấ u qua trên dây núi không nồng nặc mây năng lượng sương mù lúc gần lúc hiện có thể xem đến phía dưới các thức vụt lên từ mặt đất cao nổ b ị tạ vi kiến trúc tiêu đế sơn mạch đến ồ hay là trong hư không những kia chợt lóe lên khí tức quấy nhiều đến cổ nguyên mấy người bọn họ dồn dập rất hứng thú điệu theo những kia khí tức lưu lại đôi nhỏ hướng về sâu trong hư không dò xét qua những này là phụ trách tiêu đế sơn mạch ngoại vi tuần tra tiêu tộc tinh nhuệ n chứ tất cả đều là đấu tôn cường giả đầu lĩnh ba người rõ ràng đều là bàn thánh cường giả cái này chất lượng có thể so với bộ tộc ta hắc yên quân muốn cao hơn nhiều chỉ chốc lát sau c ậ u nguyên thu hồi ánh mắt cười nói vâng so với chúng ta lôi tộc cái nhóm này nhãi con cũng cường lôi doanh cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mấy vị tộc trưởng nói dỡn tiêu chiến đầu tiên là nợ nụ cười lập tức nhìn về phía một chỗ hư không nói còn không mau một chút đi ra gặp qua mấy vị t ộ c trưởng vụ tiêu chiến vừa dứt lời không gian chính là một trận văn mẹo ba đạo đều là thân mang màu đen bảo phục tiêu tộc bán thánh liền xuất hiện ở giữa không trung thẩm phán giả quân đoàn đệ nhị đệ tam đệ tứ liên đội liên đội giải gặp qua các vị t ộ c trưởng ba vị tiêu tộc bán thánh cùng kêu lên thi l ễ n ó i hóa ra là hai ba bốn liên đội ba vị liên đội giải lẽ nào hiện tại tiêu tộc thẩm phán giả quân đoàn đã hết mức quy kiến sao Viêm tiêu n h ồ ước một thẩm phen phán nghi Không, ngờ nói. Không, thẩm phán giả quân đoàn sau giả đại i l n hiện nay chúng đội, mới ta bất q á chiến cái thôi, khoát tay tháo một cái ra hiệu ba vị tiêu tộc bán thánh lui ra lập tức cánh tay xoay tròn chỉ dẫn nói chư vị mời theo tiêu chiến đi tới tông chờ đã đó là cái gì một tiếng thét kinh hãi đột nhiên đánh gậy tiêu chiến cầu nguyên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 từng luồng từng luồng hết sức nồng nặc thanh khí tự bồ đề cổ thụ trong cơ thể tràn ngập mà mở dập dơn ở vùng thế giới này khiến cho tiêu đế sơn mạch bầu trời thỉnh thoảng điệu biến ảo ra các loại thần kỳ chi như nguy rồi tiêu chiến sắc đột nhiên cứng đờ lập tức bắt đầu điên cuồng đối với bồ đề cổ thụ xua tay được tiêu chiến tín hiệu bồ đề cổ thụ lập tức cành cây vẫy một cái liền đem cái kia gần vạn trượng khổng lồ thân hình hoàn toàn ẩn giấu đi phảng phất t ử chưa từng xuất hiện các ngươi đang nói cái gì nơi đó đến tột cùng có món đồ gì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm tiêu chiến giống như lơ đãng giống như địa cười một tiếng nói c h ơ mắt nhìn bồ đề cổ thụ từ trước mắt mình biến mất khẩu nguyên mấy người đều là dùng một loại ngươi cái quái gì vậy nhất định là tại đ ầ u ta ánh mắt nhìn tiêu chiến bọn họ dồn dập đều bị tiêu chiến cái kia vụng về cực kỳ hành động cho kinh ngạc đến ngây người tình cảnh một lần hết sức khó xử ta nói tiêu chiến tộc trưởng ngươi cũng không nên gạt chúng ta cho dù bồ đề cổ thụ đem thân hình của chính mình che đậy lên thế nhưng này tiêu đế sơn mạch bầu trời nồng nặc cực kỳ thanh linh khí cũng không thể làm bộ loại này thanh linh khí nhưng là bồ đề cổ thụ độc nhất ngươi thấy những kia do thanh linh khí diện hóa ra các loại kỳ chân dị thú không có cái kia tổng sẽ không cũng là giả chứ Giờ khóc g i ợ cười dược đan chỉ chỉ tiêu đế sơn mạch bầu trời ra hiệu tiêu chiến nhìn những kia do thanh linh khí diện hóa thái hư cổ long viễn cổ thiên hoàng viễn cổ thiên xà các loại những này sinh động ở thời kỳ viễn cổ cổ xưa sinh vật bóng mờ、7. chương tám trăm sáu mươi lăm từ biệt nga nở năm lâu rồi không gặp có khỏe hay không hào hào hào dược đan vừa dứt lời trong hư không đ ố n g nhiên chuyển đến một trận c ả n h lá lay động âm thanh tiêu đế sơn mạch bầu trời do thanh linh khí diễn hóa ra các loại thần kỳ chi như nhất thời lập tức biến mất rồi sạch sẽ dược đan mấy người khỏe mắt đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt co giật ừ này viên bồ để cổ thụ nó có ý nghĩ của chính mình tiêu chiến ba phụ ngươi hiện tại nên mang chúng ta đi tông tự đại điện mới phải cũng là hân nhi nhẹ dạ thực sự không nhìn nổi mới lên tiếng giúp tiêu chiến giải vây khu khu chư vị mời theo tiêu chiến đến tiêu chiến âm thầm đưa cho hân nhi một cảm kích ánh mắt lập tức trước tiên bay ra toa không thuyền cầu nguyên mấy người có chút bất đắc di đối diện một chút bọn họ mặc dù có chút muốn hỏi một chút tiêu tộc là làm thế nào chiếm được bồ đề cổ thụ thế nhưng lại không phải tiêu chiến thực sự không phối hợp ngươi nói bọn họ có thể làm sao quên đi vẫn là trước tiên đi gặp tiêu huyền đi mấy người hầu như là đồng bộ địa lắc lắc đầu theo phía trước tiêu chiến liền hướng tiêu đế sơn mạch nơi sâu xa bay đi dọc theo đường đi bọn họ cũng từng âm thầm quan sát qua cư trú ở này tiêu tộc duệ dân ở phát hiện tiêu tộc duệ dân chất lượng căn bản là không yếu hơn bọn họ này mấy cái đấu đế sức mạnh huyết thống vẫn chưa khô cạn bộ tộc sau trong lòng cũng là nhấc lên một phen song lớn ngàn năm sau khi tiêu tộc đến tột cùng trải qua cái gì tất cả những thứ này đều là tiêu huyền tên kia thủ đoạn ạ lúc này trong lòng bọn họ đối diện thấy tiêu huyền việc cũng càng chờ mong một chỗ hiểm trở phía trên ngọn núi một đạo hình thể thân ảnh cao lớn đứng chắp tay xèo xèo xèo từng đạo từng đạo tiếng xe gió đột kích dẫn tới a o s á m bóng người chú ý hắn chậm rãi ngẩng đầu lên xem hướng thiên không bên trong cái kia mấy bóng người trên mặt đất mới vừa vừa xuống đất đứng lại mấy người nhìn trước mắt vị này tiếp dẫn người cũng là hơi run run lập tức viêm tẫn liếc mắt nhìn người này sau cười nói huyết phủ tiêu thần không nghĩ tới thân là năm đó tiêu tộc ngũ kiệt một trong n g ư ờ i lại mượn yêu hỏa không gian tách ra tiêu tộc cái kia chàng đại biến đều là một ít năm xưa chuyện cũ thôi chư vị xin mời đi theo ta tiêu huyền đại ca ở chính điện chờ các ngươi tiêu thần trâm ổn địa gật gật đầu ở phía trước dẫn mấy người hướng về tông tự đại điện đi đến c ổ nguyên nhìn tiêu thần cái kia rộng rãi phía sau lưng trong con ngươi né qua vẻ k h á c lạ tiêu tộc cổ tộc hai tộc quan hệ tốt nhất thời kỳ liền là ngàn năm trước hai tộc dắt tay đối kháng hồn tộc đoạn thời gian đó khi đó hai tộc tộc trưởng cũng nhiều lần bái phòng đối phương tiêu thần làm tiêu huyền đường đệ lại là một vị đấu thánh cường giả vì lẽ đó tiêu huyền ở bái phỏng cổ tộc thời thường thường sẽ đem tiêu thần mang tới nói là làm hộ vệ kỳ thực chính là để cho tăng cường một hồi từng trải thôi vì lẽ đó tiêu thần người c ổ nguyên từng thấy làm tộc trưởng một tộc c ổ nguyên thức người khả năng vẫn là rất chuẩn tiêu thần cái khác h ỉ nộ vô thường tự cao tự đại thế nhưng hiện tại tiêu thần trên người đã sớm không tìm được nửa điểm năm đó cái kia khí phách do lớn huyết phủ tiêu thần bóng dáng có chỉ có một dày nặng như núi tiêu tộc tiêu thần tiêu thần hiện tại khí chất đúng là cùng cổ tộc hắc yên vương cổ liệt khá giống ở bước qua một cái trong rừng tiểu đạo sau một tòa hùng vi cực kỳ đại điện liền xuất hiện ở trước mắt mọi người cổ xưa mà lại nguy nga đại điện ở ngoài tả hữu hai hàng tám người túc nhiên nhi lập bọn họ liền như thủ vệ kia di tích cổ cổ xưa khôi lỗi bình thường không n ú c đ í c h trầm mặc mà lại trung thành địa thủ vệ trong lòng bọn họ thánh điện nay không phải năm đó tiêu huyền đảm nhiệm tiêu tộc tộc trường thời điểm phụ trách hộ vệ an toàn đội cận vệ sao có người nói bọn họ ở năm đó hồn tộc nhằm vào tiêu huyền cái kia chàng vây quét bên trong vì hộ vệ tiêu huyền liều mạng một trận chiến cuối cùng lực kiệt mà chết rồi lôi doanh liếc mắt nhìn tám người kia sau lẩm bẩm nói ừ n ta nhớ tới cuối cùng bọn họ một tia tàn hồn cùng tiêu huyền như thế đều bị đưa vào thiên mộ bên trong xem ra bọn họ xác thực nắm giữ một loại nào đó phục sinh thể linh hồn phương pháp viêm tẫn gật đầu khẳng định nói tiêu thần đúng là không để ý đến tám người kia từng bước từng bước đi tới cửa đại điện nhẹ nhàng đẩy một cái một tiếng cọt kẹt môn t r ụ p chuyển động tiếng vang lên một tấm cổ kính gỗ t ử đàn cửa lớn liền bị đẩy ra chư vị xin mời tiêu thần khuất thân thi lễ nói xin mời c ổ nguyên mấy người theo bản năng mà đối diện một chút lập tức đồng thời hướng về điện bên trong bước đi cổ điện mà lại t r ầ m túc đại điện trên mặt đất là từ cửa sổ ô bên trong bắn vào đại điện thái dương tia sáng tạo thành từng khối từng khối vết lồm đ ố m vì là cả tòa đại điện đều thêm lên một k i a ấm áp cùng long lanh giữa đại điện lẻ loi tán tán địa bày ra chừng mười cái bỏ không bích lục bồ đoàn đều là dùng bồ để cổ thụ cành bệnh thành bích lục bồ đoàn thỉnh thoảng còn có một k i a k i a nhường để thần tỉnh nao thanh linh khí tự bên trên tiêu tán mà ra mà khiến người chú ý nhất liền là một đạo ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bóng người nay đạo nhắm mắt ngồi xếp bằng ở một con trên bồ đoàn nhạt bóng người màu xanh tóc đen áo choàng thân hình thon dài thon gầy một tấm cũng không phải là cực kỳ tuấn g ậ t nhưng đều là làm cho người ta một loại đặc thù mùi vị khuôn mặt cho dù là nhắm mắt tính tọa hình bên trên vẫn ngậm lấy một k i a ôn hòa ý cười cầu nguyên mấy người đi vào đại điện sau nhìn thấy qua đầu tiên nhìn cảnh tượng đã là như thế hay là bị cái kia v à i đạo lại nhẹ có điều tiếng bước chân quay nhiều đến ngồi xếp bằng ở đại điện trên mặt đất trên người chầm rãi mở con mắt của hắn đây là một đôi thế nào con mắt một đôi đen kịt như mực hai con ngươi dường như hố đen giống như vậy thâm thúy mà đầy d ị d ạ n g tầm nhìn lộ ra khiến người ta say mê mị lực thậm chí khiến người ta sản sinh một loại không cẩn thận quấy nhiều đến tội ác của nó cảm giác đồng thời cũng chính là ở thanh sam bóng người mở như mực hai con mắt trong nháy mắt đó vị này phong hoa tuyệt đại bóng người liền trong nháy mắt x u ố n g lại đây là một vị tự bên trong dòng sông thời gian bước chậm mà ra vĩ đại tồn tại thanh sam bóng người nhìn trước mắt này mấy đạo nhân ảnh trong con ngươi xẹt qua một tia hồi ức v ẻ chậm nhẹ giọng cười một tiếng nói chư vị từ biệt ngàn năm lâu rồi không gặp có khỏe hay không vừa mở ra tông tự đại điện cửa lớn lần thứ hai nhẹ nhàng hợp lại tông tự đại điện cửa lớn chăm chú hợp lại dài đến ba ngày lâu dài không có ai biết này năm vị các đại viễn cổ đế tộc tầng lớp cao nhất ở bên trong đến tột cùng đã nói những gì đến tột cùng định ra rồi cái gì ảnh hưởng toàn bộ trung châu hướng đi đại chiến hơi sau ba ngày tiêu tộc tông tự đại điện cửa lớn lần thứ hai mở ra tứ đại viễn cổ đế tộc tộc, tộc trưởng dồn dập đưa ra cáo t ử Bọn bọn họ họ phải đi về đối với về các tiêu tộc đem ở tiêu huyền dẫn dắt đi trở về trung châu lần thứ hai xuất thế tộc địa trung châu nam vực thiên quyền sân mạch khoảng cách thiên phủ tổng bộ tinh giới vị trí thiên tinh sân mạch chỉ có cách xa năm mươi dặm cái kia thiên quyền sân mạch lần thứ hai xuất thế tiêu tộc đem tiếp tục thực hiện tiêu tộc ở năm tộc một phủ liên minh bên trong cần thiết gánh chịu nghĩa vụ bao quát đối với hồn tộc tuyên chiến phái binh lực đối với hồn tộc tác chiến nhất định đến hồn tộc diện tộc mới thôi quy tắc này sức bùng nổ tin tức như một viên to lớn đương lượng đạn hạt nhân giống như vậy một khi chuyên r a liền ầm ầm nổ hôn mê t r u n g châu hết t h ể thế lực lớn nhỏ sau đó ở một trận quỷ dị trong c h â m mặc quy tắc này náo động cực kỳ tin tức lợi dụng một loại dị thường tốc độ khủng khiếp hướng về trung châu đại địa mỗi một góc thậm chí là t r u n g châu càng xa xăm cấp tốc lan tràn mà đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu khắp nơi r ồ n dập biểu thị tâm tình ổn định tự năm tộc một phủ liên minh thành lập lên trung châu rất nhiều thế lực liền cảm thấy trong này nhất định là trà trộn vào vào cái gì vật kỳ quái ừ không sai nói chính là tiêu tộc chỉ có tiêu viêm một người tiêu tộc gia nhập liên minh là đến làm gì đến rồi đại khái là đến phụ trách khôi hài đi trung châu từ trên xuống dưới đều là nghĩ như vậy nói thế nhưng hiện tại vừa nhìn hoàn toàn không phải chuyện như vậy à tiêu tộc nguyên lai vẫn luôn không phải tiêu viêm một người ở một mình phấn khởi chiến đấu mà là một toàn bộ bộ tộc cổ xưa chờ chút còn có tiêu huyền tiêu huyền là cái gì quỷ tiêu huyền không phải viễn cổ tiêu tộc chưa đại tộc trường sao hắn không phải theo ngàn năm trước tiêu tộc vừa đứng lên vẫn sao hắn lại không có chết ai quả nhiên những n à y đỉnh cao tồn tại quả nhiên đều là quái vật nào có chết dễ dàng như vậy năm đó nhất định là giả chết thoát thân tiêu tộc tuyên bố trở về trung châu một lần nữa xuất thế tin tức vừa truyền ra cổ tộc lôi tộc viêm tộc dược tộc thiên phủ cùng với ma thú giới ba gia tộc lớn những n à y trung châu nhân thú hai giới siêu cấp thế lực liền dồn dập đối với hắn đưa lên chúc mừng tiêu tộc những n à y minh hữu thế lực dồn dập biểu thị tâm tình ổn định ừ đương nhiên tiêu tộc đối địch thế lực hồn tộc cũng biểu thị tâm tình ổn định vị giám a khi nghe đến tin tức này sau hồn tộc từ trên xuống dưới bao quát tộc trưởng hồn thiên đế ở bên trong hết thẻ hồn tộc nhân đều dồn dập biểu thị bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người năm đó cái kia cho bọn họ mang đến vô tận ác ngộng tiêu tộc lại trở về còn có tiêu tộc chưa đại tộc trưởng tiêu huyền lại cũng quay về rồi n à y đến tột cùng là xảy ra chuyện gì năm đó hồn thiên đế các loại một đám hồn tộc cao tầng nhưng là tận mắt tiêu huyền ở trước mặt bọn họ n g ã xuống cho dù hắn có một k i a tàn hồn bị đưa vào cổ tộc c h ấ n thủ thiên mộ bên trong thế nhưng sớm đã bị thiên mộ chuyển hóa thành một loại không phải sinh sự chết đặc thù tồn tại tuy rằng mượn thiên mộ cái này viễn cổ đấu đế thần kỳ tạo vật tiêu huyền miễn cưỡng xem như là lấy một loại hình thức khác còn sống thậm chí còn bảo tồn hơn nửa thực lực thế nhưng hắn bởi vậy bị vững vàng vây chết ở thiên mộ bên trong thậm chí ngay cả thiên mộ nơi sâu xa nhất mộ phủ hắn đều ra không được quá lâu mỗi trong vòng mười năm ra tới một lần thôi bởi vậy ở pháp lý trên tiêu huyền đã hoàn toàn tuyên cáo tử vong khi biết tiêu huyền cái này một đời c h i địch triệt để chết đi sau hồn thiên đế cùng hồn tộc trên giới đều là hoan hô nhảy nhót bởi vì trên thế giới duy nhất một có thể ngăn cản hồn tộc đi tới bước tiến người rốt cục chết bọn họ hồn tộc cũng rốt cục có thể lần thứ hai nhanh chân về phía trước nhưng mà liền một người như vậy hắn hiện tại lại trở về vọng thiên làm sao có khả năng tuy rằng hồn tộc luôn luôn đối ngoại tuyên bố tiêu tộc chưa đại tộc trưởng tiêu huyền là ở hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế dẫn dắt đi bị hồn tộc cường giả vây công mà chết thế nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình trong này lượng nước thực sự là quá lớn đầu tiên tiêu huyền là đang trùng kích đấu đế cảnh thất bại cho nên gặp phản phệ bị thương nặng tình huống mới bị hồn tộc cường giả vây lên lúc đó tham dự vây g i ế t tiêu huyền hồn tộc cường giả tu vi thấp nhất cũng phải là năm sao đấu thánh đỉnh cao cao nhất chính là hồn thiên đế như vậy đỉnh cao đấu thánh sáu bảy tám sao bên trong cao cấp đấu thánh càng là một đồng lớn ở tình huống như vậy tiêu huyền vẫn như cũ liền giết hồn tộc hai vị mấy bên trong cao cấp đ ấ u thánh cái kia hồn lâm được xưng tổ tiên là một vị từng tham dự vây công tiêu huyền hồn tộc c ự n giả chính là hồn tộc một vị sáu sao đ ấ u thánh liền tiêu huyền thân đều gần không được chính là mạnh như hồn nguyên thiên như vậy tám sao đ ấ u thánh đều bị phát điên tiêu huyền một trường đánh nổ cuối cùng lại bị hồn tộc từ phần mộ bên trong đào móc ra dùng bí pháp luyện chế thành s ắ t chết di động hồn thiên đế như vậy đỉnh cao đ ấ u thánh cũng bị tiêu diệt thương tích chỉ được trốn ở hồn giới nơi sâu xa nhất kéo dài hơi tàn hơn một nghìn năm lúc này mới đem thương thế chậm rãi khôi phục không biết có bao nhiêu vị tham dự vây rết tiêu huyền hồn tộc cường giả ở trở lại hồn giới sau bởi vì khó có thể xóa đi trong cơ thể tiêu huyền lưu lại đấu kỹ t ă n ngân mà trọng thương không c h ừ n g trị ngã xuống cuối cùng tiêu huyền cũng không phải là bị hồn tộc cường giả vây rết ngã xuống h ắ n càng nhiều là bởi vì sung kích đấu đế cảnh thất bại tiêu tộc hết thể sức mạnh huyết thống lại bị đánh tận hắn tự giác không còn mặt mũi đối với toàn bộ tiêu tộc lúc này mới ở xấu hổ cùng trong tuyệt vọng làm nổ trong cơ thể ba loại dị hỏa cuối cùng tự bạo ngã xuống hắn là tiêu huyền tiêu ngạo tiêu huyền tiêu ngạo như hắn như thế nào sẽ để cho người khác giết chết chính mình có thể giết hắn tiêu huyền chỉ có chính hắn vì lẽ đó hồn tộc đối ngoại tuyên bố vây g i ế t tiêu huyền việc trong đó lượng nước chi lớn có thể nói lớn đến khiến người tê cả ra đầu đấu đế đại lục tuy nhưng đã tiến vào không đế thời đại mấy vạn năm thế nhưng này sau khi mỗi một thời đại vẫn cứ xuất hiện một tu vi người đứng đầu người bọn họ bị gọi chung vì là ở gần nhất đấu đế cường giả b a n đế hoành ép một thời đại tồn tại các loại vạn năm trước hoàng tuyền yêu thánh thịnh liên yêu thánh là như vậy vạn năm sau tiêu huyền cũng là như vậy ở ngàn năm trước thời kỳ đó tiêu huyền chính là hoành ép một thời đại tồn tại hôn thiên đế cầu nguyên lôi doanh viêm tận hạng người năm đó đều là ở tiêu huyền dưới bóng tối run dày tồn tại tiêu huyền nếu là bất tử nào có bọn họ ra mặt cơ hội tuy rằng ở lúc đó đấu đế trên đại lục có một đỉnh cao ngũ thánh lời giải thích thế nhưng này chỉ có điều là các đại siêu cấp thế lực cho trên mặt chính mình thiếp vàng lời giải thích thôi kỳ thực bọn họ ai cũng rất rõ ràng đỉnh cao tồn tại vĩnh viễn chỉ có một người cái kia liền là tiêu huyền không còn gì khác hiện tại chính là như vậy một đã từng ánh sáng soi sáng toàn bộ thời đại tồn tại hắn trở về ngươi nói hồn tộc biết tin tức này sau sẽ là phản ứng biết được tin tức này hồn tộc phản ứng đầu tiên chính là không tin ở tiêu tốn cái giá cực lớn sau hồn tộc cuối cùng từ trung châu một nhất lưu thế lực nơi đó xác định tin tức này vốn đang ở lén lén lút lút dở cho hồn tộc lập tức bắt đầu triệu hồi hết thệ bí mật phái ở bên ngoài hồn tộc c ự n giả g tử thủ hồn giới không ra hồn tộc tất cả bí mật hành động đều ngừng lại bọn họ cảm thấy có tiêu tộc cùng tiêu huyền gia nhập liên minh liên minh nhất định sẽ thừa thế sông lên địa trực tiếp đối với hồn tộc tiến hành quyết chiến nhưng mà khiến hồn tộc thất vọng chính là liên minh từ trên xuống dưới chuyện gì đều không có phát sinh liền ngay cả tuyên bố trở về t r u n g châu tiêu tộc cũng thuận theo trở nên yên lặng tựa hồ bọn họ một lần nữa xuất thế chính là vì biểu lộ ra một hồi sự tồn tại của chính mình thế nhưng chính là như vậy vắng lặng mới sẽ làm người tuyệt vọng mới sẽ làm hồn tộc tuyệt vọng rõ ràng có nghiền ép thực lực của chính mình nhưng không đối với mình khai chiến điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ kẻ địch có một càng kế hoạch lớn đang l ư u đồ nghĩ đến khả năng này hồn tộc từ trên xuống dưới đều sắp gấp điên rồi bọn họ nên làm gì đặc biệt là vào lúc này thư vô thôn viêm lại vô cớ mất tích chuyện này đối với hồn tộc tới nói càng là chó cắn áo rách đúng là vô cớ mất tích